Linh Hy đành phải tiếp nối thu hồi ánh mắt, nàng còn chưa có chết tâm, công lược tiểu động vật loại sự tình này, nàng nhất tam hiểu, từ dạ dày đến tâm, lại bắt được loát mau mau cho phép quyền. Tiểu động vật chỉ cần bán ra một bước, dư lại 99 bước đều dựa vào nhân viên chăn nuôi tới nỗ lực. Nàng thử vươn tay đi, tưởng sờ sờ hồ ly đầu, kết quả còn không có tới gần, liền thấy được nó lộ ra sắc nhọn hầm răng. Nói như thế nào ta cũng vừa làm ngươi ăn một đốn cơm no, sờ sờ đầu đều không được sao. Linh Hy mắt trông mong nói, liền sờ một lát. Nàng sống nhiều năm như vậy, loát cầu loát miêu, còn trước nay không loát quá hồ ly. Đối phương trên người bị băng vải trói lại đại bộ phận, trừ bỏ cái đôi cũng chỉ có đầu cùng mặt mau mau vẫn là xóa tung bình thường. Gần điểm này Mao liền xương bạch mềm mại, thoạt nhìn thực hảo sờ bộ dáng. Hồ ly cảnh cáo nhìn nàng. Dám chạm vào một chút liền cắn chết ngươi. Linh Hy vươn một nửa tay đành phải trên đường thay đổi tuyến đường, đi lấy hồ ly trước mặt mâm đồ ăn hồ ly cao cao nhắc tới tâm lúc này mới bông kết quả đối phương tay trái cầm mâm đồ ăn sấn nó không chú ý tay phải bay nhanh sờ sờ đầu của nó song việc còn a một tiếng ảo nao nói sờ đến quá nhanh không cảm giác ra tới linh hy ở hoàn toàn đem hồ ly chọc bực phía trước vội vàng cầm mâm đồ ăn lưu nàng chuyển biến tốt liền thu chạy trốn quá mức kịp thời lưu lại hồ ly ngốc tại tại chỗ nhìn chằm chằm nào đó rời đi thân ảnh đỉnh đầu còn tàn lưu một chút lòng bàn tay vớt vẹt quá xúc cảm nó dùng sức vẫy vẫy đầu bị nhân loại sơ soạng chờ thương hảo nhất định phải đem kia chỉ to gan lớn mật tay căn xuống dưới linh hy tâm tình rất tốt ở phòng bếp tẩy tẩy xuyên xuyến vừa rồi một xúc tức ly nhưng hồ ly mau xúc cảm hẳn là đỉnh cấp nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thực thèm rất muốn sờ sờ cái kia đôi to dù sao hồ ly một chốc một lát còn không có biện pháp xuống đất đi lại nàng còn có rất nhiều cơ hội có thể tuần tự tiệm tiến linh hy nhìn, nhìn ngày hôm qua ở hậu viện lấy máu biến dị lộc trải qua cả đêm Lộc huyết đã không còn ảo hảo chạy xuống tới, mà là tích tác, tiếp tràn đầy vài buồn. Nàng đem một chương phá cái bàn bãi ở trong sân, dùng đá mài dao thanh đao ma đến sắc bén, chém thành hai nửa sau đó lột ra, đem biến dị lộc rắc gian nan cưa xuống dưới. Cái này rắc không giống như là có thể đương dược liệu lộc đung, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Linh Hy luyến tiếp ném xuống, đem nguyên cây sừng hiệu phóng tới trong không gian. Biến dị lộc rắc phi thường cứng rắn rắn chắc, so với khác, nhưng thật ra rất thích hợp thủ công nghệ phẩm. Một con công lọc hình thể so biến dị hiệu cái lớn hơn, linh hy gian nan làm việc, lao lực sức lực mới đem này bốn con biến dị lọc lộng sạch sẽ chém thành tiểu khối, dựa theo bộ vị phân biệt phóng lên. Xử lý là khó khăn chút, nhưng là thịt dự trữ lượng thực kinh người, mỗi một con cắt thành khối đều có thể xếp thành tiểu sơn, thêm lên chính là bốn tòa tiểu thịt sơn. Hơn nữa kia đôi biến dị điểu, lần này săn thú hành trình thu hoạch so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Chỉ cần cái này mùa đông không phải phát rồ liên tục 6 tháng trở lên nói Này đó thịt thỏa thỏa đủ qua mùa đông. Linh Hy dùng cánh tay lau một phen trên chán mệt ra tới Hãn, thu thập xong này bốn đầu biến dị lộc, lại bắt đầu thiêu nước gấm cấp biến dị điều rút Mao. Điều số lượng quá nhiều, lần lượt từng cái dụng lông công tác so vừa rồi dọn dẹp lộc thịt còn khó làm. Vẫn luôn vẫn duy trì một cái tư thế, chờ nàng làm xong này đó, không riêng cổ cứng đờ, liền cánh tay đều có điểm nâng không đứng dậy. Bất quá vất vả qua đi thành quả là thực khả quan, liền tính mỗi ngày đều ăn một con chim cũng đủ bọn họ ăn thượng thật lâu thật lâu. Đương nhiên, có mặt khác nguyên liệu nấu ăn ở, cũng không có khả năng chỉ ăn thịt. Tiểu Kho lúa một lần nữa trở nên sung túc, linh hy lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy này đó sức lực không có hưởng phí. Nàng dùng nước trôi hướng bị huyết làm dơ sân, thao xuống trên người tạp rể, đấm đấm đau nhức và eo. Đức Mục cũng học nàng bộ dáng, dùng miệng ngậm khởi cái chổi hỗ trợ quét xi si măng trên mặt đất thủy, thương thương còn bò đến nàng trên vai, nắm chặt móng đuốt giúp nàng đấm vai, linh hy đột nhiên thấy vui mừng. Nàng khi còn nhỏ đều không có tể tể môn như vậy hiểu chuyện. Có tài đức gì may mắn có được như vậy một đám chi kỷ bà bối. Phòng giường chăn mỗi chỉ không thích nhân loại hồ ly chiếm cứ. Linh Hy chỉ có thể tìm một cái khác phòng ngủ giường tạm thời nằm xuống nghỉ ngơi. Này trương giường trùi lủi cũng không bằng chính mình phòng ngủ mềm mại. Tiểu ngoan cùng đại quất đều chen qua tới. Từng người nằm nơi tay biên làm nhân viên chăn nuôi loát mau giải áp. Linh Hy đã hình thành thói quen. Vô luận là thân thể thượng mệt vẫn là tâm lý thượng mệnh đều có thể dựa sở tể tể môn tới giảm bớt nàng được đến thả lỏng tể tể môn hưởng thụ tới rồi mát xa phục vụ tiểu động vật nhóm cũng dần dần tìm được rồi bị loắt lạc thú đặc biệt là đại quất linh hy làm một cái có thể trải lông loắt mau thần khí là dùng tắm rửa soát cải tạo mặt trên soát đầu không phải thực ứng dùng để loắt miêu cũng thực thích hợp nàng cũng không có việc gì liền dùng thứ này vói qua cào cào miêu cảm vớt xuống tới mau mau còn thu thập lên chờ đến tích tiểu thành đại dùng châm chọc một cái đại quất cùng khoảng cùng sắc miêu miêu đầu. Bất quá Linh hi vẫn là thích chính mình dùng tay loát, đại bộ phận thời gian nàng đều hận chính mình chỉ có hai tay, vô pháp đồng thời loát đến bốn con ngái con. Nhân viên chăn nuôi trên người cũng thành so còn thích hợp ngủ địa phương. Thiên nhiên nhiệt độ ổn định, tự mang mùi hương, đúng là lông xù xù nhóm chạch ra lương phẩm. cẩu cẩu miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ đều cùng nàng dính ở bên nhau, cũng không biết hồ ly chính mình ngốc tại một cái khắc phòng có thể hay không cảm thấy cô đơn Linh Hy nghỉ ngơi một chút, lại đứng dậy đi xem nó. Khẽ meo meo mở ra cửa phòng, trên giường xúc một tiểu đoàn đã ngủ rồi. Nó tinh thần vô dụng, ăn no về sau càng là đã lâu cảm giác được an toàn, 2 phần 3 thời gian đều ở hôn mê. Linh Hy tìm điều rắn chắc thảm lông nhẹ nhàng cái ở hồ ly trên người, đối phương cảm giác được che che lại một tầng ấm áp đồ vật, nỗ lực muốn mở to mắt nhìn xem, đáng tiếc thật sự quá vây, giật giật mí mắt liền lại lần nữa đã ngủ. Đi Linh điền uy no rồi biến dị động vật linh hy cấp biến dị lộc mẫu tử làm đêm qua tưởng tốt mang ăn nàng tìm cái thích hợp công cụ đem đầu gỗ tâm đào ra khẽ lõm dùng dây thép cột vào tường vây bên trong còn mặt khác làm một cái bùn nước mỗi ngày đều đổi sạch sẽ linh tuyền thủy uống nhiều quá linh tuyền thủy biến dị động vật liền tiếng kêu đều trở nên dịu ngon lên liền tính là thúc giục linh hy uy thực tiếng kêu đều so trước kia dễ nghe nhiều linh hy khắp một phen cải thia cải thia cùng cải trắng không giống nhau cải thia là màu xanh lục rau xanh cái mõ là xanh trắng cải trắng lớn hơn nữa, phiến lá cũng càng thêm đầy đặn. Linh Hy trước kia không thích ăn rau chân vịt cây cải dầu cải thiên loại này xanh mượt rau xanh, nhìn qua liền không có muốn ăn, ở mặt khác đồ ăn đương làm nền nàng đều sẽ không ăn, càng đừng nói là đơn độc xào bàn đồ ăn. Sau khi lớn lên nàng liền không kén cá chọn canh, đều giống nhau ăn. Không biết có phải hay không tiểu hải tử vị giác tương đối mẫn cảm duyên cớ, nàng khi còn nhỏ cảm thấy rau xanh có cổ sáp sáp cay đắng, còn rất khó nhai, theo tuổi tăng trưởng liền nếm không ra cái loại này hương vị. Cũng có thể là thành thục, tương đối có thể nhẫn. Linh Hy đem không ra tới khoai tây cùng khoai lang đỏ hố một lần nữa loại thượng. Nàng sẽ không ở vốn có hố loại mặt khác rau dưa, này khối địa vốn di trồng ra cái gì liền tiếp tục loại cái gì, phương tiện nàng ký lục cùng quản lý. Linh điền mặt khác mở rộng, còn không có bắt đầu cày tân mà. Linh Hy liền lấy tới loại nàng dư lại, không loại quá hạt giống, một vòng manh hộp qua đi lại khai một khắc luân manh hộp. Chờ đến sở hữu hạt giống đều loại xong cũng tương đương nàng giải khóa sở hữu đỉnh đầu có thể loại thu hoạch chỉ cần lại từ thu hoạch chung thu hoạch tân hạt giống tiếp tục ở nguyên lai trong đất loại liền có thể loại này phương pháp sinh sôi không thôi liền tính nàng lục soát hạt giống toàn bộ dùng hết cũng bệnh viễn có tiếp theo sóng thu hoạch có thể loại linh điển rau quả cái gì cần có đều có biến dị động vật cũng là cùng lý hiện tại số lượng thiếu thời điểm nàng luyến tiếp đánh tới ăn chờ đến đời đời sinh sản quy mô biến đại về sau liền có thể làm một miếng đất phát triển chăn nuôi nghiệp Linh Hi cảm thấy chính mình bản tính đánh thực hảo, chỉ cần ấn cái này kế hoạch tới liền có thể quá thượng rau quả thành sơn, dê bò khắp nơi hạnh phúc sinh hoạt. Phần 42 Nàng chờ mong tràn đầy, vốn dĩ sử dụng quá độ cánh tay tức khắc lại có lực lượng. Biến dị tiểu nhưu dần dần lớn lên, mẫu nhưu nãi cũng không nhiều lắm, Linh Hi chỉ tê thiếu thiếu một tiểu thùng, lần sau lại uống thượng sữa bò lại phải đợi không biết bao lâu. Nàng đem ánh mắt chuyển rời đến một bên biến dị lộc mẫu tử trên người. Mai con thoạt nhìn run run rẩy rẩy giống mới sinh ra không bao lâu, hiệu cái hẳn là cũng con mãi, không biết lộc mãi nếm lên là cái gì hương vị. Linh Hy hái được mấy cái lại đại lại hồng dâu tây hối lộ biến dị hiệu cái, sân nó ăn đến mùi ngon thời điểm, tệ một chút lộc mãi lấy ra đi nếm thức ăn tươi. Nàng đem trang đồ ăn sọt đặt ở phòng bếp một bên, dùng tiểu nồi trang lộc mãi, đặt ở bếp lò thượng lửa lớn nấu phí. Lộc mãi chậm rãi đun nóng, tản ra so sữa bò còn nồng đậm cỏ xanh hương, nhưng thật ra không có gì mùi lạ, chính là mãi hương mãi hương. Linh Hi yên tâm lớn mật nếm một ngụm, nay một ngụm đã bị chinh phục. Lộc mãi coi như là sữa bò thăng cấp bản, làm nàng nghĩ đến trước kia uống qua một khoản siêu cấp vô địch quý nhập khẩu sữa bò, so nàng uống qua tốt nhất uống mãi còn muốn thơm ngọt vài phần. Có rất nhiều người hội chứng không dung nạp lạt tỏ sơ, còn không tiếp thu được quá nồng nãi vị, nhưng Linh Hi tương phản, nàng thực thích nồng đậm nãi hương. Hết thể nãi chế phẩm nàng đều thích gái, phô mai, phô mát, mỡ vàng, sữa chua. Nếu đem lộc ngãi lấy tới làm bánh mì bánh kem cùng ngãi chế phẩm, nhất định sẽ làm đồ ăn hương vị nâng cao một bước. Nhưng là trước mắt này đó lộc ngãi sản lượng quá ít, nàng cấp tể tể môn từng người phân một đĩa nhỏ liền không có, thứ này quang nghe liền rất có thể bổ sung năng lượng, ngay cả không thế nào thích uống ngãi thỏ thỏ đều thực thích cái này hương vị. Có cổ thuần thiên nhiên cỏ xanh hương thơm. Còn giữ lại một đĩa nhỏ, Linh Hy bắt được phòng cấp hồ ly. Hồ ly đã tỉnh ngủ, ngốc ngốc nhìn chằm chằm cửa phòng Như là vẫn luôn phòng bị có người đẩy cửa mà vào, lại như là bò đến nhàm chán đang chờ đợi người tới giải buồn. Tóm lại Linh Hy vừa tiến đến, nó liền lại lập tức xoay đầu đi. Cũng quá ngạo kiều đi. Linh Hy ở trong lòng yên lặng tưởng. Nàng đem lộc ngãi đặt ở đối phương trước mặt, nếm thử cái này, lần này còn cần ta uống trước một ngụm sao. Tổng cộng liền hai khẩu phân, nàng nếu là nếm một ngụm, liền thừa không bao nhiêu. Hồ ly xem xét nàng liếc mắt một cái, trực tiếp túi đầu liếm tiểu cái điện ngãi Lộc ngại vẫn là ôn ôn, độ ấm thích hợp, sẽ không năng cũng sẽ không băng, hồ ly liếm thật sự hương, nó cũng thức thích. Nó buông xuống con mắt, đã không có kiệt ngạo cùng cẩn thận, thoạt nhìn chính là cái vô hại xinh đẹp vật nhỏ. Linh Hy đối hồ ly loại tính cách này một chút tính tình đều không có. Nàng thực có thể lý giải đối phương cảnh giác, liền tính là nàng chính mình cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian liền hoàn toàn tin tưởng một cái người xa lạ. Hiện tại ngẫm lại. Miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ ngốc cầu chúng nó cũng coi như là chân chính ý nghĩa thượng ngốc bạch ngọn, ít nhất không có giống hồ ly như vậy khó có thể tiếp cận, thực mau liền bắt đầu tín nhiệm chính mình. Chờ hồ ly liếm xong những cái đó lộng ngãi, Linh Hy moi ra hai viên bao con nhộng đặt ở lòng bàn tay đưa qua đi. Muốn tiếp cận tiểu động vật, trước muốn từ làm đối phương thói quen dùng tay huy thực bắt đầu, Linh Hy hướng hồ ly nâng nâng cảm, uống thuốc đi. Hồ ly không núp đích, ý bảo nàng đem dược đặt ở chính mình trước mặt. Linh Hy cũng không núp đích hai bên liền như vậy rằng co không dưới nàng thúc giục nói mau an à ta còn có thật nhiều sự phải làm đâu hồ ly sinh khí đem miệng vói qua dùng đầu lưỡi đem bao con nhộng câu đi Ở ướt nhiệt nhiệt ồn ồn nhuyễn nhuyễn linh hy bàn tay có trong nháy mắt nữa ngay sau đó biến mất nàng thực hiện được nở nụ cười nâng lên hồ ly cầm cho nó uy thủy đem bao con nhộng lao xuống đi hồ ly đã sớm một ngụm đem bao con nhộng ướt nơi nào còn cần uống nước bị linh hy mạnh mẽ uy uống lên hai khẩu ghét bỏ đem cằm từ trên tay nàng dịch hai. Linh Hy giải thích, nuốt bao con nhộng không uống thủy, bao con nhộng dính vào ngươi trong cổ họng, sẽ nghẹn lại giọng nói, đợi lát nữa phản đi lên dược trong miệng còn sẽ cảm giác đau khổ. Hồ Ly thực phiền, dùng móng nuốt che lại lỗ thai. Ai cần ngươi lo? Không cho ta quản ta cũng muốn quản. Linh Hy cảm giác chính mình bị nàng mẹ bám vào người, đối mặt không nghe lời Hồ Ly, nói chuyện cũng không tự giác bắt đầu lại nhảy, ngươi như thế nào liền hướng kêu đều không gọi nha. Chẳng lẽ ngươi hết hầu cũng bị những cái đó dị năng giả độc ách? Hồ ly mắt trợn trắng. Ngu xuẩn nhân loại không xứng nghe ta kêu. Không có việc gì, ngươi không nói lời nào ta cũng có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì. Kỳ thật ta là tinh thần hệ dị năng giả, có thuật độc tâm cái loại này. Nàng cố ý hù dọa đối phương, liền tính không hề răng, chỉ cần xem ánh mắt liền biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hồ ly khiếp sợ. Từ nó tỉnh táo lại bắt đầu, đối phương sắc thật mỗi một câu đều có thể cùng nó tiếng lòng hô ứng thượng phản phất thật sự có lớn như vậy bản lĩnh có thể cảm giác đến chính mình ý niệm nó đem đôi mắt cũng gắt gao nhắm lại nhắm mắt lại cũng vô dụng linh hy nhìn nó bộ dáng nỗ lực nhẹ cười ngươi hiện tại nhất định ở nỗ lực thanh trừ chính mình trong đầu các loại ý tưởng còn ở trong lòng lặng lẽ mắng chửi người hiển nhiên bị đoán trúng tâm tư hồ ly thoạt nhìn dại ra một cái trước mắt linh hy rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng nàng tóc cất dấu hamster nhỏ đều kỷ kỷ kỷ chê cười hồ ly ngu ngốc ý thức được chính mình bị lừa gạt Hồ Ly thẹn quá thành giận, đầu cùng cái đuôi tất cả đều giấu đi, không hề để ý tới cái này nhảm chán lại có thể ác nhân loại. Quả nhiên, trêu đùa ngạo kiều chính là trên thế giới nhất có ý tứ sự. Linh Hy đem ngón trỏ đặt ở bên ngôi, đối thương thương so cái an tĩnh thủ thế. Nàng lặng yên không một tiếng động đứng lên, gión ra gión rén hướng cửa đi đến, sau đó nhẹ nhàng Linh động then cửa tay, giữ cửa khai điều tiểu phùng, kéo kẹt kéo kẹt thanh âm làm Hồ Ly lỗ thai giật giật, Linh Hy đem cửa đóng lại nghe được khóa cửa cùn cụt một tiếng, vốn đang mắt không thấy tâm không phiền hồ ly nháy mắt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt còn mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác thất vọng. nó chính mình ngốc tại này trương trên giường, vừa động đều không thể động, thật sự thực không thú vị. nào đó nhân loại tuy rằng thực phiền, nhưng dùng để giải buồn cũng miễn cưỡng không như vậy nhàm chán. hồ ly hướng cửa nhìn lại, sau đó liền thấy được ngụy trang ra cửa thực tế còn ngốc tại trong phòng hơn nữa thấy nó bay nhanh ngẩng đầu toàn quá trình linh hy. hải Đối phương nâng lên tay chiều nó vây vây, luyến tiếp ta đi sao. Nó tận mắt nhìn thấy đến nào đó nhân loại chán ghét bên miệng tươi cười càng rõ ràng, cười đến so bên ngoài đại thái dương đều sán lạ. Đáng giận. Quá đáng giận. Hết thể lừa gạt hồ ly nhân loại đều nên kéo ra ngoài chém đầu. Linh Hy không chế không được cười to vài tiếng, thấy trên giường hồ ly mau đem chính mình khí tạc, lúc này mới dùng sức khắp một phen chính mình đuổi, làm chính mình mạnh mẽ nghẹn lại. Ta đi rồi nàng vây vây tay, lần này là thật sự đi rồi. Hồ Ly rúi đầu vào mềm xốp gối đầu. Đi mau đi mau. Linh Hy cuối cùng hỏi một câu, buổi tối yêu cầu ở bên cạnh ngươi bồi ngươi ngủ sao. Nàng cảm thấy hồ Ly trong ánh mắt tràn đầy đều là ba chữ, không, cần, muốn. Linh Hy chỉ có thể đem một cái khát phòng thu thập ra tới, mang theo bốn con nhãi con dọn đi vào, cấp hồ Ly nhường chỗ. Bất quá buổi tối nàng vẫn là có điểm không yên tâm, sợ hồ Ly lại lần nữa khởi sướng tiêu tới, ăn cơm chiều mang theo các bảo bối tệ ở hồ Ly ngốc phòng cùng nhau chơi. Hồ Ly nhìn bên cạnh đang ở chơi đậu miêu đồng cùng hamster vòng lăn miêu miêu chuột chuột, lại quay đầu đi xem cùng Linh Hy chơi vứt tiếp cầu trò chơi đức mục, nhân viên chăn nuôi trên đuổi còn bò một con ngoan ngoãn gặm thêm cơm cà rốt thỏ thỏ. Có điểm huyền huyễn. Nơi này là cái gì hòa thuận vui vẻ vườn bách thu sao. Bất quá nhìn nhìn, nó cũng cảm thấy trước mắt vứt tiếp trò chơi có điểm ý tứ. Linh Hy dùng chính là chính mình cấp đức mục làm cái kia tiểu cầu thu đông, cầu tử dùng miệng tiếp cũng chỉ sẽ cắn được mềm mại vài dựng đông, sẽ không cảm thấy đau. Chơi phía trên, ngốc cầu liền vui vẻ qua lại loạn nhảy, từ cửa chạy đến đầu giường. Hồ ly đem tầm mắt chuyển rời đến đầu giường. Đầu giường thượng còn bãi một loạt xấu đến hình thái khác nhau tiểu bút bê vải, trung gian là một cái tóc dài tiểu nhân, trên mặt phùng đại đại tươi cười, thoạt nhìn liền ngây ngốc. Cùng này nhân loại giống nhau như lúc. Nói đến thực hiếm lạ, chỉ ở chỗ này ngây người ngắn ngủn một ngày một đêm thời gian, trong lòng dựng thẳng lên gai nhọn lại ở vô hình trung tiêu tán. Hồ Ly là thật sự tin ngay từ đầu Linh Hy nói chính mình là tinh thần hệ chuyện ma quỷ. Nó cảm thấy người này cùng trước kia gặp qua người đều không giống nhau. Thực cổ quái. Thực có thể cho động vật tẩy não. Này nhất định là một loại kiểu mới nhân loại lừa dối, tuyệt đối không thể mắc mưu. Hồ Ly kiên định tín nhiệm, lại lần nữa ngẩng đầu lúc sau, nhìn đến Linh Hy dừng trong tay vứt tiếp động tác, cấp trên lưng ngứa ngốc cẩu loát mao. Vừa thấy đến nhân viên chăn nuôi bắt đầu loát cẩu, đại quất liền đầu miêu bổng đều không chơi. Nhảy đến Linh Hi bên người lăn lộn làm nũng, miêu ô. Miêu cũng muốn sờ sờ. Linh Hi liền dùng một cái tay khác trên dưới sờ nó càng ngày càng có thịt bụng, đại quất thoải mái đến lăn qua lộn lại, liên tiếp đánh vài cái lăn, còn dùng đầu dùng sức cọ nhân viên chăn nuôi tay. Thỏ thỏ ngốc ngốc nhìn, liền cả rốt đều quên mất gặm, nhảy vài cái, nhảy đến quất miêu trên người, thuận tiện cọ tới rồi Linh Hi sờ sờ. Chúng nó phía sau tiếp trước cầu luôn mau, cầu ôm một cái, Linh Hi lại bắt đầu hạnh phúc phiền não. Hồ Ly nhìn nhìn không cấm bắt đầu hoài nghi lên. Thật sự có như vậy thoải mái sao? 38 đệ 38 chương khẩu thị tâm phi hồ ly. Linh Hy không biết mỗi chỉ hồ ly suy nghĩ cái gì, nàng ánh mắt bị trước mắt lông xù xù nhóm chiếm cứ. Chúng nó một chút đều không sợ người lạ, cho dù có hồ ly tại đây yên lặng nhìn, cũng như cũng không che giấu chính mình muốn tranh sủng tâm tình, liền hamster nhỏ đều học đại quất bộ dáng chiều nhân viên chăn nuôi phiên cái bụng. Hồ ly làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, thực tế ngẫu nhiên còn mở một con mắt đánh giá bọn họ hô động. Linh Hy nhìn trước mắt một loạt ngãi con, chỉ có thể từ tả hướng hữu sờ, lại từ hữu hướng tả, mỗi cái ngãi con sờ hai hạ, mưa móc đều dính. Nóc cầu xem đến mắt hẻm, trong miệng vai hề bút bê vải đều không hào chơi, cũng tưởng thể nghiệm bị nhân viên chăn nuôi ôm ở trên đùi sờ đầu. Nó ngao ô một tiếng, nhảy đến Linh Hy bên cạnh, như vậy đại một con lang khuyển liền đầu thêm nửa cái thân mình hướng Linh Hy trong lòng ngược tễ. Bên cạnh miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ đều bị nó tễ thành một đoàn, thành mèo chuột thỏ bánh linh hy chạy nhanh đem tể tể môn giải cứu ra tới thân thể của nàng tố chất đã đại đại đề cao như vậy ôm cẩu tử cũng không cảm thấy trầm cùng loát tiểu bảo bối bất đồng đại nhai con có thể không cần như vậy thật cẩn thận khống chế lực đạo có thể mạnh mẽ một chút sờ lên càng hăng hái nàng đôi tay ở đức mục mặt hai sườn qua lại xoa nắn đem uy mánh đại cẩu xoa đến choáng váng cái này hoạt động quá mức giải áp linh hy trầm mê loát ma vô pháp tự kiểm chế một không cẩn thận liền chơi một giờ linh hy nhìn thoáng qua phía ngoài cửa sổ thiên Không còn sớm, trở về ngủ đi. Nghe được ngủ, hồ ly hai con mắt tất cả đều mở. Linh Hy vai trái là đại quất, vai phải là tiểu ngoan, đỉnh đầu hamster, đôi tay còn cố sức ôm nước ngủ, thoạt nhìn thực có thể khó xử chính mình tứ chi. Ngươi ngủ đi, không quấy rầy ngươi. Linh Hy dịu già dắt trẻ từ trong phòng lui đi ra ngoài, gian nan dùng chân giúp hồ ly mang lên cửa phòng. Hồ ly nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi mới hảo. Nó mới không nghĩ cùng nhiều như vậy ngốc động vật cùng nhân loại ngủ ở cùng cái phòng. Nghe không được bên ngoài động tĩnh sau, nó cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đen tuyển. Cái này đã tao thấu thế giới, mấy ngày liền không đều không đẹp. Trong phòng không có ồn ào tiếng hít thở cùng chơi đua thanh, trở nên phá lệ nặng nề Liền lục ý giặt rào thảm đều có chút ảm đạm thất sắc, toàn bộ nông gia nhạc còn không có sinh bếp lò, trong không khí phiếm lạnh lẽo Phần 43. Hồ Ly lặng yên không một tiếng động rúi đầu vào thảm Cho dù lâm vào giấc ngủ, trong mộng cảnh tượng cũng như cũ sẽ không làm nó cảm thấy một khắc bình tĩnh, trước mặt vây quanh hờ hững cường đại dị năng, giả, nó lui không thể lui, keo tắm máu thân thể cắn răng nhào hướng bọn họ. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị kéo kẹt một tiếng mở ra. Linh Hy nhìn đến trên giường xúc thành một tiểu đoàn hồ ly đột nhiên run lên, chật mở hai mắt đứng dậy, bày ra chiến đấu tư thái. Trong mắt còn có nhẹ nhẹ điểm điểm lạnh lẽo, giống một phen nhất lơi dao sắp bén, hàn quang thứ nhân tâm bụng. Chẳng qua nó đã quên chính mình còn bị băng vải tầng tầng giam cầm Mới vừa đứng lên liền thần sắc thống khổ ngã xuống đi Linh Hy chạy nhanh bước đi qua đi, không có việc gì đi Hồ Ly bị chính mình đại biên độ động tắc liên lụy trên lưng miệng vết thương Xé rách đau đớn làm nó nhịn không được phát ra ô một tiếng Linh Hy bay nhanh cầm hòng thuốc, cho nó lại bắt đầu xuất huyết miệng vết thương đổi dược đổi dây cột Còn ở hồ Ly trong miệng tắc hai viên thuốc giảm đau Nhịn một chút, ta giúp ngươi một lần nữa băng bó một chút. Trong mộng đối nhân loại địch ý còn không có hoàn toàn biến mất, Linh Hy uy dược động tác có chút sốt ruột, dùng sức bẻ ra hồ ly cằm. Kết quả mới vừa đem dược nhét vào đi đã bị hồ ly cắn một ngụm. T. Bén nhọn hàm răng nháy mắt xuyên thấu mù bàn tay non mịn làn da, không ngừng răng nanh cắn ra hai cái huyết động, Linh Hy trên tay trực tiếp bị cắn một vòng hồng hồng dấu răng. Linh Hy không kịp cảm giác được đau liền cúi đầu, còn có tâm tư bất đắc dĩ, lại là cái này nhiều thai nạn tay trái. Nàng tay trái rốt cuộc tạo cái gì nghiệt. Chờ đến Hồ Ly theo bản năng đem dược nuốt đi xuống, bị ác mộng hiểm trụ đồng tử rốt cuộc không như vậy tan rã thứ mang giống nhau ánh mắt khó được nhiễm chút mờ mịt vô thố. Linh Hy dùng một khắc chỉ hoàn hảo tay phải tiếp được tay trái đi xuống tích huyết, thở dài, không cần xin lỗi, xem ở ngươi làm ác mộng phân thượng tha thứ ngươi. Hồ Ly còn ngốc ngốc. Này nhân loại như thế nào biết nó làm ác mộng? Linh Hy lung tung dùng giấy cho chính mình xoa xoa huyết, sau đó bắt đầu xử lý đối phương trên người vỡ ra vết thương Dùng cái nhíp méo tiêu độc đông lau vết máu, lại một lần nữa tiêu độc, thượng dược, chói băng vải. Ta không phải đã nói sao. Ngươi liền tính không nói lời nào ta cũng cái gì đều biết. Linh Hy cảm giác bởi vì này chỉ trọng thương hồ ly, chính mình đều mau thành chuyên nghiệp ngoại thương hộ sĩ, băng vải thắt đều càng ngày càng hoàn mỹ. Sợ ngươi buổi tối lại phát sốt ta lại đây nhìn xem, kết quả đem ngươi dọa thành như vậy. Linh Hy cấp hồ ly thượng song dược mới nhìn thoáng qua chính mình tay, nguyên lai like ngươi không phải cái người cầm à. Ngươi nếu là nhiều kêu một kêu, ta cũng không cần lại tiếp tục đoán ngươi tiểu tâm tư. Hồ ly nhìn thoáng qua nàng tùy ý xử lý một chút liền mặc kệ tay trái, chầm mặc một hồi, rốt cuộc không tình nguyện mở miệng kêu một tiếng, thượng dược. Linh Hy mới vừa thu hồi hồng thuốc, nghe thế thanh hồ ly kêu còn dừng một chút, hoài nghi chính mình nghe lầm. Vừa rồi là ngươi ở kêu. Nàng đã sớm đã quên hồ ly là như thế nào kêu, tưởng chính mình nào giác, cái này kêu thanh cùng sũ tính tình hồ ly quả thực là hai cái cực đoan hồ ly tuy rằng là khuyển khoa động vật nhưng tiếng kêu có thể sò so cẩu tử đà nhiều trách không được mọi người đều nói hồ ly là anh anh quái vốn đang kiệt ngạo khó thuần hồ ly nháy mắt mất đi vốn có khí tràng linh hy lô thai đều có chút tô tô trên tay thương đều không thế nào đau hồ ly phiên cái đại đại xem thường không phải nó kêu còn có thể là ai linh hy đôi mắt lượn lượn đem đầu thò lại gần lại kêu một tiếng tới nghe một chút hồ ly một móng luốt chụp ở nàng trên trán tưởng mở Linh Hy đem Hồ Ly móng nuốt bắt lấy tới, nheo nhéo, muốn hay không ta đêm nay ở chỗ này bồi ngươi ngủ. Ta sợ ngươi phát sốt, chờ hạ còn sẽ làm ác mộng. Có ngươi bồi liền sẽ không làm ác mộng sao? Hồ Ly khinh thường nhìn lại. Nhưng thân mình từ giường lớn trung gian chiều bên kia dịch ra vị trí, nó động nhất động đều rất đau, liền như vậy chậm rãi dịch, chính chính hảo hảo đằng ra một người không. Khẩu thị tâm phi Hồ Ly. Linh Hy cong cong khỏe môi, kéo ra chăn một góc cái ở trên người mình. Cách vách phòng tể tể môn đã sớm ngủ say Linh Hy vừa rồi còn không có cảm giác được Đau tay trái bắt đầu nhảy dựng nhảy dựng đau Nàng giơ lên tay tới nhìn nhìn Bị hồ ly cắn yêu cầu đánh vắc xin phòng bệnh chó dại sao Hồ ly nghiêng răng Xem ra nhân loại này là tưởng tay phải cũng bị cắn một chút Linh Hy đột nhiên quay đầu đi xem nó Hồ ly lập tức đem mắng nha thu hồi đi Đem mặt vùi vào khăn trải giường Ngươi vì cái gì sẽ bị dị năng giả truy Hồ ly tiếp tục giả bộ ngủ Ngươi nói cho ta Nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Hồ Ly lỗ thai giật giật. Căn bản không tin đối phương nói. Nhân loại đều là một đường mặt hàng, ở đề cập tự thân ích lợi khi, liền triển lộ ra so động vật còn hung ác răng nanh. Nó sở dĩ có thể sống đến bây giờ, tuân thủ nghiêm ngặt tín điều chính là vĩnh viễn không cần dùng mang theo thiện ý ý tưởng đi suy đoán nhân tâm, tuyệt đối không thể bị trước mắt người này biểu hiện giả dối mê hoặc. Linh Hy nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy lăng dịch không có khả năng giống phàn nam giống nhau vì một chút đồ ăn mà truy Hồ Ly Khẳng định còn có khác sự. Chính là hiện tại bên cạnh kia chỉ hồ ly hạ quyết tâm muốn giữ kín như bưng, nàng cũng không từ biết được, chỉ có thể về sau thử lại hỏi một chút. Kỳ thật ta cũng không thích nhân loại. Linh Hy đem tay phải gối lên đầu phía dưới, nghiêng đầu đi xem bên ngoài bầu trời đêm. So với nhân loại, ta càng thích cùng tiểu động vật đại ở bên nhau, ta hẳn là đi căn cứ giải quyết một ít việc, nhưng ta vẫn luôn đang trốn tránh. Hồ ly rốt cuộc đem đầu hơi hơi nâng lên. Linh Hy chậm rãi thở ra một hơi, thời tiết tiệm lãnh hô hấp hai hạ liền cảm thấy chốt núi lạnh lẽo ngươi không cần vẫn luôn phòng bị ta có thể hơi chút phòng bị một chút ta nói sẽ không thương tổn ngươi liền nhất định sẽ làm được không cần sợ hãi hồ ly lại chậm rãi đem đầu gác ở chính mình móng nuốt thượng lặng lặng nghe cũng không biết là này ban đêm quá yên tĩnh vẫn là hồ ly tiểu tâm cẩn thận làm nàng cảm thấy đáng thương linh hi đột nhiên liền rất tưởng lải nhải nói cái gì đó ta cũng là không thể hiểu được đi vào nơi này nói thật ta hiện tại còn cảm giác đây là một giấc mộng Nói không chừng ngày nào đó ta liền tỉnh, liền đi trở về. Bất quá chờ ta trở về lúc sau, ta khả năng cũng đối nhân loại dựng thẳng lên càng trọng phòng bị. Bọn họ làm ta kiến thức tới rồi trước kia trước nay chưa thấy qua một mặt, ta cảm thấy rất khó chịu, không nghĩ như vậy sống sót, cho nên lựa chọn tới nơi này trốn một trốn. Bên ngoài thiên vẫn là giống khối nặng nghề màn sân khấu, một chút đầy sao trang điểm đều không có, thoạt nhìn thực trọng, thực buồn, nhưng có người bồi tại bên người, đảo cũng không cảm thấy như vậy khó coi. Hồ Ly đi theo nhân loại tầm mắt cũng xem ngoài cửa sổ. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nông gia nhạc xem như linh hy trong lòng thế ngoại đảo nguyên. Nơi này tuy rằng không tính là ngăn cách với thế nhân, nhưng cũng chưa thấy qua mặt khác dị năng giả, đều là nàng chủ động đi ra ngoài mới gặp được. Cho nên ngươi thương hảo lúc sau muốn hay không suy xét lưu lại nơi này, cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, ngươi đều có thể cùng như vậy cường đại dị năng giả chiến đấu, còn đem đối phương cấp đả thương, khẳng định so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại. Linh Hy càng nghĩ càng cảm thấy được không, nếu là ngươi lưu lại, ta cũng không đi căn cứ, chúng ta cứ như vậy ở chỗ này một lần nữa làm một cái nông gia nhạc, chỉ hoan nên động vật không chào đón nhân loại cái loại này. Thế nào? Có phải hay không tâm động? Linh Hy rối tay chạm chạm hồ ly lỗ thai rất muốn lưu lại. Cũng không có. Hồ ly run run lỗ thai, né tránh tay nàng. Linh Hy không ngừng cố gắng, làm ta sờ sờ, tay của ta nhưng ấm áp, loát mau mau nhưng thoải mái. Không nghĩ tới này hồ ly mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn, há mồm làm bộ muốn cắn, Linh Hy chỉ phải rút tay lại. Nếu lời nói liêu vô dụng, kia chỉ có thể áp dụng để nhị loại sách lược. Mỹ thực dụ hoặc đối đãi tiểu động vật có thể so đối đãi nhân loại có kiên nhẫn nhiều. Linh Hy đem chăn kéo đến đỉnh đầu, nhắm mắt lại thành thành thật thật ngủ, chuẩn bị ngày mai khiến cho hồ ly bị nàng từ từ xuất thần nhập hóa trù nghệ thuyết phục. Chờ bên người nhân loại hô hấp dần dần đều đều, hồ ly mới do dự mà, chầm rãi chiều bên người nàng xê dịch thật sự có như vậy ấm áp sao nó ngưng thở vươn móng vuốt đi chạm vào linh hy lộ ở bên ngoài tay trái ở bên ngoài bị lượn một hồi tay trái nơi nào còn có độ ấm phiếm cảm lạnh đầu ngón tay chạm được nó trào lót băng hồ ly một cái giật mình đại kẻ lừa đảo không bao giờ tin tưởng nhân loại chuyện ma quỷ hồ ly xoay đầu đi một lát sau lại ngậm khởi chính mình trên người thảm phủ lên kia chỉ lạnh leo tay ba mươi chín đệ ba mươi chín chương thiêu lò sưởi trong tường tình ngủ lúc sau linh hy nhìn bên người còn không có trợn mắt hồ ly cảm giác chính mình nhiệt tình tràn đầy bên ngoài thực vật biến dị phiến lá thượng đều kết thượng một tầng thật dày bạch xương có chút ứng quý đã điêu tàn trên mặt đất hóa thành hụt bùn dư lại chỉ có những cái đó chịu rét kháng đông lạnh thực vật biến dị thừa giả vì vương càng lạnh càng hung tản liền đi ngang qua tang thi đều phải phiến thượng hai bàn tay linh hy ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút hôm nay nhiệm vụ nàng hôm nay muốn đem lò sưởi trong tường thiêu cháy giữa trưa lại làm thượng một bàn lớn ăn ngon còn muốn đi linh điển tiếp tục đốn tuổi cái tường gây thu hoa màu trích ớt cây. đang nằm cho chính mình liệt danh sách cách vách phòng tể tể môn mênh ngông quần cuộn xuống tới Nó cầu ỉ vào chính mình hình thể ưu thế một chút giữ cửa vặn ra nó trên lưng còn chở miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ lại đây tìm linh hy giống tiểu nòng nọc tìm mụ mụ linh hy bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh tới rồi phong bếp tể tể môn đều đói bụng một đám nháy đen bóng đôi mắt bên trong tràn đầy nhu cầu cấp bách đầu uy đặc biệt là cơm khô vương cậu tử vẫn luôn lay linh hy tay phun đầu lưỡi ngao ô okay. kê linh hy từng cái chân ăn một chút từng người uy điểm nghiến răng bánh quy đương đồ ăn vặt lót lót bụng sau đó bắt đầu nhóm lửa buổi sáng nàng vẫn là thói quen ăn chút thanh đạm đi linh điền tê điểm lộc ngãi thêm yến mạch cùng thủy nấu một tiểu nồi lộc ngãi yến mạch cháo nàng nếm một cái miệng nhỏ thơm nồng tơ lùa biến dị gà mái trứng gà sản lượng càng ngày càng cao linh hy vừa mới bắt đầu một ngày chỉ có thể sờ đến một cái trứng Hiện tại mỗi ngày ít nhất hai cái trứng trở lên. Nhiều ra tới ăn không hết trứng gà, nàng tìm ra một chút năm xưa hồng trà, bỏ thêm hoa tiêu bắt rắc cùng mặt khác gia vị liêu, dùng lao chịu sinh chịu nấu một nồi trứng luộc trong nước trà. Trước kia nàng đi học, ven đường sớm một chút quán còn không có bị yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, cơ hồ mỗi một nhà đều bãi một cái nồi to, bên trong mãn đen tuyển trứng luộc trong nước trà, thoạt nhìn dung mạo bình thường, ăn lên lại cực kỳ ngon miệng. Nàng còn ở bên trong bỏ thêm một khối chính mình làm kẹo mạch nha. Linh Hy không biết từ khi nào bắt đầu đặc biệt thích ở đồ ăn thêm đường, chỉ cần giải như vậy một chút sẽ có không giống nhau tiên vị. Kỳ thật nàng khi còn nhỏ không thể tiếp thu ngọt khẩu xào rau, đặc biệt là cà chua xào trứng gà cùng thịt kho tàu, như thế nào có thể ở bên trong thêm đường đâu, quả thực chính là tà giáo. Hiện tại liền thật thơm. Người khẩu vị cũng không nhất định sẽ một dạ đến già, vẫn là muốn nhiều nếm thử trước kia chưa thử qua đồ vật, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ mở ra tân thế giới đại môn trứng luộc trong nước trà lòng đỏ trứng còn không có ngon miệng, không thế nào hàm. Linh Hi đem lòng đỏ trứng đào ra cấp đại quất cùng cậu tự ăn, chính mình lưu lại có đá cẩm thạch hoa văn trứng muối bạch liền cháo ăn. nàng làm miêu cơm đã ăn sạch, miêu cơm cũng không chỉ là miêu cơm, hiện tại còn biến thành cẩu cơm cùng hồ ly cơm, tiêu hao tốc độ cũng đại đại nhanh hơn. Linh Hi lại lần nữa dịch điều thịt, còn có săn thú đánh tới lộc thịt tới thay thế thịt heo làm tân khẩu vị ăn thịt nhãi con cơm. Giao Dưa cũng đổi mới thực đơn. Gia nhập phía trước không có thủy linh linh cải thịa, cà rốt vẫn là thiết một chút đi vào, nhan sắc so với phía trước thoạt nhìn càng đẹp mắt, dinh dưỡng cũng cân đối, không cần lo lắng tể tể môn kén ăn khuyết thiếu vitamin. Phần 44 Ở cắt xong rồi thịt đồ ăn nhiều hơn một ít thủy, như vậy trưng ra tới về sau còn sẽ chảy ra tươi mới canh thịt, hữu hiệu, hiệu giảm bớt chúng nó không yêu uống nước tật xấu. Hồ ly cũng không yêu uống nước, cũng có thể là nó hiện tại này phó động nhất động đều lao lực bộ dáng rất khó uống nước. Linh Hy đem thượng một đốn không uống xong táo đỏ cẩu kỳ điểu canh thịt cho nó quay ở cơm, như vậy liền một công đôi việc. Nàng đem yến mạch cháo lượng lạnh, ở mặt trên bày cà rốt cắt thành tiểu hoa hoa, còn ở mặt ngoài dài lên một tầng bẻ toái nghiến răng bánh, cấp thỏ thỏ cùng hamster nhỏ từng người thịnh một chén nhỏ, thương thương có thể chính mình lấy muỗng nhỏ tự uống. Nhân loại dùng muỗng nhỏ tự đối nó tới nói vẫn là quá lớn, Linh Hy liền chuyên môn dùng đầu gỗ cho nó tức một cái lớn nhỏ thích hợp hamster chuyên dụng cười nhỏ canh thỏ thỏ không có chuyên dụng cười nhỏ canh nhưng là thỏ thỏ có thể hưởng thụ bị nhân viên chăn nuôi ôm vào trong ngực đầu uy đãi ngộ đem cơm cấp hồ ly đoan qua đi linh hy lại vội vội vàng vàng chạy về phòng bếp ăn chính mình cơm tiểu ngoan ghé vào nàng trong khuỷu tay linh hy trước mặt bày hai cái chén một lớn một nhỏ nàng ăn một ngụm lại cầm lấy một cái khác trong chén cái muôn uy thỏ thỏ một ngụm cùng tể tể môn nị nị vai vai ăn xong cơm sáng linh hy lục tung tìm được rồi mấy phó phòng bếp bao tay hiện tại bắt đầu tiến vào đầu mùa đông Dùng nước lạnh rửa chén soát nổi quá băng tay, trong nhà sở hữu vòi nước đều có nước gấm hiện đại người chịu không nổi đôi tay vẫn luôn ngâm ở nước lạnh khổ, cũng may cái này bao tay nội tầng vẫn là có lông tơ cái loại này, mang lên liền không cảm thấy lạnh. Ăn xong cơm sáng, nàng liền đem linh điền chém tốt củi lửa lấy ra tới, trông ở đại đường lò sưởi trong tường bên cạnh. Nàng trước nay vô dụng quá loại này lò sưởi trong tường, cũng không biết cái này ống khói có hay không bị lấp kín, có thể hay không bình thường ra bên ngoài chạy yên chỉ có thể trước điểm thử một lần linh hy lấy bật lửa đem giấy bật lửa ném vào đi đã sớm phóng tốt đầu gỗ vụn vào lập tức liền thiêu thật sự vượng linh điền đầu gỗ đều phơi đến khô mát sẽ không xuất hiện châm không đứng dậy tình huống có thể là tâm lý tác dụng người ở nhìn đến đống lửa về sau liền sẽ không tự chủ được cảm giác được ấm áp linh hy bắt tay vòi qua cảm giác trên tay điểm này đổ ấm nhanh chóng truyền khắp toàn thân khắp người cũng có ấm áp tể, tể môn cũng học theo vươn chân trước đi sưởi ấm bị nhân viên chăn nuôi tất cả đều ngăn cản trở về linh hy hù dọa chúng nó không cần lòng tham nhất định phải ly hỏa xa một chút bằng không tiểu tâm các ngươi mau mau bị hỏa liệu thành hắc chứ bỏ ngốc cậu mặt khác ngãi con đều ngoan ngoãn lùi về tay cậu tử cười ngây ngô gâu gâu gâu ta không sợ ta mau vốn dĩ chính là hắc kìa cũng không được linh hy đem chắn lò sưởi trong tường lưới sắt phóng hảo kết quả không thiêu trong chốc lát trong phòng liền khói đặc cuồn cuộn. ống khói quả nhiên là đổ Còn không có ấm áp bao lâu, Linh Hy liền chạy nhanh đem hỏa cấp tắt, đầu gỗ đôi trung gian tản ra khói lửa mịt mù khói trắng, sắc bọn họ tất cả đều nước mắt lưng trỏng, không được ho khan. Liên ở phòng ngủ Hồ Ly đều nghe thấy được, còn tưởng rằng cái này ra cháy. Linh Hy che lại miệng mũi tới phòng ngủ mở ra phiêu cửa sổ thông gió, đại đường ống khói là hư, không có biện pháp bình thường bài yên, đường sợ, không cháy. Hồ Ly lúc này mới buông tâm, ghét bỏ dùng chân trước che lại cái mũi. Chờ đến trong phòng khói đặc tan đi một chút, Linh Hy vượt ở lò sưởi trong tường phía dưới hướng lên trên xem, nếu chỉ là ngăn chặn, như vậy cái kia đồ vật thông một hồi hẳn là là được. Nàng tìm căn dài nhất xào phơi đồ, lại ở mặt trên chói lại căn gậy gỗ dài hơn, vươn cánh tay hướng lên trên đủ, bên trong đen xì, Linh Hy nheo lại mắt cũng cái gì đều thấy không rõ. Thương thương sung phong nhận việc, muốn ngồi ở xào phơi đồ tiến tới ống khói nhìn xem. Linh Hy đành phải ở xào phơi đồ thượng dùng băng dán triển cái tiểu thảo soạn. Chờ đến ống khói yên cũng tán không sai biệt lắm, làm thương thương ngồi vào đi, đem nó cử đi lên xem xét tình huống. Kỳ kỳ kỳ. Một đoạn này ống khói là thông, lấp kín hình như là trên cùng. Linh Hy đem Hamster buông xuống, từ trong phòng dọn cái cái bàn, ở mặt trên lại thả trương ghế dựa, dâm lên suy nghĩ bỏ đến nóc nhà. Đức Mục Hai chỉ móng nuốt chặt chẽ đỡ lấy ghế dựa chân, không cho Linh Hy cảm giác được một chút lay động, thương thương bỏ đến Linh Hy đỉnh đầu, phòng nghỉ trên đỉnh ống khói đầu hướng trong xem giống như chính là nơi này đổ đại quốc đem vừa rồi kia căn xảo phơi đồ lấy lại đây linh hy tiếp nhận tới đối với lớp kín địa phương thọc ra thật dày yên cấu cái này hẳn là không thành vấn đề linh hy từ ghế trên lung lay xuống dưới nhặt cái gạch cột lên dây thừng theo ống khói ném vào đi gạch ở ống khói nội qua lại hoạt động cũng có thể khởi đến nhất định thanh trừ tác dụng lại đem lò sưởi trong tường điểm lên thử xem linh hy vô vỗ trên người lạc hôi hamster nhỏ trên người đều dơ dơ Bọn họ lại từ bên ngoài trở lại đại đường, ống khói bị thông thông, quả nhiên liền không hề hướng trong phòng chạy yên. Bên ngoài ống khói đầu cũng bắt đầu ra bên ngoài mạo khói trắng, tại đây phiến hoang vắng địa phương, duy độc căn nhà này có vẻ phá lệ có pháo hoa khí. Linh Hi vui mừng khôn xiết, cái này mùa đông không cần ai đông lạnh, có thể ấm áp đi lên. Nàng trong tưởng tượng tốt đẹp sinh hoạt chính là nằm ở lò sưởi trong tường bên cạnh nghe đầu gỗ thiêu nước bùn bùn thanh, ở trên sofa cá mặn nằm liệt, biên loát lông sủ sủ biên xem một quyển nhảm chán thư. Linh Hy nhìn quanh bốn phía, cái kia thoạt nhìn thực cồng kênh một chất sofa đến đẩy lại đây. Trong phòng màu xanh lục thảm cũng muốn lấy lại đây phô ở lò sưởi trong tường bên cạnh, nàng còn cần dọn mấy cái ghế dựa, ở mặt trên phóng thật dày ôm gối. Linh Hy càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, cùng Đức Mục liên thủ đem sofa di đến ly lò sưởi trong tường gần chút, còn lấy cây lau nhà trong ngoài đem đại đường kéo một lần, trên mặt đất sạch sẽ, tàn lưu hơi nước cũng bị lò sưởi trong tường phát ra dư thừa nhiệt lượng chưng làm. Nàng hôi phong ngủ lấy thảm. Đem đang ở trên giường chán đến chết hồ ly không khỏi phân trần phóng tới thảm thượng, trực tiếp phủng đi ra ngoài. Hồ ly còn không có phản ứng lại đây, đã bị tính cả thảm cùng nhau bài ở lò sưởi trong tường cùng sofa chính giữa. Nó chu vi một vòng tiểu động vật, ghế bập bên thượng nằm bò mơ màng sắp ngủ đại quất, tiểu ngoan một tay đỡ đầu gỗ ghế ở ghế trên lưng gặm á gặm, thương thương chính mình cho chính mình tắm rửa một cái, chính hình chưa ít nằm ở lò sưởi trong tường trước đem chính mình nướng làm. Đức mục một con cẩu liền chiếm cứ hơn phân nửa sofa bị Linh Hi vô vỗ, cấp nhân viên chăn nuôi gian nan dịch ra một khối địa bàn. Linh Hi còn ở trên bàn trà bậy mấy đóa từ vườn cây bổ tới biến dị đại vương hoa, này hoa không thế nào kháng đông lạnh. Linh Hi tìm một hồi lâu mới tìm được này mấy đóa còn mở ra. tướng mạo săn có giữ tận còn có thể ăn người hoa bị cắt rất dễ cây. Dương miệng rộng lập tức khép lại, cắm ở bình hoa cùng bình thường hoa không có gì hai dạng. Linh Hi còn đi cho chính mình pha ly táo đỏ trà, cái ly cùng bếp lò đồng thời mạo nhiệt khí, ở trên sofa nằm xuống. Đắp ở cầu tử trên người ấm chân ấm chân. Thoải mái. Nhân loại thật là sẽ hưởng thụ. Hồ Ly nhìn thoáng qua trên sofa nhân loại, cảm giác chính mình trên người chiều hồ hồ mau đều bị này cổ nhiệt ý nướng nướng ấm áp vốn dĩ nó một chút cũng không gây, bị đại gia này phó lười biếng bộ dáng mang mệt nhọc. Linh Hy thoải mái một hồi lại ngồi dậy, chúng nó có thể ngủ nàng không thể ngủ. Linh Điền còn có một đống sống phải làm. Sấn đại gia sửa ấm nghỉ ngơi thời điểm, nàng đi vào Linh Điền uy biến dị động vật. Biến dị mai con thấy nó còn mãi thanh mai khí kêu một tiếng, muốn ăn ngày hôm qua ăn cái loại này cải thịa. Linh Hy sấn hiệu cái túi đầu ăn cơm thời điểm, không nhịn xuống sờ sờ mai con lỗ thai. Lộc mau xúc cảm lại là một loại khác cảm giác, mau ngắn ngủn, thành niên lộc mau có điểm rất nhỏ thứ tay, mai con liền sẽ không, nó mau càng mềm mại đạn đạn. Linh Hy cảm giác chính mình loát quá lông xù xù, lông thỏ xúc cảm khả năng tạm thời bài đệ nhất. Bang vào nàng chỉ có một lần sờ hồ ly đầu trải qua hồ ly mao mềm mại trình độ hẳn là sẽ xếp hạng thỏ thỏ phía trước đặc biệt là cái kia mao lượng kinh người đuôi to đáng tiếc loát không đến linh điền nhóm thứ hai tiểu mạch cùng hạt thóc đã thành thục có lần trước kinh nghiệm linh hy bá ba bá, bá ba lượng hạ liền toàn bộ cắt xong thừa dịp giữa chưa ánh nắng tuyến sung túc trực tiếp nằm xoài trên mặt khác địa phương bắt đầu phơi phơi khô về sau trực tiếp thay sạch sẽ dày đi mưa ở mạch tuệ mặt trên dấm mấy cái qua lại như vậy cũng có thể trợ giúp tuốt hạt nàng thượng một đám hạt tóc không nhiều lắm đặt ở không gian còn không có động chỉ dọn dẹp tiểu mạch chờ này một đám hạt thóc thành thuộc sau cùng nhau xử lý ớt cay có lục có hồng thấp thoáng ở lục gương ương phía dưới linh hy cầm cái sọn hai tay trích chỉ chốc lát sau liền hái được tràn đầy một sọn nang ấn chủng loại chia làm hai sọn tiểu một chút ớt cay đỏ liền lưu chữ phơi khô hoặc là cắt nát đặt ở cái bình yên thành băm ớt đại thanh ớt cay liền lưu chữ xào rau ăn cách vách cả tím hoa cũng mọc ra trái cây tiểu ca tím còn không có biến sắc có điểm trắng bệnh so trưởng thành cả tím thoạt nhìn đáng yêu linh hy hái được một cái tròn vo đặt ở trên bản trà đương vật trang trí nang uy gà uy cá tôm thái dương đã thẳng tắp treo ở đỉnh đầu tới rồi nên làm giữa trưa cơm thời điểm nghĩ đến ngày hôm qua lập hạ hùng tâm trang trí muốn cho hồ ly vỉ mỹ thực thuyết phục linh hy nhìn trong tầm tay nguyên liệu nấu ăn gõ định rồi hôm nay thực đơn lấy ra một khối lộc thịt chuẩn bị hầm linh hy trước đem gầy nhưng rắn chắc lộc chân thịt cắt thành tiểu khối dùng tiểu hòa chiên chân thịt lựa vận động đại là ăn ngon nhất bộ vị. Chờ đến đem thịt chiên thành hai mặt phát hoàng, có rất nhỏ tiêu sắc, khắc khởi một cái nồi. Đem từ trên núi nhặt được biến dị nấm cắt miếng hạ nồi, cùng khoai tây khối cùng cà rốt khối cùng nhau xào, xào ra mùi hương. Lúc sau liền thêm thủy hầm, lại đem lộc chân thịt bỏ vào đi. Gia vị liền dùng đơn giản nhất, một chút đường cùng tiêu xay, đảo một ít nước tương tô màu. Lộc thịt không phong quá nhiều muối, tể tể môn cũng có thể cùng nhau ăn uống thỏa thích. Từ lộc thịt bắt đầu hạ nồi trên thời điểm liền bột phát ra đặc có du hương biến dị lộc đầy khắp núi đồi điên chạy so bình thường động vật thị chất càng tinh tế mỡ thiếu có tung hoành hoa văn không cần nấu nướng lâu lắm liền trở nên mềm lạ linh hy còn tìm ra một lọ không hủy đi phong rượu vang đỏ dọc theo nồi biên đổ một vòng đắp lên cái nắp chậm rãi hầm nàng nấu cơm thời điểm vốn đang ở đại đường tể tể môn liền tự động tụ tập lại đây phong bếp phát lên hỏa tới cũng là thử cấm áp linh hy đem củi lửa bếp chung quanh sắt đến không nhiễm một hạt bụi sẽ không làm dơ tể, tể môn mau mau sấn lộc thịt còn ở lửa nhỏ hầm hầm linh hy lại nấu một nồi cơm làm cái du nhuận tiên hương cải thìa xào thịt khô cà chua canh trứng dùng lợn rừng trên người lật bài làm một cái nướng heo sương sườn nấu cơm làm lâu rồi liền rất thuận buồm xuôi gió không dùng được bao lâu thời gian liền bày ra một bản lớn đồ ăn tới linh hy ở mỗi cái tiểu động vật bộ đồ ăn phóng thượng chúng nó từng người muốn ăn giống nhau thỏ thỏ cùng thương thương đều rất có chủ kiến chỉ ăn chính mình thích ăn đồ ăn đại quất cùng ngốc cẩu thấy cái gì đều tưởng nếm thử một cái tận sức với đem chính mình ăn thành quất heo một cái dạ dày dung lượng kinh người tất cả đều nhìn linh hy trước mặt đồ ăn chảy nước miếng trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt chỉ có hồ ly chính mình ngốc tại thảm thượng thoạt nhìn lẻ loi linh hy đem nướng lạc bài thượng thị thủy đi tới còn thịnh một chén tràn đầy hầm lộc thịt nàng còn không biết hồ ly ăn không ăn rau dưa vì thế liền mỗi loại đều thả một chút lộc thịt mùi hương truyền khắp phòng mỗi một chỗ hồ ly quăng nghe hương vị đã nghe đói bụng hiện nay nhìn đến linh Hi bưng ăn ngon lại đây còn một bộ không thèm để ý bộ dáng. diêu tới riêu đi cái đuôi sao bại lộ nó nội tâm. Linh Hy xem ở trong mắt, trong mắt mang lên ý cười, tiêu ngạo tưởng, quả nhiên không có một con nhãi con có thể không vì nàng mỹ thực tâm động. Ngươi làm ta sờ một chút, ta liền cho ngươi ăn ngon lộc thịt. Linh Hy đem mâm ở nó trước mắt cơ cơ. Hồ ly nâng nâng mí mắt, liền như vậy an tĩnh nhìn nàng. Tình nguyện không ăn cũng không cho sờ. Linh Hy bại hạ trở tới, ăn đi ăn đi, không sờ liền không sờ. Sú hồ ly. Nàng nghĩ thầm, sớm muộn gì muốn sờ đến. Hồ ly trên người thương không nên bị dịch tới dịch đi, linh hy khiến cho nó ở ấm áp lò sưởi trong tường trước chính mình ăn cơm. Nàng cùng tể tể môn ở trên bàn cơm ăn vui sướng, hồ ly ngậm một miếng thịt ở trong miệng chầm rãi nhai, đột nhiên cảm giác không mùi vị. Phần 45. Nghiêng đầu nhìn nhìn kia trương đại bàn tròn, cảm thấy chính mình mâm giống như không có bọn họ trên bàn ăn ngon. Nó lắc lắc đầu, nỗ lực đem loại này ý niệm ném ra từng ngụm từng ngụm ăn xong chính mình phân chờ đến mọi người đều căng đến bụng no no liền lại tự phát tụ ở lò sưởi trong tường trước linh hy hướng bếp lò thêm mấy cây củi gỗ loắt thỏ thỏ gối lên cẩu tử trên người hưởng thụ khó được sau giờ ngọ thời gian như vậy sinh hoạt quá mức tốt đẹp tốt đẹp làm người cảm thấy hết thể đều có điểm hư hảo trước kia nàng cho rằng chính mình sinh ra chính là muốn quá thành thị sinh hoạt chỉ cần kiếm cũng đủ tiền hết thể tiện lợi đều xúc tua nhưng đến không nghĩ tới hiện tại càng ngày càng phát hiện giản dị tự nhiên sinh hoạt cũng có thể được đến hạnh phúc thông cái ống khói phát lên bếp lò ăn đồn tốt Này đó nhỏ vụ việc nhỏ liền đủ để vây ở một chỗ hoan hô nhảy nhót linh hy nhìn nhảy lên ngọn lửa nhắm mắt lại hướng nguyện hy vọng sang năm mùa đông cũng có thể như vậy bồi ở lẫn nhau bên người bốn mươi đệ bốn mươi trương dâu tây phó mát ở lò sưởi trong tường trước mị một lát linh hy lại mang theo cẩu tử đi vào linh điền cái tường vây nàng phía trước lũy dương vòng như vòng chuồng ga có điểm không đủ dùng Tiểu kê sau khi lớn lên yêu cầu không gian cũng lớn hơn nữa, còn nhiều một đôi biến dị lộc mẫu tử, yêu cầu mở rộng một vòng. Lần trước xây gạch dùng xi măng còn thừa hơn phân nửa túi, Linh Hy thêm thủy cùng cùng, lần này trực tiếp một bước đúng chỗ, cho chúng no cái cái căn phòng lớn. Linh Điền sẽ không xuất hiện ác liệt thời tiết, độ ấm thích hợp, cho nên cũng không cần đỉnh cao, đại đại giảm bớt Linh Hy lượng công việc. Linh Hy vẫn là dùng mấy cây đầu gỗ đinh trên mặt đất, dùng tơ lặt tiệp bản khởi động một cái tiểu lều. Sợ hai chúng nó cảm thấy quá phơi không địa phương thừa lương. Nguyên bản đơn sơ mục trường lắc mình biến hóa, cao cấp rất nhiều. Phía trước gieo quả đằng cũng đều theo tường vây triều thượng leo lên, chờ mọc ra trái cây cùng lá cây, biến dị các con vật ruôi ruôi đầu liền có thể ăn phệ cơm. Biến dị mai con đã không cần lại ăn mãi, hiệu cái sữa sung túc, đều tiện nghi Linh Hy. Đoạt mai con đồ ăn, Linh Hy đem không trích xong hoàng quả hái xuống đút cho mai con, này chỉ mai con tuy rằng là bị bắt chảo trở về, nhưng nó phá lệ thích Linh Hy cùng cách vách biến dị tiểu ngưu mỗi ngày kêu tranh sủng. Linh Hy cảm thấy chính mình ở động vật giới quả nhiên là đoạt tay nhân loại, cư nhiên có thể hôn đến loại này đãi ngộ. Gác trước kia nàng tưởng cũng không dám tưởng. Biến dị gà mái sinh kia một toa gà con cũng hình thành phản xạ có điều kiện. Linh Hy một kêu gọi, chúng nó liền lung lay chạy tới mổ nàng trong lòng bàn tay mạch viên. Có còn nhảy ở trên tay nàng, dầu mông lên rúi đầu vào đi ăn. Bất luận cái gì sinh vật đều là ấu tể thời kỳ đáng yêu nhất linh hy nhìn này đàn ngây thơ chất phát tiểu kê vàng nhạt một mảnh chờ lớn lên liền có thể làm gà rán nấm hầm gà thịt kho tàu cánh gà gà hầm nấm. bị đáng yêu ra nước mắt từ khỏe miệng chạy xuống dưới thật sự là tội lỗi linh hy đi đến linh tuyền bên cạnh rửa tay ngồi xổm xuống đi xem bơi qua bơi lại tiểu ngư tiểu tôm nàng lúc này mới phát hiện phía trước trên bụng mang theo tôm hạt mẫu tôm đã sinh nhưng là trong nước căn bản không có tiểu tôm thân ảnh nàng nhìn nhìn từ từ to mọng cá bừng tỉnh đại ngộ Tiểu tôm đều bị cá cấp ăn. Đều do nàng lúc ấy không đem này đó tiểu ngư tiểu tôm đương hồi sự. Linh Hy đơn giản lại đào một cái ao nhỏ, đem tôm đều rời đi qua đi, chuyên môn cho chúng nó làm cái phòng đơn. Khí về khí, cá cũng không thể không uy, Linh Hy ăn thừa cơm viên ném một đống ở trong nước, chúng nó liền lộ đầu lại đây đoạt thực, rõ ràng đã ăn tiểu tôm ăn no còn giả bộ một bộ không ăn cơm xong bộ dáng, liền biến dị cá đều có 800 cái tâm nhãn. Chờ đến này đó sống đều vội xong rồi nước mục cũng ở tiểu mạch cùng hạt thóc thượng dấm vài cái qua lại, còn đem chúng nó ngậm lên đập. Linh Hi đem thoát ra tới mạch viên cùng lúa viên từng người quét thành hai đôi, phân biệt cất vào trong túi, chờ ngày mai giữa trưa thái dương lớn nhất thời điểm lại phô khai phơi, bằng không buổi tối sẽ bị ẩm. Hôm nay lượng công việc cũng rất lớn. Linh Hi xoa xoa trên mặt mồ hôi, mang theo lương thực túi ra linh Điền, cảm giác chính mình giống cái đi sớm về trễ làm việc nông phu. Nàng ra tới phía trước còn đem thành thục dâu tây tất cả đều hái xuống. Tại đây treo cũng là treo, không bằng lấy về đi tẩy tẩy toàn bộ làm thành ăn ngon, nàng đồ ngọt thực đơn cũng yêu cầu đổi mới. Linh Hy thực thích quả vị đồ ăn, chẳng qua trước kia ăn đều là tinh dầu vị, hiện nay chính mình có như vậy chất lượng tốt trái cây, đương nhiên muốn vật tận kỷ dụng. Phía trước dùng hoàng quả đằng thượng kết ra hoàng quả làm mức trái cây thực chịu tể tể môn hoan nên, đặc biệt là thỏ thỏ cùng thương thương. Sấn Linh Hy không chú ý liền từ trong không gian lấy ra tơi ăn, mỗi lần đều ngươi một ngụm ta một ngụm, còn rất hài hòa. Bất quá ngoài miệng tàn lưu mức trái cây tự nhiên trốn bất quá nhân viên chăn nuôi pháp nhãn. Như vậy đại một vại mức trái cây mấy ngày liền ăn sạch. Linh Hy tính toán đem dâu tây đều hái xuống, lấy ra tiểu một chút không như vậy hồng làm dâu tây mức trái cây, giữ lại đại quả đặt ở lò sưởi trong tưởng tượng hong thành dâu tây làm. Dâu tây rửa sạch sẽ cắt bỏ trên mông dâu tây đế, Linh Hy bên bên cạnh khống chế không được muốn ăn, bên cạnh thỏ thỏ cũng ngoan ngoãn ghé vào chậu bên xem, nó cùng hamster nhỏ đều điên cuồng mê luyến dâu tây nhưng là nhân viên chăn nuôi không cho ăn thời điểm kiên quyết không rỗi chảo trực tiếp lấy liền như vậy mắt trông mong nhìn linh hy chờ đợi đầu y linh hy chịu không nổi bị chúng nó loại này ánh mắt nhìn chằm chằm tẩy hảo hai viên lớn nhất nhất hồng tự giác dâng lên tiểu ngoan ngậm đi một cái một cái khác để lại cho thương thương nó hai liền ở bên cạnh ăn miệng đỏ tươi giống uống lên thứ gì ghê gớm linh hy tẩy hảo một chậu dâu tây cắt thành tiểu khối phóng tới trong nồi chậm rãi ngao ra chua ngọt chất lỏng thấm vào ruột gan dâu tây hương khí càng nấu càng nồng đậm linh hy nếm một chút lại ở bên trong thả một tiểu khối kẹo mạch nha nàng làm kẹo mạch nha không bằng đường cắt trắng ngọn thêm đi vào chính là vì gia tăng một ít sền sệt độ dâu tây tương thực mau liền ngao hảo hồng diễm diễm còn có một ít không có hoàn toàn rảo toái dâu tây hạt chắc mặt tường bao thời điểm ăn lên rất có vị vừa thấy chính là nguyên liệu thật liền linh hy quấy mức trái cây dùng cái muỗng mặt trên tàn lưu một chút đều bị dùng bánh mì lau khô ăn luôn Đáy nổi cũng chấm đến sạch sẽ. Chấm này đó vật liệu thừa bánh mì thành nhất đoạt tay thứ tốt, sở hữu nhãi con đều tranh nhau muốn ăn. Linh Hy dùng pha lê vải mức trái cây mạt ra tới bánh mì chúng nó còn không ăn, liền phải ăn thỏ thỏ trong miệng vật liệu thừa. Linh Hy nghĩ đến trước kia chính mình ở nhà bà ngoại cùng biểu tỉ biểu đệ nhóm ăn khoai lát, càng gần đến mức cuối càng phải cướp ăn, đều cảm thấy phía dưới thừa toái cặn bã là bà bối, cướp muốn hướng chính mình trong miệng đảo. Vì tranh cuối cùng một khối quả táo cùng cuối cùng một mảnh dưa hấu không biết đánh quá bao nhiêu lần giá. Có thể thấy được mặc kệ ăn cái gì, ăn chính là cái bầu không khí cảm. Nếu là không có như vậy nhiều người cùng chính mình cướp ăn, ngược lại không như vậy thơm. Làm mức trái cây, Linh Hy lại nhìn đến mới từ Linh Điền mới mẻ bài trừ tới lộc ngãi. Nàng tính toán dùng bài trừ tới này đó lộc ngãi, làm lộc ngãi nãi sữa đặc. Nàng nhớ rõ trước kia xem qua một thiên văn chương sữa bò ra nhập toàn tính vật chất liền sẽ phát sinh phản ứng đem nũ thanh tách ra tới, dư lại thể rắn chính là ngưng kết lên format, thêm chút mức trái cây có thể chất mặt tường bao ăn. Nếu sữa bỏ có thể làm, như vậy lộc mãi cũng có thể, đạo lý đều là giống nhau. Nàng trong tầm tay không có tranh nước, chỉ có thể dùng một chút dâm trắng đảo tiến đun nóng lộc mãi, biên đun nóng biên quấy, chờ một đoạn thời gian tĩnh trí, lộc mãi quả nhiên thành công phân tầng. Mặt trên phủ màu vàng nhạt chất lỏng chính là nhũ thanh, phía dưới chính là format. Đem băng gạc đặt ở chậu thượng, đem nũ thanh lộc ra tới. Phía dưới màu trắng chính là nhu nhu nhuyễn nhuyễn format, nghe lên có càng thêm nồng đậm lại hương. Đem format áp thật, lại tiếp tục bài trừ dư thừa nhũ thanh, format liền trở nên càng thêm khẩn trí, không có như vậy mềm mại, nhưng là ăn lên càng có nhai đầu, rất giống Linh Hy trước kia ăn qua sữa bò sữa đặc cầu. Như vậy cách làm tuy rằng thoạt nhìn thô giáp, nhưng cũng cái gì đều lãng phí không được. Nhũ thanh có thể lưu trữ làm bánh mì hoặc là bánh kem, format đặt ở xinh đẹp pha lê trong chén, tưới thượng một chút dâu tây mức trái cây chính là dâu tây khẩu vị phô mát là ăn ngon lại đẹp tiểu đầu nọ nóc cẩu đã bị loại này tinh xảo vật nhỏ hương đúc nó nhìn chính mình trước mặt tiểu pha lê chén có điểm không thể nào hạ miệng sợ phá hủy như vậy đẹp phô mát cẩu linh hi vô vô nó đầu chó mau ăn đây là ăn không phải cho ngươi xem nóc cẩu thiếu nữ tâm bị kích phát ngao ô một tiếng ta không cần ăn ta muốn đem cái này đặt ở đầu giường linh hi vẫn là ăn đi lần sau ta lại làm Linh Hy đào một muỗng nhét vào nó trong miệng, đẹp đều là thứ yếu, mau nếm thử ăn ngon không. Đức mục miệng đầy sinh hương, dùng sức gật đầu. Ăn ngon ăn ngon. Không nghĩ tới lần đầu tiên làm format liền đại thành công, Linh Hy đem format bưng cho Hồ Ly, vốn tưởng rằng nó hẳn là sẽ không thích loại này đồ ngọt, kết quả nó so ngốc cẩu ăn đến còn nhanh. Linh Hy chốc chốc mắt, trong chén mức trái cây format cũng đã không biết tung tích. Ăn xong còn không giấu vết liếm liếm miệng. Hồ Ly nhìn thoáng qua Linh Hy, ý bảo, còn có sao? lại đến điểm giống nhau nó chưa bao giờ sẽ như vậy rõ ràng biểu đạt chính mình yêu thích không nghĩ tới nào đó nhân loại vô tình thu hồi chén hôm nay đồ ngọt chỉ số đã siêu tiêu ngày mai kính thỉnh chờ mong vốn đang vui vẻ giơ lên cái đuôi lặng lẽ rũ đi xuống nó thương mỗi ngày đều yêu cầu đổi dược linh hy nhìn miệng vết thương không giống mới gặp khi như vậy dữ tợn vì thế liền không lại tiếp tục cấp hồ ly ăn thuốc giảm đau này ngoạn ý ăn nhiều cũng sẽ mất đi tác dụng thân thể liền có kháng dự tính vừa vặn như vậy một tia Hồ ly liền có điểm ở trong phòng đãi không được. Nó ngại Linh Hy chiến băng vải cuốn lấy quá nhiều, làm nó không thể động đậy. Linh Hy cũng không xem nó kia trương tràn ngập câu ván hận đôi mắt, đổi hảo dược lúc sau như cũ đem nó bó thành một cái hồ ly bánh trưng, vừa mới hảo một chút liền không thành thật, thương gân động cốt còn 100 thiên đâu, người ít nhất còn phải ở trên giường nằm một tháng. Hồ ly trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Như vậy nó khi nào mới có thể đi? Linh Hy xem hồ ly biểu tình liền biết nó vẫn là không tính toán lưu lại cũng không biết nó rốt cuộc có cái gì cấp tốc sự muốn đi làm, liền thương đều không nghĩ hảo hảo dưỡng. Bất quá liền tính hồ ly không nghĩ ngốc tại này, Linh Hy cũng không thể phong nó đi, ít nhất muốn qua xong cái này mùa đông nó thương mới có thể khôi phục cái thất thất bát bát. Hồ ly tâm như vậy dã, Linh Hy sợ nó thương còn không có hảo liền chính mình trộm trốn đi, quyết định đem kho hàng xe nôi tìm ra, lau khô cho bụi, trải lên mềm đắp đắp tiểu cái đệm cấp hồ ly dùng, làm nó tùy thời tùy chỗ bị chính mình đẩy đi. Như vậy cũng sẽ không cảm thấy chính mình ở trong phòng ngốc nhàm chán. Vốn dĩ hồ ly còn đối cái này hoa hoẹ loẹ loẹt trẻ con chuyên dụng xe khịt mũi coi thường, nói cái gì đều không muốn ngồi, nó đã là chỉ thành niên hồ ly, ngồi loại nhân loại này hấu tể xe chẳng phải là cười đến dụng răng. Ngại với nó hiện tại hành động không tiện, không có lên tiếng quyền Bị linh hy không khỏi phân trần dịch vào xe trong xe, mặt trên còn treo một cái nho nhỏ lục lạc, đẩy liền tới hồi hoàng vang. Hồ ly phiền đến đem lỗ thai dấu đi. Linh Hi cười đem lục lạc cho nó gỡ xuống tới, cấp cầu tử làm cái vòng cổ, mang ở trên cổ. Đứa mục dung nui đắc ý, nó thực thích lục lạc thanh thúy thanh âm. Bất quá chỉ là cấp ngốc cầu mới mẹ một chút, Linh Hi liền đem lục lạc hái được xuống dưới, vẫn luôn mang vang tới vang đi đối lô thai không tốt. Nàng thấy cầu tử như vậy thích, liền đem lục lạc trực tiếp phùng ở tiểu cầu bút bê vải trên đầu. Không riêng ngốc cầu, liền đại quất đều thường thường đi cào một cào nghe cái tiếng động. Linh Hi đem xe nôi đẩy đến lò sưởi trong tường trước. Nhìn đến tiểu ngoan chính nhảy đến trên bàn trà gặm bình hoa kia mấy đoá đại vương hoa, Linh Hy hỏi, này đó hoa cũng là có thể ăn sao? Nàng cảm thấy chính mình xin ốc, thấy cái gì đều phải suy xét suy xét có thể hay không dùng để nấu ăn. Phần 46 Thỏ thỏ gật gật đầu, hoa tuy rằng tồn tại thời điểm hung, nhưng cánh hoa là không có độc. Trước kia nó ở vườn cây thời điểm chính là dựa ăn này đó biến dị hoa hoa thảo thảo mà sống, dưỡng thành thói quen, hiện tại thấy ở trên bàn bãi liền muốn đi gặm một gặm. Linh Hy cũng xả một mảnh cánh hoa bỏ vào trong miệng, thế nhưng không thế nào khổ, còn có điểm thực vật thanh hương, nàng nghĩ đến một loại mới mẻ ăn pháp. Đã lâu chưa làm qua tạp vật. Linh Hy vô vô đầu, mang theo chính mình kia bộ công cụ, ôm thỏ thỏ đi vườn cây, chuẩn bị lạt thủ tồi hoa. Đại quất so mặt khác tiểu động vật càng sợ lãnh, hoa ở lò sưởi trong tường trước không nghĩ nhúc ních, cầu tử nhưng thật ra rất muốn đi theo đi vườn cây cùng nhau thám hiểm, bị Linh Hy cự tuyệt, ta không ở nhà, ngươi chính là đệ nhất thuận vị gia trưởng. Muốn ở nhà thay ta chiếu cố hảo không có sức chiến đấu nhãi con mới được. Bị giao cho trọng trách, ngốc cẩu lúc này mới ngoan ngoan lưu lại giữ nhà. Linh Hy cắm ở bình hoa kia mấy đoá trang trí dùng tiểu hoa là từ viện môn đi thông vườn cây trong đuổi cỏ trích. Dùng để ăn khẳng định không đủ. Vườn cây so nàng lần đầu tiên tiến vào khi nhìn thấy xanh lưu tươi tốt so sánh với lưu quạng rất nhiều. Biến dị thụ lá cây cũng sẽ theo mùa thay đổi nhan sắc, lục chuyển hoàng, hoàng chuyển khô, sau đó rơi xuống đầy đất hiện tại còn kiên định hoa hoa thảo thảo đã không nhiều lắm linh hy đi theo thỏ thỏ chỉ thị tìm được rồi đại vương hoa nhiều nhất kia khu vực tuy rằng điêu tàn không ít nhưng còn có chút chuẩn bị cùng cái này mùa đông ngạnh khiên rốt cuộc bất quá chúng nó sống không đến mùa đông qua đi đã bị thỏ thỏ la re toàn bộ bắn thủng rũ xuống kiêu ngạo đầu linh hy cầm lưới hái đem chúng nó giống cắt lúa mạch giống nhau cắt bỏ thuận tiện còn ở trên đường lại góp nhặt một ít mềm dẻo biến dị cảnh chuẩn bị có rảnh thời điểm biên thành vong ở cửa trải bấy rập biến dị hoa lấy về nông gia nhạc từng mảnh nắm hạ cánh hoa cái này sống rất có ý tứ chỉ là nhắc mãi yêu ta không yêu ta là có thể chơi thật lâu thương thương xem đến mắt thẻm tự giác thế nhân viên chăn nuôi nhận thầu cái này công tác linh hy không ra tay tới đi chuẩn bị tạc vật hồ rán nàng trước kia ăn cơm xong trong tiệm tạc hoa chẳng qua phần lớn dùng chính là nhưng dùng ăn cúc hoa biến dị đại vương hoa nàng vẫn là lần đầu tiên ăn đem bột mì cùng thủy dựa theo tỷ lệ rào hợp thành chiếc đũa quải được hy cháo sau đó ở bên trong thêm chút muối cùng đường đem cánh hoa rửa sạch sẽ đào đi vào treo lên hồ rán một đám bỏ vào trong chảo dầu tạc cánh hoa vốn là hơi hơi quấn khúc trạng thái bọc lên mặt ý, ý tiến vào chảo dầu sau liền rán ra nàng đem trước tiên hái xuống ớt cay bên trong tắc điểm nhân thịt cũng bọc hồ rán hạ chảo dầu ớt cay hương khí nháy mắt phát ra tả hưu cũng là tạc một lần đồ vật linh hy lại lấy ra hai chỉ biến dị điểu, băm thành tiểu khối phóng thượng nghiêm liêu ớt một chút chờ đại vương hoa tạc hảo toàn bộ ra nồi lúc sau lại đem điểu khối bọc hồ dán bỏ vào đi tạc. Như vậy tạc ra tới hương vị cùng gà rán không có gì khác nhau, hoàn toàn trở thành gà rán thay thế phẩm. Chính là bên ngoài mặt y không bằng bọc bánh mì chấu tạc ra tới giòn. Linh Hi nghĩ đến bánh mì chấu, lại đem chính mình nướng bánh mì xoa thành tiểu mảnh vụn, ở hồ dán bên ngoài bọc một tầng bánh mì tiết, như vậy tạc liền càng có gà rán cửa hàng bộ dáng. Gà rán loại đồ vật này là trạch gia truy kịch chuẩn bị, là sinh mệnh quang, dục vọng chi hỏa cũng là nhân loại giới không song nhiệt lửa bom. Ăn nhiều nị, lâu lắm không ăn còn chảo tâm cào má tưởng. Linh hi ở mâm giải lên các loại nướng bờ bơ cơ liêu, còn có chính mình làm sốt cà chua, nàng nhìn tràn đầy hai bàn tắc thực, cảm thấy chính mình đỉnh đầu liền kém một ly ướp lạnh coca. Bất quá liền tính không có coca, dâu tây mãi cũng là giống nhau hạ uống. Linh hi đem dư lại về điểm này lộc mãi ngã vào cái ly, múc một đại muông dâu tây múc trái cây, quái đều, đặt ở bên ngoài vật lý hạ nhiệt độ chờ đến ly vách tường đều lạnh ra một tầng xương trắng lại lấy về trong nhà nàng đem sở hữu nhãi con tụ ở bên nhau tính cả trang hồ ly xe nôi đẩy đến bàn trà bên mùa đông đệ nhất đốn tạc vật thịt nguội có hân có tố khai ăn linh hy hào sảng vén tay háo gặm tặc điểu loại này biến dị điểu không thể so gà tiểu ngoài giòn trong mềm cắn một ngụm thịt nước còn từ bên trong tràn ra tới nàng gặm xong một con chim chân lại uống một ngụm dâu tây mãi ngọt hàm phối hợp linh hi cảm giác chính mình thành hình người vĩnh động cơ Có thể như vậy vẫn luôn ăn xong đi. Nàng cảm thấy chính mình nhân sinh đã viên mãn, duy độc chỉ kém một sự kiện. Linh Hy nhìn thoáng qua cách đó không xa TV, vừa ăn biên thở dài, không đếm được là đệ bao nhiêu lần nói những lời này, nếu là có điện thì tốt rồi. Trước không nói có điện không tín hiệu có thể hay không xem TV, nếu là có điện, nàng Linh điền vứt đi những cái đó yêu cầu điện mới có thể dùng đại hình nông cụ liền có thể dùng. Còn có nông gia nhạc máy giặt cùng điện nướng lò, quan trọng nhất chính là đèn điện. Nàng con ở cảm thán cái này không có điện làm nhân sinh sống gian nan thế giới, không chú ý tới, một bên hồ ly lô thai dựng lên. Không đợi người chú ý, liền lại bò trở về gặm chính mình mâm đặc điểu. 41 đệ 41 chương sinh bệnh. Đêm đó, hồ ly ngầm đồng ý bọn họ buổi tối có thể cùng nó ở một phòng ngủ. Mặc kệ là bởi vì cảm thấy cô đơn vẫn là đối bọn họ rỡ xuống phòng bị, linh hy đều cảm thấy đây là một đại tiến bộ, còn như vậy đi xuống nói không chừng ngày nào đó liền có thể vui sướng sờ ma mau. mau. Nàng mang theo tể tể môn một lần nữa dọn về phòng ngủ. Chẳng qua hồ ly vẫn là chính mình đơn độc chiếm cứ một góc, không theo chân bọn họ tê ở bên nhau, trốn đến rất xa. Lò sưởi trong tường tới rồi đêm khuya không ai thêm xài liền sẽ tự động tắt, người ở phòng ngủ chỉ có thể dựa đắp lên thật dày chăn phòng lạnh, nửa đêm linh hy còn bị đông lạnh tỉnh. Sơ soạn từ tủ quần áo run run rẩy rẩy lấy ra đệ nhị giường chăn tử đẻ ở trên người. Tể tể môn cũng không toàn chính mình oa, tất cả đều tê ở linh hy bên người ôm đoàn sưởi ấm. Lông xù xù nhóm tự mang ra thảo, Linh Hy bên cạnh người là mấy chỉ tiểu nhãi con, bên chân còn có Đức mục cái này đại gia hỏa, ngủ thời điểm cảm giác chính mình bên người vây quanh một vòng tự động nóng lên sửa ấm khí. Để cho nàng thống khổ chính là buổi sáng rời giường thời gian. Mới vừa tiến vào đầu mùa đông, mặt thế nhiệt độ không khí tựa như ngồi nhảy lầu cơ, một đường ngã xuống đi, không biết là nào một đêm phong đem mùa thu thổi đi. Linh Hy buổi sáng tỉnh lại thời điểm, phát hiện dưới mái hiên thế nhưng treo nho nhỏ bằng lăng. Là nóc nhà ống khói toát ra tới nhiệt khí ngưng kết ra bằng nước, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến nước đóng thành băng thời tiết. Từ nhỏ nàng nhất không thích chính là đại trời lạnh còn phải rời khỏi ấm áp ổ chăn, trước kia ở nhà có máy sưởi cùng điều hòa còn hảo, dây rùa một lát vẫn là có thể kiên trì lên, hiện tại không có cái điều kiện kia, là một nhà chi chủ còn không có ngủ nướng tư cách. Nhớ tới trước kia Cao Trung ở tại trường học ký túc xá, ngày mùa đông buổi sáng 6 giờ liền lên đi sân thể dục ai đông lạnh chạy thao bi thảm quá vãng. Cao trung độc trường học làm nửa quân sự hóa quản lý, nghĩ mọi cách để ép học sinh thời gian, bữa sáng chỉ có nửa giờ, trừ phi hạ tuyết kết băng mới có thể tránh cho chạy thao. Nhưng là nên dậy sớm vẫn là muốn dậy sớm, ăn xong cơm sáng liền chạy đến phòng học thượng sớm đọc, vẫn luôn ở trên giường không đứng dậy liền không có biện pháp đi điểm bếp lò nhóm lửa, không nhóm lửa trong phòng liền một chút đều ấm áp không đứng dậy. Linh hy tại nội tâm cùng chính mình làm đấu tranh, nàng đơn giản trực tiếp méo nhéo, nhéo đại quất móng nước, đi linh điền chạy vài vòng. Chờ đến về điểm này ngủ nướng ý tưởng bị mạnh mẽ ném tại sau đầu, sau đó ở Linh Tuyền Bên trực tiếp rửa mặt. Linh Điền độ ấm cùng bên ngoài hình thành hai cái cực đoan, một cái ấm áp như xuân, một cái a khí thành sương ngủ. Ở Linh Điền mới vừa rửa mặt xong ra tới, chóp mũi đã bị đông lạnh đến đỏ bừng. Linh Hy chạy nhanh đem trên mặt tàn lưu thủy lau khô, như vậy khô lạnh thời tiết, nàng nguyên bản còn không cần mạt mỹ phẩm dưỡng da làn da cũng có chút chật căng. Linh Hy tìm cái không quá thời hạn mặt xương lung tung lao lao. Từ tủ quần áo tìm ra giày nhất một kiện áo khoác mặc vào, nàng thật sự sợ lãnh, bên trong còn bộ giữ ấm ý cùng áo lông. Mặc dù như vậy từ linh điền ra tới sau, tay chân cũng thực mau liền trở nên lạnh lẽo, nàng nhìn thoáng qua còn đang ngủ tể tể môn, trong ổ chân còn có thừa ôn, rất muốn tiếp tục nằm trở về ở trên giường đợi cho Thiên Hoàng địa lão. Nhưng là không thể. Lo sưởi trong tường tuy rằng thực ấm áp, nhưng là sưởi ấm phạm vi không lớn, gần ở đại đường mới có rõ ràng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nông gia nhạc phòng phân bố thực quảng đại đường đến phòng ngủ còn cách một khoảng cách nhiệt độ truyền tống bất quá đi từ lò sưởi trong tường bắt đầu thiêu lúc sau đại gia hàng ngày hoạt động nơi liền từ phòng ngủ sửa tới rồi đại đường linh hy bắt đầu tự hỏi ở đại đường ngủ khả năng tính nông gia nhạc còn có một cái bếp lò là có thể thông các phòng máy sửa phiến chính là thực phí củi lửa không bằng dùng có săn than đá linh hy trong tầm tay chỉ có củi gỗ thiêu lò sưởi trong tường đồng thời lại thiêu cái này bếp lò cấp không cần phòng cùng nhau cùng ấm nghĩ như thế nào đều có điểm dư thừa Chúng hồ bọn họ ban ngày đều có thể vây quanh lò sưởi trong tường, thiếu hai cái bếp lò quá lãng phí sải. Linh Hy dùng tương đối rắn chắc đầu gỗ khối đốt thành than thủi. Than thủi so đầu gỗ lại thiêu, lưu lên chờ buổi tối thời điểm có thể nhiều hơn một chút ở lò sưởi trong tường, như vậy độ ấm kéo dài thời gian càng lâu. Đêm còn đang ngủ tể tể môn đánh thức, Linh Hy đem giường thu vào thương thương không gian, sau đó đi đến đại đường, tìm cái thích hợp vị trí đem giường dọn xong, buổi tối ngủ liền sẽ không như vậy lạnh. Cũng may nàng lúc ấy chém thụ đủ nhiều, từ linh điền dọn đến lò sưởi trong tường bên cạnh phong chỉ là chín châu mất sợi lông, linh điền tường vây ngoại còn tồn đại bộ phận, mặc dù thiêu lò sưởi trong tường hơn nữa phòng bếp tuổi lửa bếp cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì dùng xong rồi lại đi vườn cây chặt cây, khác không hảo tìm, khô thụ có rất nhiều. Linh Hy nhìn lò sưởi trong tường bốc cháy lên tới hỏa, dùng tầm ướt cây lau nhà kéo một lần mà, lưu một chút vệt nước làm nó chính mình bốc hơi, như vậy liền sẽ không cảm thấy không khí khô giáo mùa đông mang đến tác dụng phụ chính là người cùng động vật đều trở nên lười biếng linh hy tiến linh điền làm việc còn hảo ngày thường vừa thấy đến nàng rời giường liền tự phát lên đi theo mông mặt sau cầu cho ăn tể tể môn sức mạnh cũng chưa đặc biệt là đại quất càng thêm không yêu động, ở trên giường xúc thành một cái miêu cầu chúng nó thức ăn lưu việt so với ấm áp thời điểm trên người mau mau càng thêm rậm rạp mỗi người đều là mau lượng vương giả lại lãnh cũng không thể không đi làm cơm tể tể môn ăn chính mình thịt cùng đồ ăn linh hy cùng một chút mặt lấy ra cán bột cải thiện cùng thịt khô cắt nát làm thành lỗ tươi ở mì sợi thượng ở mùa đông buổi sáng nóng hầm hập ăn như vậy một chén từ dạ dày đến toàn thân đều có thể ấm lên ngày hôm qua hái xuống dâu tây đặt ở lưới sắt thượng đặt ở lò sưởi trong tường bên cạnh chậm rãi hong khô vốn dĩ thủy linh linh đại viên dâu tây hơi nước dần dần bốc hơi xúc thành một đám nhăn rún gió dâu tây làm linh hy nếm một cái so dâu tây mức trái cây muốn toan một chút đương đồ ăn vặt ăn thực khai vị an còn muốn ăn có điểm dừng không được tới chứ bỏ thỏ thỏ chuột chuột không nghĩ tới hồ ly cũng thực thích gan dâu tây còn ở quay thời điểm liền nhìn chằm chằm lưới sắt nhìn không chớp mắt linh hy cảm thấy chính mình dâu tây vẫn là loại thiếu hạt giống còn có rất nhiều nàng chuẩn bị khai một tảng lớn mà tất cả đều dùng để loại dâu tây ăn xong cơm sáng linh hy lấy ra phía trước chém tốt biến dị đằng chi biên võng nàng khi còn nhỏ cửa trường quậy bán quà vặt sẽ bán màu sắc rực rỡ tới thẳng trong ban nữ sinh tất cả đều thành đem thành đem mua tới biên lắc tay linh hy còn bởi vậy đánh bậy đánh bạ học xong biên vong kết loại này thoạt nhìn không có gì dùng tiểu kỹ năng thần kỳ ở trong đầu nhớ tới rồi hiện tại mặc dù đã đã nhiều năm không có biên qua lấy lại đây đùa nghịch vài cái dây mây vẫn là hồi tưởng lên thuần thục về sau thủ pháp liền càng nhanh linh hy cái thứ nhất vong biên còn có chút gập đèn cái thứ hai thời điểm liền thành thạo tể tể môn tầm mắt cũng bị hấp dẫn lại đây nhìn nhân viên chăn nuôi đem trên mặt đất kia đôi lộn sộn cảnh biến thành một đám tính dai mười phần đại vong túi linh hy ý tưởng là Đem nông gia nhạc đi thông vườn cây cửa nhỏ mặt sau đào mấy cái hố đương bấy dập. Đem biên tốt này đó vong phô ở bên trong, như vậy có biến dị động vật sông tới liền sẽ tự động xa lưới. Bọn họ từ phòng ngủ chuyển rời đến đại đường trụ, nếu có ngoại lai sinh vật sông tới, trước một bước phát hiện chính là đại đường. So ngủ ở có đạo thứ hai môn trong phòng ngủ nguy hiểm một ít, cho nên đào bấy dập công tắc cũng muốn đề thượng nhật trình. Phần 47 Linh Hy biên hảo này đó đại võng liền mang theo tráng lao động ngốc cầu đi ra ngoài đào hố cậu tử thích đào hố loại này sống linh hy hơi chút dùng sẻn tùng buông lòng thổ đức mục hai chỉ chân trước liền ở kia khối vị trí dùng sức bảo chỉ chốc lát là có thể bào ra cái hố to càng sâu càng không hào đào linh hy cũng không có biện pháp đào đến quá sâu nhìn không sai biệt lắm liền đem vong quải đi vào bố trí hảo này đó còn ở mặt trên làm cái đánh dấu phong ngừa ngộ thương chính mình bên ngoài so với nguyên lai suy sụp tinh thần không ít trước kia còn diếu võ dương oai thực vật biến dị đều hề vải không phân chấn Tựa hồ đều ở trong tối mắng cái này muốn mệnh trời đông giá rét. Linh Hy cũng trước nay không trải qua quá như vậy lánh mùa đông, nàng từ nhỏ đến lớn quá đến nhất lánh mùa đông cũng mới âm mười mấy độ. Chỉ dựa vào thể cảm, nàng cảm thấy mặt thế đầu mùa đông liền có lẽ hạ ba mươi độ. Chắc không được vừa đến cuối thu liền dị năng giả đều không hướng ngoại chạy, tất cả đều tụ tập ở căn cứ ngóng trông chịu đựng cái này mùa đông. Linh Hy nghĩ đến ở trên núi truy tung hồ ly lăng dịch cùng một cái khác dị năng giả lúc ấy nàng còn có chút sợ cái này nông gia nhạc sẽ bị phát hiện hiện tại nghĩ đến lúc ấy liền bắt đầu dự bị muốn bắt đầu mùa đông phỏng chừng bọn họ vây quanh sơn tìm tòi không đến chỉ có thể tạm thời từ bỏ về trước đến căn cứ nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ xem hồ ly ngay lúc đó thương thế liền tính chạy ra bọn họ đuổi bắt cũng sống không được bao lâu ai có thể nghĩ vậy chỉ vận khí bảo lều hồ ly bị linh hy nhặt được mang về rời xa kia tòa sơn nông gia nhạc dưỡng đâu mấy ngày đi qua nay chỉ hồ ly còn không có dung nhập đến miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cầu tử nhai con vòng trùng, Linh Hy ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái, nàng cấp tiểu bảo bối nghĩ đến thực hoan nên thành viên mới. Ngay cả lớn lên nhất uy mãnh thoạt nhìn thật không tốt chọc đức mục đều cùng chúng nó hòa thuận vui vẻ, như thế nào hồ ly liền không được. Linh Hy tưởng hồ ly trên người có thương tích, không thể cùng chúng nó cùng nhau tụ tập. Sau lại nàng mới phát hiện cũng không gần là như thế, hồ ly là chỉ cao lãnh chi hồ. Xem này đàn tiểu động vật ánh mắt giống như là nàng xem này đàn nhãi con ánh mắt, chúng nó chơi đến những cái đó trò chơi nhỏ hồ ly đều thực trứng mắt, thậm chí cảm thấy thập phần ấu trĩ. Là một loại đến từ cao giai động vật khinh thường. Chiến đấu hệ thỏ thỏ cùng ngốc cầu đều đối hồ ly kính nhi viễn trì tay thiếu mèo con cùng hamster nhỏ cũng không dám đi treo chọc hồ ly. Linh Hy xem ở trong mắt, cảm thấy hiếm lạ. Có thể bị dị năng giả thành đôi bắt giữ hồ ly khẳng định không đơn giản như vậy. Linh Hy nhìn nhìn nơi xa mở mịt không rõ sơn đem trong đầu này đó ý niệm một lần nữa áp trở về vùi đầu đào hố bố trí xong bấy dập bại lộ ở lanh trong không khí mặt đều bị gió bắc thổi đến chết lặng rõ ràng đeo rắn chắc mũ cùng bao tay vẫn như cũng bị lạnh thấu xương gió lạnh quát cái lạnh thấu tim sờ sơ đức mục trên người mau, cũng trở nên lạnh buốt linh hy chạy nhanh mang theo cẩu tử trở lại trong phòng thiêu lỏ sưởi trong tường quả nhiên rất hữu dụng cùng bên ngoài so sánh với đại đường độ ấm cao hơn không ít chật vừa tiến đến linh hy còn đánh cái hắt xì có điểm sợ chính mình chợt lánh chợt nhiệt cảm mạo, nàng chạy nhanh thiêu một hồ nước sôi, rót một bát lớn, không nghĩ tới ở trên sofa ôm cái ly ngồi xuống, lại liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, cho đến tể tể môn đều lo lắng xem nàng, liền hồ ly đều ngẩng đầu lên. Linh Hi xoa xoa có điểm đổ cái mũi, ta không có việc gì, khả năng ấm áp lại đây thì tốt rồi. Giữa chưa làm xong cơm trưa, ăn cơm thời điểm liền cảm giác đầu có điểm phát trầm, không nghĩ tới cơm nước xong ở lò sưởi trong tường trước trên sofa nằm trong chốc lát tái khởi tới thời điểm cảm thấy mắt đầy sao sẹn. Nàng tưởng chính mình thức dậy quá mánh, ngồi ở chỗ cũ hoán hoãn, nguyên bản liền không thế nào thông khí cái mũi hiện nay hô hấp đều không quá thông thuận. Linh Hy không dám lại cậy mạnh, sờ sờ chính mình có điểm nóng lên gương mặt, đi trong phòng cầm một chi nhiệt kế. Mới như vậy một lát liền khởi sướng sốt nhẹ. Hôm nay buổi sáng không sinh lò sưởi trong tường thời điểm quá lạnh, nàng đi Linh điền ra ra vào vào, vốn dĩ liền độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn lại không chụp mũ ở bên ngoài thổi lâu như vậy gió lạnh làm bằng sắt thân mình cũng ngã xuống nàng nay một bệnh tể tể môn tất cả đều tiếng lòng rối loạn ngóc cầu liếm liếm nàng nóng lên lòng bàn tay trong mắt tràn đầy lo lắng nga ô ngươi làm sao vậy không có việc gì bình thường tiểu cảm bạo linh hy thực bình tĩnh đem nhiệt kế thả trở về nàng nói chuyện thời điểm phát hiện yết hầu cũng có chút phát ngỡ nhịn không được vẫn luôn thanh giọng nói vì thế đi tìm cái thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt trực tiếp liền thủy nuốt vào lại đi cho chính mình đổ chén nước từ nhỏ nàng mẹ liền tin phục nước gấm chị bách bệnh quan niệm nhìn đến nàng uống nước lạnh liền phải nhắc mãi cảm mạo lúc sau trước tiên cũng không phải làm linh hy uống thuốc mà là uống nhiều nước gấm ra một thân hãn đem bệnh thương hàn xua tan nàng mẹ luôn là cảm thấy là dược ba phân độc càng ỷ lại loại này phương thuốc cổ truyền linh hy không mấy tin được nước gấm có kỳ hiệu nhưng nàng sinh bệnh như cũ thành thành thật thật uống nước gấm như vậy một đại hồ nước gấm tất cả đều xuống bụng linh Hi hít hít cái mũi ôm gối đầu dựa vào đầu giường, nàng tiếp điểm nước lạnh phao khăn lông, cho chính mình tay động hạ nhiệt độ, thường thường còn phải xuống giường cấp lỏ sưởi trong tường thêm chút xài. Bị đại quất cùng thương thương liên thủ ngăn lại, quất miêu biểu tình nghiêm túc, miêu ô. Không được làm việc. Thỏ thỏ cũng chạy tới cùng nhau giám thị nhân viên chăn nuôi. Cậu tử nghĩ đến Linh Hy nói qua, nàng không ở, chính mình chính là đệ nhất thuận vị đại gia trưởng nói, gâu gâu gâu. Ngươi bị bệnh, từ giờ trở đi ta chính là gia trưởng, ta tới thêm xài. Linh Hy trong lòng bị này đàn nhãi con cảm động đến hy mềm, thật sự không có việc gì, điểm này sống không quan trọng. Ta nghỉ ngơi một hồi liền đi Linh Điền uy động vật, ra tới lại chuẩn bị công chiều. Liền hồ ly đều nhịn không được kêu một tiếng. Làm ngươi nghỉ ngơi ngươi liền nghỉ ngơi. Đức Mục cắn hai khối đầu gô ném vào lò sưởi trong tường, sau khi trở về nâng đầu, kêu một tiếng, vùng. Toàn thể tập hợp, lãnh nhiệm vụ đi giúp nhân viên chăn nuôi công tác. Linh Hy gãi gãi đầu. Nhìn này đàn nhãi con làm như có thật xếp thành một loạt, đứng ở ngốc cầu trước mặt chờ đợi chỉ huy. Chuột chuột cùng thỏ thỏ đi Linh Điền uy biến dị động vật, Đức mục cùng đại quất đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Linh Hy chạy nhanh ngăn trở, các ngươi nhưng làm không được này đó. Tiểu động vật nơi nào sẽ nấu cơm đâu. Sở hữu nhãi con tất cả đều quay đầu tới nhìn về phía nhân viên chăn nuôi, trong mắt mang lên chút thất vọng thần sắc. Linh Hy đột nhiên nhớ tới trước kia chính mình. Từ khi nào nàng cũng thực hy vọng ở mụ mụ phát sốt khi ôm đồm hạ sở hưu việc nhà, ở đã chịu nghi ngờ về sau còn cảm thấy vô cùng thất bại, cho rằng nàng mẹ một chút cũng không tín nhiệm nàng. Nàng hiện tại sắm vai nhân vật giống như chính là nàng mẹ nói nhân vật. Rõ ràng trên chán đắp hạ nhiệt độ khăn lông, phát sốt cả người khó chịu, mỹ mắt đều càng không khai, vẫn là không thể yên tâm lớn mật đem cái này ra giao cho những người khác. Như vậy kỳ thật không phải vì hài tự hào, ngược lại sẽ bởi vì quá mức quật cường, thương tổn chân thành tâm. Bọn họ ra trường luôn là không cụ bị như vậy thản nhiên bị hài tử yêu quý năng lực, luôn là cậy mạnh, luôn là cái gì đều chính mình tới, luôn là không tin chính mình trong lòng bàn tay tiểu bảo bối cũng có thể đem chính mình phụng ở lòng bàn tay. Liên tính là nhãi con thì thế nào? Nhãi con sở hữu hái đều cho ngươi, thông minh mà gặp may, còn sợ ngươi không cần. Muốn vì sinh bệnh người nhà làm một ít khả năng cho phép sự cũng là lấp lánh tỏa sáng tâm ý, không nên bị nghi ngờ, cũng không nên bị cự tuyệt. Vậy được rồi. Linh Hy mạc danh liền đem dư lại nói nuốt trở vào, vậy các ngươi tiểu tâm một chút Nga, làm không được sự không cần miễn cưỡng. Sở hữu nhãi con đầu lại lần nữa nâng lên, vô cùng cao hứng đi làm chính mình nhiệm vụ. Linh Hy mạnh mẽ đem chính mình bên miệng dặn do toàn bộ nghẹn trở về, nàng không thể giống nàng mẹ giống nhau, phải đối tể tể môn tràn ngập tin tưởng. Đại đường chỉ còn lại có Linh Hy cùng Hồ Ly làm bạn. Linh Hy rỗi trưởng cánh tay đem Hồ Ly xe nôi kéo Ly chính mình gần chút, Hồ Ly thăm dò xem nàng, giống như đang hỏi làm gì Vội quán, cái gì đều không làm có điểm nhàn chán." Linh Hi thành thật trả lời. Hồ ly mắt trợn trắng, nhân loại chính là phiền toái. Linh Hi đem bị chính mình nhiệt độ cơ thể nhiễm nhiệt ý khăn lông bắt lấy tới, ở chậu một lần nữa thấm lạnh, khó được nhàn rỗi làm nàng còn có điểm quái quái. Lao tưởng dựng lên lỗ thai nghe phòng bếp động tĩnh, còn muốn đi linh điền nhìn xem. Hồ ly đoán được nàng tâm tư, dỗi chảo chụp ở Linh Hi trên tay. Thành thật điểm nhi. Linh Hi chán đến chết miết nó ngắm ngướt, "Vậy ngươi làm ta sở sở đi." Ta hiện tại rất khó chịu, nói không chừng sờ sờ cái đuôi là có thể hảo. Hồ Ly lộ ra hàm răng, nói không chừng làm ta cắn một ngụm cũng có thể hảo. Ngươi như thế nào như vậy? Có lẽ là sinh bệnh duyên cớ, Linh Hy cảm giác có điểm bị khuất, ta như vậy chiếu cấu ngươi. Kết quả hiện tại liền mau đều sờ không tới, các ngươi Hồ Ly đều như vậy lánh khóc vô tình sao. Hồ Ly cười nhạt một hơi, cơ cơ chính mình móng vuốt. Làm ngươi niết móng đuốt đã là lớn nhất ban lần, đừng nghĩ được một tức lại muốn tiến một thước. Này xú hồ ly mềm cứng không ăn, tức giận đến linh hy một trận chóng vắng đầu, quay đầu đi không nghĩ xem nó. Hồ ly thấy này nhân loại an tĩnh lại, lại có chút không thói quen, thử chạm chạm nàng, kết quả bị nhân loại né tránh. Nó đành phải cố mà làm kêu một tiếng, đừng tức giận, ta trên người nơi nơi đều đau, không có địa phương có thể cho người sở. Ta đây sở đầu ngươi còn muốn cắn ta linh hy lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi đầu cũng thương tới rồi sao. Hồ ly không cùng bệnh nhân chấp nhận, khẽ gọi, đầu bị đụng vào. Linh Hy vốn dĩ chính là nhàn đến nhàm chán cùng xú hồ ly cãi nhau, không nghĩ tới đối phương thật sự bị nhìn không thấy thương, lại khống chế không được chính mình kia viên dễ dàng đau lòng tiểu động vật tâm. Vậy ngươi hiện tại còn đau không? Linh Hy nhìn thoáng qua hồ ly đầu, thoạt nhìn nhưng thật ra rất bình thường, nói không chừng là nào chấn động. Hiện tại nhưng thật ra không thế nào đau. Hồ ly xem xét Linh Hy biểu tình, thấy đối phương chính mình còn đang bệnh còn tới quan tâm chính mình, có điểm không đành lòng tiếp tục vì tránh né bị sờ bậy bạn lại có điểm tưởng tiếp tục trang đau này hai loại tâm tình đan chéo ở bên nhau thực phức tạp đặc biệt là dựa trang đáng thương tới tranh thủ chịu mến là nó không thể tiếp thu hấu trĩ nhất định phải ngăn chặn loại này hành vi hồ ly rũ xuống đôi mắt thanh âm đều tự động biến suy yếu đau quả nhiên linh hy liền càng đau lòng kia không sơ soạng nào chấn động cũng không biết nên như thế nào chị linh hy minh tư khổ tưởng nàng nhớ rõ chính mình trước kia xem qua một cái tiết mục Dùng một cái đại bát bao lại đầu bên ngoài duyên gõ vài vòng, là có thể dựa đồ đựng chấn động tới giảm bớt nào chấn động bệnh trạng chính là không phải chuyên gia, hẳn là không thể như vậy sang bậy. Vẫn là đến dựa dưỡng. Không nghĩ tới hồ ly không riêng có ngoại thương, còn có nội thương, toàn bộ hồ ở linh hy trong mắt giống cái dễ toái bình hoa, nào nào đều chạm vào không được. trách không được một chạm vào còn muốn cắn người, nguyên lai là khó chịu. Hồ ly cho rằng này nhân loại đã từ bỏ loát chính mình ý niệm, rốt cuộc thư khẩu khí. Không đợi nó bỏ trở về, lại nghe thấy trên giường Linh Hy trần trờ mở miệng, kia. luốt cái đuôi được không? Nàng là cái gì cái đuôi không sao? Không được. Hồ Ly kiên định cự tuyệt. Đó chính là cái đuôi thượng cũng có thương tích. Linh Hy thất vọng nằm yên, tỉnh lại một chút chính mình quấn lấy Hồ Ly muốn loát mau mau hành vi, thành thành thật thật nằm ở trên giường chờ tể tể môn chiến thắng trở về. Chỉ cần cấp ra tín nhiệm, tể tể môn là có thể trả lại ngươi một cái kỳ tích cầu tử cùng đại quất rửa theo nhân viên chăn nuôi ngày thường cách làm phối hợp van ý từ phòng bếp bao gạo đảo ra một chậu gạo giặt sạch vài lần chờ thủy trở nên thanh triệt liền đem mễ đặt ở trong nồi cũng may linh hy ngày thường nấu cơm thích đem dùng được đến tài liệu đều đặt ở trong tầm tay linh tuyền thủy cũng rót ở thùng phương tiện tùy thời dùng đức mục ngập thùng đại quất đỡ thùng ở trong nồi thêm linh tuyền thủy chuẩn bị xong lúc sau liền hướng tuổi lửa bếp tắt đầu gỗ vốn đang tàn lưu cháy tinh bếp thực nể tình bớt lên đại quất vừa lòng cho ngốc cầu một chảo phần bốn mươi tám dùng móng nuốt đem nắp nồi đẩy qua đi cái ở mặt trên chờ đến trong nồi tản mát ra thuộc thấu gạo hương chúng nó cấp nhân viên chăn nuôi nấu tình yêu cháo liền hoàn thành linh điền thương thương cùng thỏ thỏ cũng thực mau liền uy hảo biến dị động vật chẳng qua chúng nó hình thể tiểu chỉ là cấp máng ăn phóng cọng rơm liền phải tới tới lui lui khuân vác thật nhiều thứ đến cuối cùng mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi lâu mới từ linh điền ra tới liền tính đến cuối cùng nhiệm vụ làm không phải đặc biệt hoàn mỹ chúng nó cũng đều làm được Linh Hy ôm thịnh nhiệt cháo chén, tự đáy lòng cảm khái, dưỡng ngãi con thật tốt ta. Rõ ràng là nàng dưỡng ngãi con, kết quả là biến thành ngãi con dưỡng nàng, đây là nhân viên chăn nuôi phúc báo. Hồ Ly nhìn từng cái xếp hàng trở về tiếp thu nhân viên chăn nuôi khích lệ miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cùng cậu tử, cảm thấy bọn họ thật sự thức đốc, rất kỳ quái. Động vật cũng quái, người cũng quái. Này rất có ý tứ, kỳ quái người tổng có thể được đến chân thành nhất ái. 42 đệ 42 chương lôi điện hệ dị năng. Linh Hy không nghĩ tới cái này, tiểu cảm bạo sẽ như vậy nghiêm trọng, nàng uống lên tể tể môn ngao cháo, cảm giác chính mình lại uống nhiều điểm nước là có thể hảo. Một lát sau sốt nhẹ biến thành sốt cao. Nàng đem nhiệt kế lấy ở trên đầu xem, đã xa xa vượt qua vừa rồi khắc độ. Không biết có phải hay không mà thế mùa đông biết nàng là cái không chịu đựng quá lớn lãnh đại hàn hiện đại người. Một hai phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, ở nàng ra cửa đào hố thời điểm quắt tới phong cách ngoại sắc bén. Bố trí bấy dập là lửa xém lông mày sự. Linh Hy nghĩ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, không kéo dài tới ngày hôm sau, liền ở bên ngoài ngốc lâu rồi một ít. Kết quả liền như vậy ngã bệnh. Cùng nàng cùng nhau ra cửa đức mục vẫn là một bộ thân thể khỏe mạnh bộ dáng, một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Cũng còn hảo chỉ có nàng cái này nhược kê sinh bệnh, đổi thành là chúng nó sinh bệnh Linh Hy sẽ so với chính mình sinh bệnh còn muốn khó chịu. Linh Hy ăn thuốc hạ sốt, liền cảm thấy chính mình vốn dĩ chỉ là ẩn ẩn nóng lên đầu cùng tay chân càng ngày càng năng, không riêng năng còn cảm giác cả người rét run rõ ràng trên người đã che lại hai giường chăn tử vẫn là nhịn không được dùng mình nàng thật lâu không phát quá như vậy sốt cao thế tới rào rạc mang theo làm nàng trưởng kiến thức các ý linh hy cũng không rảnh lo làm gì sống một bên suy yếu chính mình đỡ khăn lông một bên tưởng quá xong mùa đông phía trước nàng không bao giờ ra cửa cái này đáng chết cực hẳn thời tiết phỏng chừng vừa mới khai cái đầu sau này còn sẽ lạnh hơn sau lại nàng liền mắng bất động phát sốt làm nàng đầu hỗn độn kiên trì đến đem tể tể môn nấu cháo uống xong linh hy liền khống chế không được ngã đầu hôn mẹ qua đi nàng lại lâm vào phân không rõ hiện thực cảnh trong mơ âm ú phòng nặng nề không khí ép tới người ngực giống có khối cự thạch tuổi nhỏ nàng nằm ở trên giường trên đầu cũng đỉnh một khối khăn lông mỹ mắt khóc đến sưng to ta không cần trích không cần uống thuốc nàng nghe thấy tiểu hào chính mình mang theo nồng đầm giọng mũi nói lời này nghe đi lên thật sự thực làm giận ít nhất hiện tại linh hy liền rất muốn đánh một châm chạy nhanh hạ sốt Các loại dược tề ra trận, làm cho chính mình không hề bị tội, đáng tiếc nàng căn bản không có chữa bệnh điều kiện. Nàng ba mẹ còn đang an ủi nàng, không trích uống thuốc bệnh như thế nào có thể hảo đâu, vẫn luôn không lủi thiêu đốt thành tiểu đầu ngốc liền không thể đi học. Ta cũng không cần đi học. Lúc này đắp không ra linh hi sở liệu, nàng sinh bệnh thời điểm luôn là thích hồ ngôn loạn ngữ, đem một ít ngày thường không dám nói nói đều toàn bộ nói ra. Ta không đi học, lớn lên về sau không lo lão sư không lo bác sĩ không lo nhà khoa học ta phải làm nhân viên chăn nuôi đi vườn bách thú công tác mặc dù là tiểu bằng hữu đồng nôn trí ngữ nàng ba mẹ cũng cự tuyệt phụ họa không quen nàng tật xấu kia không được ngươi không nghe lời bệnh liền hảo không được hảo hảo đi học mới là bé ngoan bé ngoan sẽ không sinh bệnh ở nào đó kiên định tín nhiệm thượng liền tính phát sốt sắp sốt mơ hồ cũng vẫn duy trì rõ ràng tư duy lo di các người đáp ứng làm ta dưỡng sủng vật ta mới làm bé ngoan linh hy yên lặng nhìn chính mình quá ngây thơ ấu trí đến kiên định ở đại nhân trong mắt hẳn là lại khó làm vừa buồn cười đi chờ đến cái ly hạ sốt thuốc pha nước uống đều biến lạnh nàng ba mẹ cũng không đáp ứng nàng yêu cầu không riêng tiểu bằng hưu ý khuất thành niên linh hy đều thế ngay lúc đó chính mình khó chịu nàng khi còn nhỏ phát sốt quá rất nhiều lần đã không nhớ rõ đây là nào một lần phát sinh sự bệnh hảo về sau cũng không nhớ rõ chính mình đã từng nói qua cái gì mê sảng hiện tại nghĩ đến hẳn là đại bộ phận thời gian đều là ở năn nỉ muốn dưỡng sùng vật ấu tiểu thân hình thiêu đến thanh âm đều không xong Còn cố chấp nhắc mãi lặp đi lặp lại, muốn dưỡng sùng vật, dưỡng một con lông xù xù. Linh Hy đều không nhớ rõ chính mình chấp niệm có sâu như vậy. Nàng nhìn chính mình chảy ra nước mắt, đạp rất trên người dày nặng chăn, làm vốn dĩ liền lánh đến con rúm thân thể bại lộ ở bên ngoài, tựa hồ ở dùng phương thức này làm đấu tranh. Linh Hy rất muốn vô vô đầu mình, nói cho chính mình, cái gì đều sẽ có, không cần vùn lần dầu, không cần ninh ba. Đã bị kéo lên chăn đâu đầu bọc đến kín mít, trên giường tiểu nhân vẫn là không ngừng têu lánh. Linh Hy vốn là thoát ly thân thể xem chính mình khi còn nhỏ, không biết vì cái gì đồng cảm như bản thân mình cũng bị bắt đầu rét run. Nàng con ở trong mộng xem chính mình sinh bệnh, không nghĩ tới tể tể môn đều ở nôn nóng nhìn chính mình. Nhân viên chăn nuôi ngay cả trong lúc ngủ mơ đều ở lẩm bẩm nói lánh. Miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cầu tử đều tế ở Linh Hy bên người ý đồ dùng chính mình nhiệt độ cơ thể tới giúp nhân viên chăn nuôi giữ ấm. Kết quả đối phương cái chán toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh, trên người vẫn là không được run lúc này đột nhiên truyền đến thứ lạp một tiếng như là hỏa hoa văng khắp nơi lại như là nào đó đồ điện đường ngắn phát ra tư tư điện lưu thanh sở hữu nhãi con giật này mình nguyên bản ở xe nôi hồ ly cường chống thân thể đứng lên nhìn thoáng qua chính mình chân trước chỉ huy đức mục đi tìm tới phía trước linh hy lấy ra tới điện lò sưởi cậu tử ngây ngốc đem điện lò sưởi ngậm lại đây đặt ở hồ ly trước mặt đối phương từ xe nôi thượng nhảy xuống đi tiếp xúc đến mặt đất thời điểm còn lảo đảo một chút miên cưỡng đứng vững nó hiện tại trạng thái liền bình thường nhảy lên nhảy xuống đều rất khó lại mạnh mẽ dùng hai ngày này tích góp năng lượng sử dụng dị năng điện lò sưởi bắt đầu nóng lên bị đẩy đến linh hy bên người trên giường nhân loại quả nhiên không hề kêu lãnh lộ ra một bàn tay gục xuống ở lò sưởi bên cạnh chỉ chốc lát sau liền quay về an tĩnh chờ đến linh hy một giấc ngủ tỉnh sắc trời đã tối sầm đi xuống nàng cả người như là từ trong nước mới vừa vớt ra tới toàn thân trên dưới đều ra rất nhiều hãn nhưng thật ra không hề đau nhức khó chịu thân mình cũng trở nên khoan khoái lên nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thoáng qua cách đó không xa lò sưởi trong tường nay ngoạn ý như thế nào như vậy dùng được đột nhiên liền ấm áp đến giống bay ở chính mình trước mặt giống nhau nương đến nàng toàn thân đều sắp thoải mái hòa tan đặc biệt là lộ ở bên ngoài tay trái cuồn cuộn không ngừng hướng tứ chi truyền tống nhiệt lượng nàng hơi nghiêng nghiêng đầu sau đó liền thấy nửa híp mắt quỳ dạp trên mặt đất hồ ly còn có no ấn điện lò sưởi đầu cắm móng ướt mặt khác ngại con đều ở lo lắng nhìn hồ ly còn không có chú ý tới nhân viên chăn nuôi đã tỉnh. Linh Hy chừng lớn hai mắt. Điện lò sưởi sao có thể tự động nhiệt lên, hồ ly cư nhiên có thể phát điện. Linh Hy xốc lên chăn ngồi dậy, sờ sờ chính mình cái chán, đã không năng. Chẳng qua trên mặt đất hồ ly hiện tại trạng thái rất kém cỏi, so nàng đi vào giấc ngủ trước suy yếu đến nhiều, liền điện lò sưởi đều khi lượng khi diệt, hiển nhiên đã tới rồi cực hạn. Không dùng lại gì năng Linh Hy vội vàng ra tiếng nói, ta đã tỉnh, thiêu cũng lui. Tề Tề môn tất cả đều đại đại thở phào nhẹ nhõm, nhảy đến nhân viên chăn nuôi bên người, đôi mắt đều không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Linh Hi đem trên mặt đất hô hấp mỏng manh, Hồ Ly đau lòng ôm lên, ta đi lấy tinh hạch cho ngươi dùng. Cũng không biết có phải hay không nàng ngủ bao lâu, Hồ Ly liền kiên trì bao lâu. Tới gần mép giường kia một mảnh đều bị nướng nướng ấm áp, nửa ngày cũng chưa lạnh đi xuống. Vốn dĩ trọng thương chưa lành, Hồ Ly lại đem chính mình mới vừa dưỡng tốt về điểm này nguyên khí tiêu hao hầu như không còn linh hy tìm ra màu tím lôi điện hệ tinh hạch bay nhanh làm nó ở móng nuốt hạ chủ thái sở hữu chữ hàng đều dùng hết hồ ly sắc mặt lúc này mới không như vậy kém chẳng qua nguyên bản vẫn là hồng nhạt thịt lót giờ phút này đều trở nên trắng bệnh nhìn qua không hề huyết sắc băng vải da còn ẩn ẩn chảy ra một chút huyết là vừa mới nhảy đến trên mặt đất đem miệng vết thương chân đến vỡ ra linh hy khi nó không biết yêu quý thân thể của mình lại oán trách chính mình ngủ lâu như vậy không có sớm một chút tỉnh một nhân loại hảo Một cái khác hồ ly lại ngã xuống. Nàng tình nguyện chính mình thiêu cái hai ngày hai đêm, cũng không nghĩ xem trọng không dễ dàng khôi phục vài phần diêu võ dương oai hồ ly biến thành hiện tại bộ dáng. Nguyên bản cho rằng ngạo kiều xinh đẹp lại cao lãnh vô tình hồ ly, chưa bao giờ sẽ để ý người khác chết sống, không nghĩ tới sẽ vì chính mình mạnh mẽ sử dụng dị năng. Linh hy thở dài, cấp hồ ly đổi dược băng bó, đỉnh đầu điểm này băng vải cùng thuốc bột đều mau bị nó dùng thấy đấy, cũng không biết này thương hảo xấu xa hảo, muốn dưỡng tới khi nào đi. Dị năng liên tiếp chính là trong cơ thể năng lượng, năng lượng cũng muốn dựa thông thường tĩnh dưỡng tới cung cấp, còn có chính là đồ ăn cùng mặt khác vật chất, năng lượng dao động đại đối thân thể ảnh hưởng cũng thực kịch liệt, tựa như hiện tại, hồ ly chân trước thường thường chịu động một chút, đôi mắt cũng ngỏe ngoài không mở ra được, toàn thân đều đau. Hấp thu tinh hạch trong cơ thể như cũ thiếu hụt rất nhiều năng lượng. Linh Hy vốn dĩ đã hạ quyết tâm cái này mùa đông đều không ra khỏi cửa, kết quả hiện tại lại bức thiết muốn đi ra ngoài nhiều đánh mấy cái cường hóa tang thi tới đảo tinh hạch. Nàng hiện tại mới biết được nguyên lai tinh hạch có như vậy quan trọng, trước kia thời điểm không biết quý trọng, kết quả là hối hận vẫn là chính mình. Bất quá vừa mới hạ sốt, Linh Hi cũng không tính toán vội vã ra cửa, đến trước dưỡng hảo thân thể lại nói, nàng trước đem hồ ly một lần nữa thả lại xe nồi, thiêu hai nồi nước ấm, nàng tắm rửa thời điểm không dám cọ sát, sợ lại cảm lạnh, tẩy đi một thân mướt mồ hôi thay khô mát quần áo, tinh thần cũng biến hảo rất nhiều. Không dám chậm trễ, Linh Hi vẫn là tùy thân treo ấm nước tùy thời uống một bát lớn nước ấm. Trên người cũng bọc đến rắn chắc, thay một kiện bên trong có thêm nhung miên áo khoác, ở trong phòng cũng đeo mũ. Sở hữu cửa sổ kiểm tra một lần, có chút gió lùa địa phương dùng đồ vật lấp kín, Linh Hy bắt đầu chuẩn bị làm đến chế cơm chiều. Tể tể môn cho nàng nấu cháo lúc sau cũng đi theo uống lên một ít, bất quá về điểm này cháo đến bây giờ đã sớm tiêu hóa trống trơn. Thương thương cùng thỏ thỏ đem tư tàng nghiến răng bánh quy tất cả đều lấy ra tới phân cho đại quất cùng cầu tử, tốt xấu mọi người đều không vẫn luôn đói đến bây giờ đi linh điền rút hai căn cà tím cùng khoai tây ớt cay cắt thành lăn đào khối hạ nổi quá một đạo du làm ăn với cơm đồ ăn địa tam tiên Điều thịt cắt thành tiểu khối bạo xào lại lấy một con một nửa mổ ra nướng nghĩ chính mình thiêu một lần hẳn là nhiều bổ sung điểm rồ tê in cùng vitamin linh hy lại trưng mấy chén canh trứng bên trong còn thả cắt thành tiểu viên cà rốt canh trứng thực ỷ lại thêm thủy tỷ lệ linh hy trước kia đã làm vài lần một chén trứng gà thêm một chén nửa thủy là đủ rồi như vậy trưng ra tới canh trứng tinh tế hoạt nộn giống như gia giống nhau trứng gà không như thế nào phong muối, linh hy chính mình này chén mặt trên lại đảo một chút gia vị dùng nước tương còn bỏ thêm hai giọt dầu mẻ nghe lên hương khí phát múi linh hy đem một chén nhỏ không thêm gia vị canh trứng cùng xé tốt nướng điều thịt cầm đi nút cho hồ ly lần này đối phương liền đầu đều lười đến nâng trực tiếp hé miệng tùy ý linh hy đầu uy ngoan đến kỳ cục linh hy không cấm cảm thán ngươi nếu là ngày thường cũng giống hiện tại giống nhau nghe lời thì tốt rồi hồ ly thật sự mệt mỏi Liên nàng nói như vậy đều không có trợn trắng mắt. Bất quá Linh Hy vẫn là hy vọng nó mau chóng dưỡng hảo thương bắt đầu làm trời làm đất, như thế nào đều so hiện tại bộ dáng này cường, làm nhân viên chăn nuôi nhìn ấy náy thực, cảm thấy là bởi vì chính mình mới hại nó biến thành như vậy. Hồ Ly ăn xong cuối cùng một ngụm điều thịt, nhẹ nhàng cắn một ngụm Linh Hy lòng bàn tay, thấy rõ nhân loại đáy mắt lo lắng, kêu một tiếng. Phần 49 Yên tâm đi, không chết được. Linh Hy nhất thời ngẹn lời, nếu không phải cố kỵ Hồ Ly trên người thường Có điểm tưởng go nó đầu. Nói chuyện như cũ như vậy bất cận nhân tình, xem ra là không có gì trở ngại, ngạo kiều chính là ngạo kiều, liền an ủi người nói đều sẽ không hào hào nói. Nàng lại cầm hai cái dâu tây làm đút cho hồ ly, tiểu tâm hỏi, ngươi là có lôi điện hệ dị năng sao? Hồ ly hơi nâng nâng mí mắt, như là cam chịu. Nhìn trước mắt nhân loại lầm vào tự hỏi, hồ ly trong lòng hơi chấm xuống, lấy nó nhất quán cẩn thận tới xem. Vì một cái không chấp mắt nhân loại bại lộ dị năng thậm chí còn quá độ tiêu hao năng lượng loại sự tình này hoàn toàn coi như đào mồ chôn mình. Nhân loại rất có khả năng bởi vì bản thân tư dục đem động vật cầm tù lên, tra tấn nó, áp bức nó, làm mỗi một tia năng lượng vì chính mình sử dụng. Vậy ngươi không nói sớm. Trước mắt nhân loại căm giận nói, ta có thể đi cho ngươi nhiều làm điểm lôi điện hệ tinh hoạch, như vậy thương thế của ngươi không cũng có thể sớm một chút hảo sao. Hồ ly khó được đầu vóc chuyển qua không công tới. Đây là trọng điểm sao Trọng điểm không nên là, chính mình có lôi điện hệ, chạy nhanh khôi phục dị năng hảo giúp nàng phát điện sao. Không biết hồ ly ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì, Linh Hy dù sao thực hối hận, nàng nhặt được hồ ly thời điểm còn xa xa không có hiện tại như vậy lãnh. Sân kia hai ngày chạy mấy cái thôn đánh tang thi đã sớm thu thập một đống lớn tinh hoạch, cũng không tới phiên hiện tại mới hảo não. Ở thương thế của ngươi hoàn toàn khỏi hẳn phía trước đều không được dùng dị năng. Linh Hy đối hồ ly hạ dị năng cấm lệnh, hồ ly thoạt nhìn biểu tình ra Linh Hy đem còn sót lại dâu tây làm đều đặt ở đối phương trước mặt, Andy, ta muốn đi làm việc. Hồ Ly gọi lại nàng, khó hiểu hỏi, ngươi không phải thực yêu cầu lôi điện hệ dị năng sao? Vì cái gì không cho ta dùng? Nó năng lực kỳ thật xa xa không ngừng này đó. Cũng không cần chờ thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường mới có thể sử dụng dị năng, chỉ cần có năng lượng liền có thể. Ở mới vừa bị nhặt được ngày đầu tiên, lúc ấy thương thế quá nặng, lại bởi vì kịch liệt chiến đấu cùng chạy trốn trong cơ thể năng lượng xuất hiện thật lớn chỗ hỏng. Cho nên nó ở nhìn đến Linh Hy ánh mắt đầu tiên mới không có thể dùng ra dị năng, bằng không nhân loại hiện tại đã sớm không có khả năng đứng ở chỗ này cùng nó nói chuyện. Tuy rằng miệng vết thương cũng sẽ bởi vì mạnh mẽ sử dụng dị năng mà bị liên lụy đau đớn, nhưng nó dị năng cấp bậc rất cao, sử dụng hiệu quả không có rất lớn khác biệt. Linh Hy sách một tiếng. Vẫn là không nhịn xuống ở hồ ly trên đầu gõ một chút, ta là cái gì áp bức sức lao động người xấu sao? Làm gì muốn cho người khổ thân? Trước mắt hồ ly hiển nhiên còn không có lý giải. Nó hơi ngửa đầu mới có thể thấy rõ nhân loại mặt, như vậy trên cao nhìn xuống nhìn xuống làm nó cảm thấy rất có áp lực. Rõ ràng hẳn là không thích, nhưng là nội tâm lại kỳ tích không hề phản cảm, kiến thức đến quá nhiều há cám, lại có thể ở đối phương trên người cảm nhận được thế giới này ôn nhu một mặt. Nay trong nháy mắt, đối đãi mặt khác dị năng giả lệ khí, giống như đối trước mắt nhân loại mất đi hiệu lực. Linh Hy biết hồ ly tâm phòng không dễ dàng như vậy rỡ xuống, Dù vậy nó đều nguyện ý vì chính mình bại lộ dị năng, như vậy đã cũng đủ làm nàng cảm động. Đừng lại lặng lẽ dùng dị năng. Linh Hy thở dài, ta nhặt ngươi trở về thời điểm cũng không muốn cho ngươi báo đáp ta, ngươi cũng không cần báo ân, liền làm một con ích kỷ tự mình Hồ Ly. Hồ Ly nghe được mặt sau trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi mới ích kỷ tự mình. Linh Hy nhéo nhéo nó móng bước, hảo hảo dưỡng thương, có thể ăn có thể uống có thể ngủ mới là đối ta tốt nhất hồi báo, đã hiểu sao? Đã hiểu đã kêu một tiếng. Hồ ly đem móng đuốt rút ra, quay đầu đi. Càng lại như vậy không thể thiếu người một chút tốt tiểu động vật càng dễ dàng bị thương. Linh Hy khắc sâu nhận thức đến điểm này, nàng cũng là cái dạng này người. Người cùng người về điểm này mỏng manh liên hệ ở cái này mà thế phụ trợ hạ càng giống lục bình. Mơ hồ không chừng, bọn họ trong xương cốt cất giấu rất nhiều nói không rõ đồ vật. ích lợi tối thượng thế giới giống như đã không cần thiết tình, chỉ cần đồng giá trao đổi. Nàng vẫn là ở rời xa nhân loại này phiến phạm vi phát hiện khan hiếm thiệt lương liền tính chỉ giao phó như vậy một chút thiệt tình cũng đủ để lẫn nhau chống đỡ chịu đựng cái này rét lạnh mùa đông nhìn hồ ly bất chi bất giác đã ngủ linh hy từng cái sờ sờ đi theo nàng bận trước bận sau tể tể môn cảm nhận được trong tay quen thuộc mềm mại nàng mặc danh nghĩ đến chính mình ngộng đã từng nàng cho rằng dưỡng sủng vật là bởi vì sủng vật bản thân thực đang yêu có thể được đến chữa khỏi nàng yêu cầu từ chiếu cô nhãi con công tác trung học sẽ trả giá ái cảm nhận được chúng nó tín nhiệm Dưỡng sủng vật là một cái đơn hướng trả giá quá trình, thực khảo nghiệm nhân viên chăn nuôi kiên nhẫn cùng tình yêu, một người cô độc lâu lắm, cũng yêu cầu sủng vật đảm đường phong thích cái vật dẫn. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Bọn họ là hoàn toàn bình đẳng hai bên, dựa cho nhau biểu đạt tình yêu, ở cái này bén nhọn thế giới cảm thụ tốt đẹp. Nàng giống như cũng tại đây loại tràn ngập lực lượng hoàn cảnh chung chậm rãi trưởng thành. Linh Hy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bên ngoài không biết khi nào hạ khởi tuyết tới. Từng mảnh đông tuyết mang theo nuốt hết đại địa khí thế bao trùm hết thảy, rõ ràng đập vào mắt đều là giá lạnh, còn là cảm giác cấm áp. Giữa chưa ra Thái Dương thời điểm không như vậy lãnh, ngày mai có thể ở trong sân mang tể tể môn đôi người tuyết. Chẳng qua muốn ăn mà cấm áp một chút. 43 đệ 43 trương tay đánh cá hoàn. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng mặt đất tích nổi lên thật dày tuyết, lọt vào trong tầm mắt đều là màu trắng. Nóc nhà đều bị mang lên màu trắng ngũ đông, thực vật biến dị đều bị áp cong eo bị đông lạnh đến cứng đờ súp giòn như là thực vật. Khắp băng, chờ tuyết động hóa rất mới có thể hoàn toàn sống lại. Linh Hi cái mũi còn có chút đổ đổ, nhưng là đã không tiêu. Tể Tể môn đều ghé vào bên cửa sổ xem tuyết, có điểm nghĩ ra đi chơi, Linh Hi thử hướng trong viện rũi rũi tay, bên ngoài im mắng, cũng không có ngày hôm qua như vậy gió bắc, tục nữ nói, hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lẽn. Trừ bỏ ngân trang tố khỏa bộ dáng nhìn qua có điểm vắng lặng, kỳ thật so ngày hôm qua ấm áp nhiều ăn xong cơm sáng linh hy toàn bộ võ trang mang theo đã sớm nóng lòng muốn thử tể tể môn ở hậu viện đôi người tuyết đại quất không nghĩ rời đi ấm hô hô lò sưởi trong tường nằm ở bên cửa sổ cách pha lê xem hồ ly thương cũng không thể bị cảm lạnh vì thế linh hy liền mang theo thương thương tiểu ngoan cùng ngốc cầu ở trong sân vui vẻ đức mục điên rồi dường như ở trên nền tuyết chạy tới chạy lui lưu lại một chuỗi lung tung rối loạn dấu chân còn đem miệng vùi vào tuyết một hồi cắn ý đồ đem này phiến tuyết toàn bộ ăn vào trong bụng Linh Hi qua đi đem nó từ tuyết tုံး ra tới, chúng ta tới quả cầu tuyết đi. Lăn hai cái một lớn một nhỏ tuyết cầu liền có thể điệp lên xếp thành người tuyết, Linh Hi đeo hai phó thủ bộ, hoàn toàn không cảm giác được đông tuyết lạnh lẽo. Nàng hiện tại trên mặt đất đem tiểu tuyết cầu lăn một lăn, lớn một chút đã bị cầu tử tiếp nhận đi vây quanh sân lăn, trên mặt đất tuyết động tất cả đều dính vào tuyết cầu thượng, càng lúc càng lớn. Linh Hi lại làm một cái ít hơn một ít bế lên tới đặt ở quả cầu tuyết lớn mặt trên, thỏ thỏ ngậm căn cả rốt cấp người tuyết đương cái mũi. Thương thương ở đôi mắt vị trí thả hai cái cục đá. Kì kì kì, chỉ có một người tuyết có thể hay không quá cô đơn. Linh Hy thấy bọn nó chơi đến như vậy hưng phấn, cũng tìm được rồi điểm khi còn nhỏ đôi người tuyết là thú, chúng ta đây lại nhiều đôi mấy cái, không đôi người tuyết, đôi tiểu động vật. Đôi tiểu động vật so đôi đại tuyết người đơn giản nhiều, đoàn mấy cái tuyết cầu dùng tay chụp rắn chắc một chút, dùng cái xẻng sạn ra chúng nó từng người hình dạng, miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cầu tử còn có hồ ly, tất cả đều đôi cái biến. Nguyên bản lẻ loi đứng lặng ở trong sân người tuyết bên người lập tức náo nhiệt lên, tể tể môn phi thường vừa lòng, từng người ở chính mình chuyên chúc người tuyết bên người nhảy tới nhảy lui. Hào Linh Hy thu hồi công cụ, về phòng đi thôi. Sợ tể tể môn bị đông lạnh cảm bạo, chơi một lát liền mang chúng nó trở lại ấm áp đại đường. Than thủi so nàng trong tưởng tượng còn muốn mại thiêu, chỉ cần ở ngủ trước hơn nữa cũng đủ lượng, nửa đêm nếu Linh Hy ngẫu nhiên tỉnh lại còn sẽ thuận tay lại hướng trong thêm mấy khối, như vậy liền có thể nhiệt đến buổi sáng rời giường. Dậy sớm cũng không hề như vậy khó khăn Linh Hy cởi chính mình trên người dậy nặng áo đông đi đến Linh Điền Nàng hôm nay muốn đem sở hữu thành thục còn không có trích rau quả Tất cả đều thu hoạch, phân loại đặt ở soạn, tồn tại thương thương chữ vật không gian Phía trước bởi vì Linh Điền đặc thù Này đó rau dưa Linh Hy đều là ăn nhiều ít trích nhiều ít Hiện tại đồng ruộng mở rộng, thu hoạch cũng càng loại càng nhiều Không trích nói không có biện pháp tiếp tục sinh trưởng để nhị tra trái cây Linh Hy tuần tra một vòng, nàng hiện tại thu hoạch có tiểu mạch, hạt thóc. Khoai tây, cà chua, khoai lang đỏ, ớt ai, cà tím, cải thịa, dâu tây, còn có hai mảnh không biết khi nào lặng lẽ mọc ra tới bắp cùng dưa chuột. Cũng may nông gia nhạc có rất nhiều chút tất biên thành cái sọn, một ít không sợ áp lương thực cùng khoai tây khoai lang đỏ đều có thể đặt ở bao tải, còn lại liền hái xuống đặt ở sọn. Từng hàng trang đến tràn đầy rau dưa củ quả bãi ở trước mặt, Linh Hi cảm thấy ăn một cái mùa đông đều không nhất định có thể ăn xong. Nàng mỗi ngày cũng liền ăn cái ba bốn dạng, Có đôi khi còn thường xuyên suy xét làm cái gì mới mẻ đồ ăn phẩm, mặc dù là như vậy, dùng bữa tốc độ cũng xa xa không đổi kịp chúng nó thành thục tốc độ. Lúc trước loại thời điểm cũng trăm triệu không nghĩ tới thu hoạch có thể tốt như vậy. Linh Hy quyết định đem trồng trọt diện tích khống chế ở chính mình có thể quản được lại đây trong phạm vi, bằng không thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Bất quá quang xem này đó đầy buồn đầy chén rau quả, bãi ở không gian không ăn cũng là người tràn ngập cảm giác an toàn. Tay có tồn lương, chút nào không hoang hốt. Thậm chí còn có thể đem một ít phẩm tướng không tốt cấp biến dị các con vật đương đồ ăn vật khai tiểu táo. Linh Hi đem lớn lên tương đối dưa vẻo táo nước khoai lang đỏ cắt thành tiểu khối cấp biến dị dê bò lộc thêm cơm, đại khối biến dị gà không có biện pháp ăn, vì thế tìm cái tấm ván gỗ ở mặt trên dùng dao phay băng quấy ở thức ăn chăn nuôi huy tiểu kê. Đem khoai lang đỏ khối bỏ vào biến dị dương mang ăn, Linh Hi đột nhiên nhìn đến từ đại dương phía sau toát ra tới một con nhóc con sân dương, cũng không biết là khi nào sinh. Nàng mỗi ngày uy xong liền đi. Liền biến dị dương mang thai cũng chưa nhìn ra tới. Linh Hy nhìn ngửa đầu ăn mãi tiểu dương, cảm giác lúc trước không có đem chúng nó đánh tới ăn thịt quyết định thật sự chính xác. Sữa bò uống hết có lộc ngãi, lộc ngãi mau không có lại có sữa dê, còn có tiểu dê con ngẻ con mai con gà con. Đời đời tương truyền, biến dị động vật gia tộc dần dần phát triển lớn mạnh. Tiểu dương tiếng kêu so thành niên dương tiếng kêu điểm mỹ nhiều, nại thanh nại khí, nhìn khiến cho người thích. Linh Hy sấn nó ăn cơm sờ sờ phấn nộn tiểu dương lô thai. Bị mẫu dương liếc liếc mắt một cái mới thu hồi tay đi. Chờ tiểu dương uống no rồi mãi, lại đến Linh Hy nhặt của hời thời điểm, biến dị mẫu dương không bằng sữa bò sinh sản nhiều, bất quá tiểu dương ăn uống tiểu, Linh Hy vẫn là bài trừ không ít sữa dê. Sữa dê chính là có nãi trung chi vương danh hiệu, dinh dưỡng giá trị so sữa bò còn cao, hơn nữa càng dễ dàng hấp thu. Chính là so với biến dị như nãi nhiều chút dương tự thân hương vị, có chút người uống không quen, nhưng Linh Hy tiếp thu năng lực càng ngày càng cường Chỉ có thể ngửi được nàng ủy các loại rau quả ngọt hương. Hai cái ao nhỏ biến dị cá tôm cũng ở bay nhanh sinh trường. Một ngày một cái dạng, Linh Hy ngày hôm qua không có tới thấy bọn nó. Hôm nay trứng tôm nhóm liền lại sinh tân một đám tôm bảo bảo. Lần này không có biến dị cá quấy dối, tôm các bảo bảo không có bị ăn luôn nguy hiểm. Linh tuyển thủy chất quá hảo, chúng nó trên người phá lệ sạch sẽ, trình trong suốt nhan sắc, không dùng được mấy ngày là có thể lớn lên. Linh Hy nhìn chúng hai điều mỡ phì thể tráng biến dị cá. Phòng trưng lúc trước chính là chúng nó ăn tôm nhiều nhất. Nàng đi bên ngoài cầm túi lưới đem cá vớt ra tới, chuẩn bị hôm nay giữa trưa làm một cái hấp cá cùng một cái tay đánh cá hoàn. Hấp cá tương đối đơn giản, chỉ cần đem cá mổ bụng, dùng rượu gia vị sinh chịu cùng mối im một im đặt ở nồi thượng trưng là được. Linh Hy không có hành gừng tỏi, cũng may Linh tuyển dưỡng cá cũng không có như vậy tanh, không cần quá nặng gia vị vị, chỉ ăn cá bản thân tươi mới. Chờ ra nồi lúc sau ở mặt trên tượng trưng tính giải mấy viên hoa tiêu, tới một chút nhiệt du liền lại nhiều phát mũi ma hương. Phần 50 Tay đánh cá hoàng tốt nhất dùng loạn thứ thiếu cá, linh hy tuyển hình thể khá lớn một cái, này cá cùng song đầu cá hình như là một cái chủ loại, trong cơ thể không có gì loạn thứ, thực tranh đua, thực thích hợp nàng loại này, không thích chọn thứ tuyển thủ tới ăn. Dùng tiểu một chút dao phay đem nguyên cây xương cá dịch ra tới, đem hai bên ra cá thiết hạ, lưu trữ đợi lát nữa hạ nổi làm tạc ra cá. Không có thứ thịt cá ở trên thất qua lại băm thành cá bùn, sau đó đặt ở chậu đánh hai cái lòng trắng trứng đi vào rào đánh hăng hái, chờ đến cá bùn trở nên càng thêm tinh tế, ở lòng trắng trứng dưới tác dụng lực ngưng tụ so đơn thuần cá bùn còn cường, lúc này liền có thể nước sôi hạ nồi. làm như vậy ra tới cá viên lại có thể ăn canh lại có thể sảng khoái ăn thịt cá, đại quất đã mê thượng loại này ăn pháp, chính mình ăn non nửa nồi, còn uống lên một chén nhỏ cá viên canh, cuối cùng mới vừa lòng liếm liếm miệng. hồ ly cùng đức mục đều thực thích tạc ra tới ra cá, tiêu hương kim hoàng một cắn thẳng rất cha linh hi kỹ thuật sắt rau không tốt mặt trên còn tàn lưu rất nhiều thịt cá vừa lúc ngoài giòn trong mềm còn có thể ăn đến răn chắc thịt khuynh hướng cảm xúc nàng dùng bài trừ tới mới mẻ sữa dê cấp tiểu ngoan cùng thương thương làm sữa dê vlim chúng nó đồ chay nhãi con cũng thực thích ăn đồ ngọt chẳng qua thích ăn đồ ngọt cái này khẩu vị cùng đồ chay cùng ăn thịt cũng không có gì quan hệ hồ ly cũng chỉ thích ăn thịt nhưng nó cũng thực thích ăn đồ ngọt thậm chí ở cơm nước xong sau còn nhìn chằm chằm tiểu ngoan trang vlim chén thẳng lăng lăng hiếp bức làm tiểu ngoan ủy khuất ba ba đem chính mình viết đỉnh đẩy cho hồ ly hồ ly một chút cũng không hổ thẹn hưởng dụng lên kết quả bị nhân viên chăn nuôi bắt được vừa vặn linh hy đem sữa dê viết đỉnh còn cấp thỏ thỏ xoa eo giáo dục hồ ly như thế nào có thể đoạt người khác đồ vật ăn đâu hồ ly còn không có ăn đến mấy khẩu đã bị linh hy cấp lấy đi thả trở về thực không vui thiên quá đầu cự tuyệt nhận sai là nó chủ động cho ta ta lại không đoạt vậy ngươi vừa rồi làm gì hung ba ba nhìn thỏ thỏ tuy rằng ngươi không đoạt Nhưng là ngươi ánh mắt uy hiếp, đừng cho là ta không thấy được. Linh Hi không cho phép ở nàng dưới mí mắt làm khí trang áp chế loại này động vật bạo lực. Nàng trong tay sữa dê đỉnh còn không có phân xong, lấy ra một chén cấp hồ ly, lại không phải chưa cho các ngươi làm, gấp cái gì? Cậu tử cũng ngao ô một tiếng, chính là Hồ ly sinh khí, không muốn ăn. Kết quả bị Linh Hi dùng cái muỗng đào một muỗng trực tiếp nhét vào trong miệng, cực kỳ giống ngươi giận dỗi không ăn cơm khi mẹ ngươi. Không đợi nó tạt bao trong miệng nhuyễn nhuyễn nộn nộn sữa dê vĩnh đình liền trực tiếp ở đầu lưỡi hoa khai mặt trên còn rót nó thích dâu tây mức trái cây mai hương cùng quả hương hỗn hợp ở bên nhau ăn ngon làm nó nháy mắt không có tính tỉnh. chỉ có thể một ngụm cắn linh hy đưa qua cái muỗng ném tới một bên chính mình vùi đầu ăn trong chén sữa dê vĩnh linh hy cảm thán một chút mỹ thực lực lượng chính mình trở lại bàn ăn nếm một cái tay đánh cá hoàn thịt cá sảng nộn đạn nha cùng nàng trước kia ăn qua cái loại này thấp kém tinh bột cá viên hoàn toàn là hai cái cực đoan trên trời dưới đất cái này chủng loại cá phi thường thích hợp dùng để làm cá bùn linh hy cảm thấy về sau chờ cá nhiều lên có thể trực tiếp tất cả đều băng thành cá viên so với trực tiếp ăn cá nhiều ăn uống thỏa thích mỹ rượu lại uống chén bỏ thêm một chút muối liền tươi ngon đến không được cá viên canh bên trong năng một tiểu đèm cải ngồng cá viên trắng nón rau xanh thanh thúy bên ngoài lại bắt đầu phiêu tiểu tuyết hoa ở trong phòng ăn non ê có thể từ đầu lưỡi vẫn luôn ấm đến dạ dày đế nay bữa cơm thanh đạm lại không mất tư vị linh hy buông canh chén cảm giác chính mình bệnh đều hảo hơn phân nửa trận này tuyết ngừng dừng lại hạ qua hai ngày mới hóa một chút nhiệt độ không khí tổng thăng không đi lên không bị dâm quá tuyết cũng trực tiếp bị đông lạnh đến cứng linh hy cảm thấy này tuyết một chốc một lát hóa không được đói bụng hồi lâu tăng thi cũng linh linh tinh tinh ra tới đi bộ linh hy tủ dày có rất nhiều lông xù xù hậu dày bông nàng ở trong sân thử thử còn rất phòng hoạt hồ ly thương nếu muốn nhanh lên hảo còn cần rất nhiều rất nhiều tinh hạch không riêng gì lôi điện hệ tinh hạch thông dụng màu trắng tinh hạch cũng có thể khởi đến khôi phục năng lượng hiệu quả chẳng qua này hai loại tất cả đều không có chữ hàng chờ linh hy cảm mạo hoàn toàn khỏi hẳn cũng chuẩn bị ra cửa đánh tang thi đào tinh hạch bốn mươi bốn đệ bốn mươi chương bên trong có người linh hy suy xét một chút phụ cận trong thôn tang thi đều quá giải rác tốt nhất vẫn là muốn vòng đến đại lộ đến thành nội địa phương mới dễ dàng gặp được cường hóa tang thi ngãi con càng ngày càng nhiều ra cửa còn có điểm phiền thoái cứ việc ở phía sau môn bố trí hảo bấy dập linh hy vẫn là không dám làm tể tể môn ở nhà chờ chính mình trở về nàng ở trong không gian che lại một cái tiểu lều ở lều phía dưới phóng thượng nông ra nhạc ghế dựa mặt trên phô một tầng mềm mại đệm như vậy tể tể môn có thể ở linh điền thoải mái dễ chịu nằm bò đại quốc bản thân sợ lãnh lại không có biện pháp tiến linh điền linh hy tìm cái có thể rót nước gấm cao su ấm túi nước đem ba lô lót tấm áp nàng trong lòng ngực sủy tùy thời chuẩn bị chiến đấu thỏ, thỏ chân biên đi theo da dày thịt béo không sợ lạnh nước ngục thương thương cùng hồ ly ở linh điển đại bộ đội chia làm hai tổ như vậy dịu ra dắt trẻ ra cửa lại làm linh hy cảm giác can tâm đem ngãi con lưu tại gia nàng mới muốn lo lắng đề phòng đem lò sưởi trong tương tắt sở hữu dùng được đến đồ vật đều tạm thời chuyển rời đến trong không gian bảo quản trong nhà cửa sổ quan nghiêm linh hy cảm thấy mùa đông ra cửa đối nàng là cái không nhỏ khiêu chiến may mắn nàng mỗi ngày làm việc hiện tại đã không còn yếu đuối mong manh cho dù bọc đến giống cái bánh trưng trên lưng còn có căng phồng bao hành động cũng không đã chịu cái gì trở ngại duy nhất không có phương tiện chính là trên mặt đất còn có thật dày tuyết động có chút không đông lạnh trụ địa phương sẽ một chân thâm một chân thiển linh hy xuyên ba tầng ở lại bộ nhất giữ ấm núi giày tối cao dày đế giày giơ lên tuyết mới không đến nôi đi vào giày đem vớ tầm bước. linh hy trên đầu mang mũ khăn quàng cổ liền nửa khuôn mặt đều vây quanh liền thừa đôi mắt Thỏ thỏ ở nàng áo khoác bên trong bị nhân viên chăn nuôi nhiệt độ cơ thể cùng áo khoác nhung bao vây lấy một chút đều cảm thụ không đến ngoại giới rét lạnh thường thường còn từ cổ áo lộ ra đầu lui tới ngoại xem. Linh Hy không nghĩ lãng phí thời gian ở trong thôn chuyển, trực tiếp đi đại lộ. Không có che đậy vật rộng mở đường cái gió thổi đến lợi hại hơn, quát tại bên người còn có thể nghe được tiếng rít. Linh Hy đoản đao cùng chủ y đầu đều giấu ở trong tay áo, tùy thời đều có thể lấy ra tới đánh tăng thi. Bất quá đi rồi nửa ngày cũng chỉ gặp mấy cái bình thường tăng thi. Chưa hỏa tan trên nền tuyết còn nằm hư thối tăng thi thi thể, bị bông tuyết cắn ướt, trở thành đại địa thức ăn chăn Xem ra mặt thế mùa đông không riêng đối nhân loại có ảnh hưởng, đối tăng thi cũng có rất lớn đả kích, trừ bỏ cường hóa tăng thi. Linh Hy rốt cuộc ở thành nội trên đường phố nghênh Đón Này một đường gặp qua nhiều nhất tăng thi. Tiểu Ngoan Tử Nàng trong lòng ngực lộ ra đầu, tránh đi sẽ lan đến gần tinh hoạch bộ vị mấu chốt đối với tăng thi một trận bắn phá, chờ đến tăng thi ngã xuống, Linh Hy trở lên trước tạp thoái chúng nó đầu, lấy ra bên trong quý giá tinh hoạch. Ở nông thôn ngốc lâu rồi, chợt vừa thấy đến trên đường phố lủi bại cửa hàng Linh Hi thật là có điểm vào thành cảm giác. Nàng đem trên đường phố bị chính mình hấp dẫn lại đây, du đãng tang thi đều tiêu diệt sạch sẽ, lại quay đầu đi từ cái thứ nhất nhà lầu bắt đầu lục soát. Đánh tang thi là chủ, gặp được yêu cầu vật tư cũng có thể thuận tiện cướp đoạt một đợt. Tang thi quả nhiên đều tụ tập ở trong nhà, Linh Hi cảm giác hàng hiên tang thi so bên ngoài tang thi nhiều ra vài lần. Bình quân mười cái tang thi sẽ có một cái cường hóa tang thi, có cao giai tinh hoạch cường hóa tang thi càng thêm khả ngộ bất khả cầu. Linh Hi dựa số lượng thủ thắng chỉ cần đánh đến nhiều, tổng có thể gặp được cường hóa tăng thi. Thanh nội lâu đại bộ phận đều bị lục soát quá, Linh Hy chỉ có thể nhặt được một ít có hoa không quả đồ vật. Tỷ như nói trước mắt cái này nhuyễn manh đại bạch ô ngối, bị người trực tiếp ném xuống đất, ô ngối còn có hai điều xóa tung mềm đắp cánh tay, vừa lúc lấy về đi tẩy tẩy cấp hồ ly lót ở xe nôi. Linh Hy còn ở một cái trong phòng tìm được rồi một cái nhà cây cho mèo cùng một lọ miêu bạc hà, này hộ nhân gia vừa thấy chính là dưỡng miêu còn bảy cái bị cáo đến rất cha miêu chào bản. Đại quất móng nuốt đều là dùng linh hy cho nó tìm tấm ván gỗ tới ma, nàng cũng không cần cấp đại quất cắt móng tay. Ngẫu nhiên mèo con còn muốn rôi chảo câu lấy nàng quần áo đương thụ bò, cho nên không thể cắt chảo. Nhà cây cho mèo rất hữu dụng, mặt trên cuốn lấy dây thừng, mục chất kết cấu, thoạt nhìn thực dán chắc. Linh hy tính cả kêu bình miêu bạc hà cùng nhau chuyển rời đến trong không gian, trở về khiến cho bị mùa đông trị đến dễ bảo mèo con nếm thử sướng lên mây tư vị. Nàng ở chỉnh tầng lầu từ trên xuống dưới, tổng cộng đào tới rồi ba cái tinh hạch, trong đó chỉ có một màu trắng tinh hạch, không có lôi điện hệ màu tím tinh hạch. Đem tinh hạch thu hồi tới, Linh Hi đi đến đường phố bên kia cửa hàng, cửa hàng này là cái tổng hợp đại hình siêu thị, nhưng là bên trong trừ bỏ kệ để hàng, cái gì đều không có, cũng may tang thi rất nhiều, tất cả đều phân tán ở kệ để hàng chung quanh. Linh Hi tìm cái quậy đứng ở mặt trên, chỉ cần vẫy tay, các tang thi đã nghe người sống ngọt hương tụ tập lại đây vừa tới mặt thế khi linh hy nghĩ đến tang thi sinh thời là đồng bào còn sẽ khó chịu hiện tại đã không đem chúng nó để vào mắt như vậy nhiều một đám tang thi tất cả đều ngã vào màu đỏ la re dưới linh hy trong lòng cũng không có một tia gợn sóng nàng cảm giác chính mình tâm khi thì cứng rắn khi thì mềm mại này muốn coi tình huống mà định ở đối mặt nhà mình nhãi con thời điểm chính là cái vô hại nhân viên chăn nuôi nhưng đào tinh hạch thời điểm nàng chính là kẻ tàn nhẫn đoạn đao voi vào đi dọc theo sọ não chỗ sâu trong chuyển một vòng Tận lực không chọc đến tinh hạch thể, như vậy lấy ra chính là một cái hoàn chỉnh tinh hạch. Cái này đại hình siêu thị tổng cộng có 3 tầng, nàng từ trên đường phố đi vào là lầu 1, nhưng kỳ thật phía dưới còn có cái tầng 1. Linh Hi theo không có điện vô pháp công tác thang cuốn đi xuống đi, nơi này rách nát một mảnh, nơi nơi đều là ném xuống phế phẩm. Tầng này giống như mới là thực phẩm chuyên khu, Linh Hi thấy được rất nhiều rất nhiều đồ ăn bao nylon. Bên trong còn có một cánh cửa, là trước đây tính tiền địa phương. Từ bên ngoài nhìn không tới bên trong tình hình, Đức mục lỗ thai giật giật, Linh Hy ngay sau đó phóng nhẹ bước chân. Cậu tử cái mũi kích thích lên, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Hy. Bên trong có người. Linh Hy lập tức đứng lặng tại chỗ, nàng bên cạnh người có một cái ngã xuống đại biển quảng cáo, đủ để đem nàng thân hình chắn đến kín mít. Nàng mang theo cậu tử núp ở phía sau mặt, từ biển quảng cáo khe hở chiều cậu tử nói vị trí xem qua đi, quả nhiên thấy được nhân loại thân ảnh, góc độ này xem qua đi. Đối phương căn bản chú ý không đến nơi này sẽ có người ở nhìn lén. Linh Hy tháo xuống mũ cùng khăn quang cổ, cũng nghe tới rồi tận cùng bên trong loáng thoáng truyền tới tiếng người. Bọn họ hình như là bị nhốt ở chỗ này dị năng tiểu đội. Làm sao bây giờ? Chúng ta thừa dinh dưỡng thể không nhiều lắm, lại như vậy đi xuống, nếu không hai ngày phải đói chết. Có nữ nhân đoán giận nói. Một người khác thở dài, thiên quá lạnh, chúng ta hoặc là là người thường, hoặc là dị năng thực phế, không có biện pháp đi ra ngoài. Những cái đó đáng chết. Bỏ xuống trinh chúng ta đi trước, không phải chiến đấu hệ liền xứng đáng bị vứt bỏ sao. Nữ nhân thanh âm đề cao chút. Nàng bên cạnh còn có những người khác, nghe được lời này còn truyền đến nhỏ giọng nước nở. Liền khóc cũng không dám lên tiếng khóc lớn, sợ đưa tới tăng thi. Linh Hy cùng Cẩu tử liếm nhau. Tiểu đội giống nhau đều là có dị năng giả đương đội trưởng. Đội trưởng muốn chủ tính chung phối hợp dinh dưỡng tề cùng vật tư phân phối, còn muốn phụ trách vận dụng chiến lược tới bảo hộ người thường thuận lợi tới căn cứ Đương nhiên cũng sẽ có dị năng tiểu đội trung dị năng giả bỏ xuống trói buộc, vì không bị liên lụy mà đơn độc trốn chạy. Chỉ cần một cái mạt thế liền cũng đủ làm người gian nan, hơn nữa trời giá rét, vật tư thiếu, đội trưởng đương nhiên muốn mang theo hơn phân nửa vật tư ưu tiên bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn. Nay ở mạt thế cũng coi như hợp lý, nhưng thực không có nhân tính, thực không đạo đức. Đợi lát nữa ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống, tổng không thể vây chết ở chỗ này. Huống hồ đội trưởng nói qua hắn tìm được vật tư về sau sẽ trở về tiếp chúng ta. Đi ra ngoài có ích lợi gì, hắn nếu là không tới, chúng ta vẫn là sẽ chết. Nghe được tuyệt vọng khóc nước nở thanh có điểm không đành lòng, Linh Hy ngồi sổn tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, nàng ở địa phương là một cái lỗ thông gió, cũng là đi thông bên ngoài nhất định phải đi qua chi lộ. Phần 51 Nàng đem chính mình vẫn luôn tồn dinh dưỡng tề tất cả đều lấy ra tới bài ở nhất thấy được vị trí, vừa đi ra tới là có thể xem tới được. Dinh dưỡng tể không phải rất nhiều, Linh Hy lại lấy ra hai sọt khoai tây cùng khoai lang đỏ, này đó đều là loại ăn lại đỉnh no đồ ăn. Hẳn là có thể cho bọn họ kiên trì cũng đủ lớn lên thời gian, nói không chừng có thể chờ đến bọn họ đội trưởng trở về. Nàng là cái người nhắc gan, không dám ở nhân loại trước mặt lộ mặt, cũng trăm triệu không dám sung phong nhận việc dẫn bọn hắn đi, đi phía trước lại thả một sọt cà chua dùng để làm cho bọn họ giải khát. Linh Hy từ siêu thị ra tới tâm tình vẫn là có điểm trầm trọng. Nàng không biết chính mình làm như vậy có phải hay không đối. Trước kia trung nhị thời kỳ, luôn là ổn nào chờ tận thế đã đến ngày đó, chính mình nhất định phải cứu vớt thế giới, tận thế thật sự đã đến, nàng lại chỉ có thể lựa chọn tự bảo vệ mình. Ở mặt thế ngốc lâu rồi, tuy rằng không có biến thành thấy chết mà không cứu cái loại này hôn cầu, nhưng cũng có chính mình bắn khoăn Nàng mang không được như vậy nhiều người. Đi đến rời xa nơi này một khắc con phố thượng, Linh Hy không rên một tiếng, lấy tàng thi xì hơi. Quang xem thỏ thỏ đánh còn chưa đủ, linh hy thấy tang thi liền cầm đao chém cũng không nhìn chung quanh lục soát đồ vật đánh tang thi hiệu suất đại đại gia tăng chỉ chốc lát sau liền siêu tập tới rồi một túi tinh hạch khó được ra tới một chuyến không thể liền như vậy trở về tìm cái địa phương tùy tiện lấp đầy bụng vẫn luôn đem toàn bộ phố cùng trong lâu tang thi quét sạch linh hy lúc này mới lao đao thượng vết bẩn dẹp đường hồi phủ như là phát giác nàng phức tạp tâm tình cậu tử lo lắng cắn cắn nàng ống quẩn linh hy quay đầu đi đức mục ngao ô một tiếng ngươi làm không sai không cần tự trách. Linh Hi không biết nên nói cái gì. Người nếu phân biệt không rõ quyết định của chính mình là đúng hay sai, vậy thuyết minh như thế nào làm đều khả năng sẽ sai, như thế nào làm đều không đúng, chẳng qua, nàng ở đại nghĩa cùng tự mình trung gian lựa chọn người sau. Nàng không phải cái có thể đương đại nhầm người, cũng không có như vậy thiện lương vô tư. Nàng ở mặt thế học được rất nhiều, giống nàng loại người này, có lẽ chỉ thích hợp an phận ở một góc, qua chính mình tiểu nhật tử. Cứ việc như vậy tưởng, Nhưng Linh Hy vẫn là cảm thấy trong lòng dầu dĩ. Thế giới vừa không bạch cũng không hắc, mà là một đạo mơ hồ hôi, nàng đứng ở trung gian, phân không rõ chính mình nên đi nào con đường. Cũng may thả cũng đủ nhiều đồ ăn, vừa rồi cũng đem tiềm tàng tang thi nguy hiểm tất cả đều tiêu diệt, như vậy cũng miễn cưỡng hóa giải lòng ấy nấy. Linh Hy nhanh hơn bước chân rời đi cái này thành nội, tránh cho nhất thời mềm lòng làm chính mình làm ra hối hận quyết định. Trở lại nông gia nhạc, lấy ra có thể dùng màu trắng cùng màu tím tinh hạch cấp hồ ly. Nhìn Hồ Ly đem tinh hoạch năng lượng hấp thu tiến trong cơ thể, thế nhưng có thể đứng lên đi vài bước lộ. Linh Hy cởi bỏ băng vải nhìn thoáng qua nó miệng vết thương, quả nhiên ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Lần này đánh tăng thi số lượng kinh người, Hồ Ly thương thế giảm bớt, cũng coi như không hưởng phí đi ra ngoài đi một chuyến. Linh Hy thay cho trên người dính tăng thi huyết quần áo, nằm ở trên sofa, đại quất ngáp một cái, từ ba lô đi ra tự giác ở Linh Hy trong tầm tay bỏ hảo. Giống nhau nhân viên chăn nuôi xuất hiện loại này phóng không biểu tình đã nói lên nàng yêu cầu loát mau mau giải đẻ ép. Cảm nhận được trong tay ấm áp mềm mại miêu mau, Linh Hy cảm thấy trên người hư hư, không sức lực. Bên hai còn quanh quần nhân loại tiếng khóc, cho dù nhìn ấm áp lò sưởi trong tường, đều không cảm thấy ánh lửa sáng ời. Nàng sống 20 năm, nhận thức người không nhiều lắm, học từ người khác trên người thu hoạch cổ vũ, được đến thiện ý, lại học hướng người khác vươn tay đi, không nghĩ tới ở mặt thế muốn nỗ lực lùi về thật vất vả lấy hết can đảm vươn tay Nàng vẫn là học không được xem người khác ở mặt thế dây rua, cứ việc nàng chính mình cũng có cái loại này thời khắc. Linh Hy trong lòng phiêu phiêu, là không đến thật chỗ. Nàng cánh tay biên lõm xuống đi một tiểu khối, hồ ly cũng nhảy đến bên người nàng, nhìn nàng, không lưu tình chút nào một trảo chụp ở nàng trên trán. Ngươi như vậy biểu tình giống như Tăng Thi. Linh Hy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đầy đầu hát tuyến, ta nơi nào đều không giống Tăng Thi được không? Bọn họ trở về thời điểm đã là buổi chiều, nàm đến bây giờ. Trung quanh đã trở nên tối tăm, chỉ có một chút ánh lửa, không có đèn, Linh Hy thử vươn tay. neo lại mắt mới có thể thấy rõ chính mình đầu ngón tay. Hào hạ ca. Linh Hy nhỏ giọng nói, giống như thế giới này chưa từng có lượng quá. Hồ Ly không kiên nhẫn kêu một tiếng. Hạt làm ra vẻ cái gì, ngu xuẩn nhân loại. Linh Hy bắt tay buông quay đầu đi xem nó, ta nếu là lại lợi hại một chút thì tốt rồi. Nói không chừng cũng có thể giống trong tiểu thuyết viết như vậy, không <cười> hề cố kỵ cứu người, đương vai chính. Làm đại anh hùng. Hồ Ly khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi như vậy nhược, tưởng nhưng thật ra thực mỹ. Ngươi muốn nói chuyện phiếm phải hảo hảo liêu. Linh Hy làm cái hít sâu, ước chế chính mình gõ Hồ Ly đầu xúc động, bằng không liền đi xuống, hồi ngươi xe nôi đi. Nó mới không trở về cái gì xe nôi. Miệng vết thương không hề giống như trước như vậy vừa động liền đau, Hồ Ly hoạt động phạm vi cũng nên mở rộng. Không phải người nào đều có thể đương anh hùng. Hồ Ly kêu một tiếng. Đại bộ phận người chỉ là hảo hảo tồn tại liền rất không dễ dàng. Ngươi liền tại đây khai ngươi động vật nông gia nhạc, thiếu quản quản không được nhàn sự. Linh Hy há miệng thở dốc, phát hiện chính mình vô pháp phản bác, chỉ có thể căm giận nhéo nhéo đối phương móng đuốt. Nói nữa, ngươi không phải nói ngươi không thích nhân loại. Làm gì hiện tại còn nhớ mãi không quên. Hồ Ly đem móng đuốt giấu ở dưới thân, không cho niết. Linh Hy nhìn trần nhà thở ra một hơi, không thích về không thích, đối nhân loại tình cảm quá phức tạp. Không phải thích cùng không thích này hai cái từ là có thể nói rõ ràng. Lươi đến cùng đối phương bẻ xả này đó, hồ ly ở trên tay nàng cắn một ngụm, sấn linh hy ăn đau thời điểm, cùng nàng giảng đạo lý. Đệ nhất, ngươi không có lãnh đạo lực cùng uy hiếp lực. Đệ nhị, ngươi không có có thể nuôi sống như vậy nhiều người năng lực. Đệ tam, ngươi muốn suy xét đến những nhân loại này không nhất định đều giống ngươi giống nhau thiệt lương. Nếu không đem bọn họ mang về tới chỉ có thể làm chính mình cùng chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Hô Ly khó được cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói. Linh Hi yên lặng nghe. Tuy rằng không xuôi thai, nhưng nói đều là đúng. Nàng hiện tại tự giác vật tư sung túc, chẳng qua là bởi vì nàng chính mình một người thôi, tiểu động vật ăn đến không nhiều lắm, cũng không bắt bẻ. Nhân loại liền sẽ không tốt như vậy ứng phó rồi. Không phải ai đều có thể đương anh hùng, không phải ai đều có thể đương vai chính, không phải ai đều có thể giống siêu nhân giống nhau tùy tiện cứu vớt người khác, nàng bất quá là làm ra lý tính phán đoán rồi lại chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt, hồ ly một chút đều sẽ không an ủi người, nhưng không thể hiểu được làm nàng không như vậy buồn. người không thể lâm vào loạn tưởng cùng tự mình phủ định tuần hoàn ác tính, linh Hy vốn đang hỗn loạn thành cuộn len suy nghĩ một lần nữa trải vớt lại, cũng không hề tinh thần xa suốt. từ trên sofa bỏ dậy, trọng chỉnh tinh thần đi cho đại gia chuẩn bị cơm chiều. đi đến một nửa, linh Hy lại trở về thuận tay sờ sờ hồ ly đầu, cười tủm tỉm nói, cảm ơn bạch bạch đã an ủi ta. hồ ly chính hảo hảo bị sờ xoăn đầu. Ngao ôm một ngụm cắn thượng Linh Hy tay háo. Ai an ủi ngươi, ta chỉ là trần thuật sự thật nói ngươi không được mà thôi. sơn chính mình tay háo bị cắn không bỏ, Linh Hy nhân cơ hội nhiều khò khè một phen hồ ly đầu. Không thể không nói, hồ ly mau khuynh hướng cảm xúc thật là nàng loát quá lông xù xù nhất thượng thừa. Linh Hy tiếp nối nhìn thoáng qua đôi cáo. Sau đó tay háo bị buông ra, vô tình thiết miệng cắn thượng tay nàng. Bất luận cái gì mơ ước đôi cáo người đều không thể tha thứ, hồ ly nhìn ngao ngao kêu nhân loại, nhai răng. Đừng phát sầu, tuy rằng ngươi hiện tại nhược, nói không chừng về sau liền có năng lực có thể cứu người khác. Miễn cưỡng cho rằng ngươi là ở khen ta còn sẽ biến cường đi. Náo loạn một hồi, Linh Hy tâm tình kỳ dị hào lên, nói đến cùng nàng vẫn là ở lo sợ không đâu. Hôm nay muốn ăn cái gì? Linh Hy hỏi vẫn luôn yên lặng không ra tiếng ngồi nàng tể tể môn. Thấy nhân viên chăn nuôi tâm tình hào lên, miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ mới bỏ đến trên người nàng cướp gọi món ăn. Đại quất còn ồn ào muốn ăn cá? Hamster nhỏ điểm danh nhân viên chăn nuôi bài nướng khoai, tiểu ngoan ăn cắt thành tiểu hoa cà rốt, Đức Mục muốn ăn chúng nó điểm sở hữu đồ ăn, nếu là có xương sườn gặm liền càng tốt. Linh Hy bàn tay vung lên, tất cả đều ăn bài. Thừa nhận không được quá nhiều phụ trọng, dứt khoát liền vung tay đi, nghĩ tới nghĩ lui, tưởng đông tưởng tây, đều không bằng đêm nay ăn đốn tốt thật sự. 45 đệ 45 chương trộm ra cửa. Dựa theo thực đơn cấp tể tể môn từng cái làm muốn ăn linh hy cũng dùng linh điển tân kết ra tới dưa chuột cho chính mình làm một đạo dưa chuột nướng thịt đem dưa chuột cắt thành đoạn móc ra bên trong nương thịt lại nhét vào nhân thịt thượng nồi trưng làm như vậy ra tới nhân thịt tẩm đầy dưa chuột thanh hương xanh biết hỗn loạn phấn nộn sắc hương vị đều đầy đủ linh hy phát hiện chính mình cùng tể tể môn ngốc lâu rồi khẩu vị cũng trở nên thanh đạo ngẫu nhiên thèm trọng khẩu đồ ăn mới có thể ăn ăn một lần đại bộ phận thời gian vẫn là thích loại này chưng nấu chính chủ phương thức tới nấu cơm Thiếu du thiếu mối lúc sau soát nổi soát chén đều trở nên thập phần dễ dàng. Từ thanh nội mang về tới cái kia đại bạch ôm gối Linh Hy vốn dĩ tính toán cấp hồ ly đặt ở xe nôi, không nghĩ tới hiện tại đối phương có thể tự do hành động, đã cự tuyệt lại dùng cái kia xe nôi tới đảm đương thay đi bộ công cụ. Linh Hy chỉ có thể đem ôm gối bãi ở bên cạnh đương hồ ly hoa. Hồ ly càng không đi vào ngủ, nó bá đạo thực, một hai phải ngủ ở ngốc cầu thuyền hình cái đệm. Đức mục như vậy tráng một cái cậu tử lăng là lấy một con còn không có nó đầu đại hồ ly không có biện pháp, hồ ly chiếm cư ổ chó trung gian, cực đại nệm giày tử liền ngủ nó chính mình một con, thấy thế nào như thế nào lãng phí không gian. Linh Hy còn bị ngốc cậu chuyên môn lánh đến chính mình ổ chó, chỉ vào đỉnh đạc hồ ly cấp nhân viên chăn nuôi xem. Cậu tử bẹp khởi miệng, nga ô, nó đoạt ta hoa. Quà hồng tổng trọn mềm nhất, hồ ly ở cái này ra tắc vai tắc phúc, Linh Hy quản đều quản không được. Ta không phải đều đem cái kia ôm gối cho ngươi rửa sạch sẽ sao? Cái kia đại bạch thật đẹp nha, ngươi phi ngủ ở cẩu tử cái này xấu xấu trong ổ. Hồ ly liền đầu đều không nâng, hơi dương mắt nhìn nhìn cái kia ôm gối, vẻ mặt ghét bỏ. Xấu đồ vật, có nhân loại xa lạ hương vị. Đều tẩy qua như thế nào còn sẽ có khác hương vị? Linh Hy cảm thấy hồ ly thẩm mỹ có vấn đề, muốn nói xấu, nàng cấp cẩu tử thân thủ phùng cái này ổ chó mới là thật sự xấu, đường may đều siêu siêu mẹo mèo tổng không thể vẫn luôn làm hồ ly bá chiếm ổ chó linh hy chỉ có thể lấy ra chính mình kia bộ công cụ lại cấp hồ ly làm một cái hồ ly hoa nàng một làm loại này thủ công sống tể tể môn liền tự động tụ lại đây vây xem chúng nó móng nuốt không có biện pháp giống nhân loại ngón tay giống nhau linh hoạt thấy nhân viên chăn nuôi thuần thục xe chỉ luẩn kim liền tưởng với tới chơi không cần lộn xộn tiểu tâm bị kim đâm tới rồi linh hy kia khối phấn khăn trải giường đã sớm chỉ còn lại có vài vụ đầu hồ ly tật xấu nhiều Lần này nàng tìm điều màu trắng tân khăn trải giường dùng. Ở cái này vật tư thiếu thời điểm, có thể sử dụng tân khăn trải giường tài mở ra cấp hồ ly làm loa phòng trừng toàn thế giới cũng tìm không ra cái thứ hai. Không có biện pháp, cấp tể tể môn làm chính mình tiểu loa đã thành nhà bọn họ giữ lại hạng mục, thiếu một cái nhãi con không có đều không được. Linh Hy bằng vào làm ổ chó kinh nghiệm, giống lần trước như vậy tài bố, tắc đông, phùng lên, lần này làm cái tân đa dạng, bên cạnh một vòng cũng không phải đơn thuần khâu lại mà là chia làm năm cái tiểu hoa cánh hướng trong tiếp tục tắt mấy đoàn đông, như vậy phùng lên chính là cái hoa hình tiểu cái đệm. Nàng làm này đó đã hạ bút thành văn, đem đầu sợi cắt xuống, cầm lấy tiểu hoa cái đệm vô vô bên trong đông, làm cái đệm trở nên càng thêm xoa tung. Nốc cầu cái đệm quá lớn, nàng làm thời điểm buôn rắn chắc dùng bền đi, hồ ly hoa nho nhỏ xảo xảo, thoạt nhìn liền hóa hỏe lòe loẹ loẹt nhiều. Phần 52 Linh Hy lấy qua đi cấp hồ ly xem, đặt ở đối phương trước mặt, thế nào? Vẫn là xấu, nhưng xấu đến thuận mắt nhiều. Hồ ly lúc này mới cố mà làm đem dưới thân ổ chó nhường ra tới, nâng chảo nhảy vào linh hy mới vừa làm tốt hoa hoa trên đệm mềm. Kết quả cái này cái đệm thoải mái trình độ đại đại vượt qua nó mong muốn, mới vừa một bò đi lên hồ ly liền khống chế không được chính mình ở mặt trên lăn một cái nhi. Kết quả bị linh hy cùng miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cẩu tử nhìn vừa vặn. Nhìn bọn họ nghẹn cười biểu tình, hồ ly xấu hổ nhanh chóng bò hảo. Dường như không có việc gì nhắm mắt lại làm bộ không có việc gì phát sinh. Linh Hy đoán cũng có thể đoán được, ngạo kiêu thuộc tính bảo lều hồ ly mới sẽ không dễ dàng nói thích. Chẳng qua loại này ngẫu nhiên sẽ bại lộ chính mình động tác nhỏ thật sự quá mức đáng yêu, nàng cũng liền rộng lượng không cùng nó so đo. Vội xong này đó, sân tể tể môn đều ở ngủ bù, Linh Hy đi vào linh điền uy biến dị động vật, thuận tiện lại tế chút sữa dê. Trong đất bắp một ngày một cái dạng, nguyên bản còn không có dưa chuột hương bỏ đến cao, hiện tại đều đã mọc ra b linh hy làm mấy cây cột cấp dưa chuột đắp lên làm cho dưa chuột ương có địa phương bò rau dưa trái cây loại này thu hoạch nở hoa kết quả thực mau bắp tiểu mạch tuy rằng hơi chậm một ít nhưng là sản lượng rất nhiều linh hy cảm giác hạt thóc vẫn là yêu cầu ruộng nước nàng hạn loại hạt thóc mọc ra tới hạt thóc viên liền không bằng tiểu mạch no đủ vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì nàng thay giày đi mưa đang tới gần linh tuyền miếng đất kia khai ra một khối ruộng nước tới đào một cái cống ngầm, làm thủy có thể trực tiếp từ linh tuyền thông đến ngoài ruộng linh hy đem nguyên bản trong đất hạt thóc mầm tất cả đều di tải đến ruộng nước hy vọng như vậy có thể làm chúng nó no lớn lên càng khỏe mạnh một ít chờ đến thu hoạch thời điểm liền có no đủ trong suốt gạo ăn làm xong này đó có điểm mệt mỏi linh hy từ dưa chuột hướng phía dưới trực tiếp hái được một cây dưa chuột ở linh tuyền phía dưới hướng một hướng liền gặm thượng một mồm to thanh thúy ngon miệng còn mang điểm vị ngọt dưa chuột nhưng ăn lên thực giải khác gặm xong một cây dưa chuột trên người về điểm này mệt mỏi cũng trở thành hư không linh hy nhìn thoáng qua bị thu hoạch nhóm đầu tiên cà chua có chút địa phương đã phát ra tân chi, nếu không mấy ngày là có thể lại kết hạ một đám trái cây nàng cà chua không tính nhiều tổng cộng liền một sọn còn lưu tại thành nội ngầm siêu thị cũng may sản lượng còn cùng thượng chính là thỏ thỏ mấy ngày nay không có cà chua ăn chỉ có thể dựa ăn phía trước làm tốt suốt cà chua đỡ thèm linh hy cấp trong đất thu hoạch rót tới nước mang theo mới vừa cắt xuống tới cà chua láo chi đi uy biến dị dương chỉ cần là giống cái tử hai biến dị động vật đều có thể hưởng thụ đến so mặt khác biến dị động vật càng cao cấp đãi ngộ, thường thường có thể ăn đến nhân viên chăn nuôi mang lại đây mới mẻ thu hoạch cánh lá, có đôi khi còn có một ít Linh Hy ăn không hết cơm. Biến dị Tiểu Dương thực thích ăn cà chua lá cây, Linh Hy trước kia nghe nói cà chua lá cây so cà chua khó nghe, là vì bảo hộ chính mình không bị động vật ăn luôn, nhưng là nàng ở Linh Điền loại cà chua hoàn toàn không có trách vị. Nàng ở chỗ này uy cà chua diệp, cách vách mai con Tiểu Như cũng thèm chỉ kê Linh Hy lại phân ra một ít quay lại uy chúng nó. Cuối cùng được đến một thùng sữa dê. Tiểu Dương bắt đầu trường nha ăn mặt khác đổ vật sau liền không thế nào uống mãi. Linh Hy sữa dê càng tệ càng nhiều, biến dị mẫu dương cũng căn bản đều không để bụng có hay không Tiểu Dương tổn lương, tùy ý Linh Hy vắt sữa. Biến dị tiểu kê đã hoàn toàn thoát ly gà con manh dạng, trở nên chắc nịch lên, cánh cũng càng ngày càng nạnh, đều dám bay đến trên tường vây đứng mổ hoàng quả đằng. Đàng thượng mới vừa kết ra tới trái cây đều bị chúng nó mổ thảm không nhìn. Linh Hy tất cả đều hái xuống băm sen lẫn trong thức ăn chăn nuôi đút cho biến dị gà nhóm, như vậy cũng không đến mức lãng phí. Nhiều da tới hột lại tiếp tục loại ở tường vây bên cạnh, lần này loại rất nhiều, vây quanh động vật vòng vòng một vòng, chờ đến dây đằng bỏ ra tới, liền tường vây đều sẽ biến thành màu xanh lục. đến lúc đó khẳng định càng đẹp mắt. Linh Điền dùng để quải lượng y gì thằng thụ cũng càng thêm cảnh lá tốt tươi. Linh Hy dưới tảng cây căng đem đại cây rủ, còn dọn tiến vào một cái ghế nằm trong trọn hầu hạ động vật mệnh mỏi liền có thể nằm ở dưới bóng cây mặt nghỉ ngơi còn có thể nhắm mắt một chút cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa là hai loại hoàn toàn bất đồng bầu không khí từ linh điền đi ra ngoài trước vẫn là muốn mặc vào miên áo khoác linh hy ngã một lần khôn hơn một chút không thể bị trọng đại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại đông lạnh cảm bạo nàng mang theo sữa dê đi ra ngoài thời điểm tể tể môn vây quanh lò sưởi trong tường đang ngủ ngon lành cậu tử cái mũi giật giật người được sữa dê lưu khí Dẫn đầu mở to mắt nhìn về phía nhân viên chăn nuôi Linh Hy đem ngón trỏ đặt ở bên môi, Ý bảo nó không cần đánh thức mặt khác bà bối Đức Mục đi theo nàng đi vào phòng bếp Nhìn nhân viên chăn nuôi xách theo sữa dê thùng đảo ra bên trong lại Tính toán làm mới mẻ ngoạn ý nhi cấp tể tể môn an Nàng lần trước làm format dư lại nhũ hoàng trả ở Chuẩn bị dùng sữa dê cùng nhũ thanh làm một cái bánh kem Nông gia nhà có một cái thực cổ sữa sưng Linh Hy liền rửa cái này sưng sưng ra chính mình yêu cầu dùng tài liệu Cũng may nàng ở nhà nướng quá rất nhiều lần bánh kem, phối liệu dùng lượng đã nhớ kỹ trong lòng. Đem lòng trắng trứng đơn độc đặt ở một cái chậu rảo, Linh Hi cầm một cái đánh trứng khí theo cùng cái phương hướng rảo. Cái này công tác đặc biệt phí thủ đoạn, trước kia ở nhà nàng đều là dùng chạy bằng điện quay khí tới rảo, đáng tiếc hiện tại không có, chỉ có thể tay động. Lòng trắng trứng đánh tới hơi hơi trắng bệnh thời điểm thêm một lần đường, Linh Hi thủ đoạn đều có điểm phát lực, một bên nước mục ngoe ngoe dục dịch. Linh Hi liền chảo cháng lao động cầu tử đem đánh trứng khí cột vào cẩu móng nước thượng, làm nó tới tiếp tục đem lòng trắng trứng rào ra xóa tung đám mây trạng, sau đó lại thêm một ít đường tiếp tục rào, nhũ thanh ngã vào lòng đỏ trứng, thêm một ít sữa dê cùng đường rào thành đều đều lòng đỏ trứng hồ, rào tốt bơ trạng lòng trắng trứng liền có thể phân hai lần thêm tiến lòng đỏ trứng hồ, sau đó một lần nữa đảo hồi lòng trắng trứng trong buồn rào rào liền có thể trực tiếp cầm đi nướng. Linh Hi mượn lò sưởi trong tường hỏa dùng để nướng bánh kem, bánh kem ngọt hương chỉ chốc lát sau liền phiêu ra tới sở hữu tể tể môn cũng một người tiếp một người bị hương tình tuy rằng hôm nay không có người ăn sinh nhật nhưng vẫn là ăn cái bánh kem chúc mừng một chút linh hy đem nướng tốt bánh kem từ lò sưởi trong tường thượng bắt lấy tới còn đem dâu tây mức trái cây cất vào bao nylon cắt cái cái miệng nhỏ ở kim hoàng bánh kem mặt ngoài bài trừ miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cẩu tử hồ ly hình dạng sau đó đem chúng nó từng người mức trái cây động vật đồ án tính cả phía dưới bánh kem thể cùng nhau thiết xuống dưới phân cho tể tể môn suy nghĩ nửa ngày Linh Hy nghĩ ra được một cái cớ, chúc mừng hôm nay không có ngày hôm qua lãnh. Đem chính mình cái đĩa bánh kem lần lượt từng cái cùng tể tể môn chạm chạm, mọi người đều không biết vì cái gì hôm nay không có ngày hôm qua lãnh liền phải ăn bánh kem tới chúc mừng, nhưng tất cả đều vui dạo rực. Linh Hy nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ nhất chờ mong chính là ăn sinh nhật thiết bánh kem, tuy rằng thực kháng cự bị người trong nhà mang lên sinh nhật mũ giới cởi chụp ảnh quay video, nhưng ít nhất bị vây quanh sướng sinh nhật ca, thổi ngọn đến hướng nguyện thời điểm là thật sự vui vẻ mỗi năm sinh nhật nàng nguyện vọng đều trước sau như một hy vọng có thể dưỡng thuộc về chính mình lông xù xù sẽ không bị ba mẹ lặng lẽ tiễn đi cái loại này như vậy tưởng tượng liền càng đáng giá chúc mừng linh hy đổ một ít sữa dê lại lần nữa cùng tể tể môn chạm cốc chúc mừng tam mộng tưởng trở thành sự thật mới vừa nướng tốt bánh kem cắt ra sau còn mạo nhiệt khí bên trong non mềm lộn cậu tử sức lực đại lòng trắng trứng tống cổ thực hảo cùng linh hy trước kia làm được không có gì khác nhau còn nhiều sữa dê loại hương Phối hợp chua chua ngọt ngọt dâu tây mức trái cây cùng nhau ăn, tung tung mềm mại, còn có mùi thơm ngào ngạt quả hương. Bánh kem không lớn, bọn họ từng người một tiểu khối, vừa vặn tốt ăn xong, cũng không cần lưu đến hạ đốn, cầu tử miệng đại, ao ôm một ngụm liền nuốt vào một chỉnh khối bánh kem, thậm chí không phẩm ra cái gì tư vị, liếm liếm miệng liền ăn không có. Ăn xong còn có điểm mắt thèm bên cạnh hồ ly cái đĩa bánh kem, thử nghe nghe liền ăn một chảo. Chỉ có thể khổ ha ha nhìn về phía nhân viên chăn nuôi linh hy liền đem chính mình kia khối phân một nửa cấp cầu tử sớm biết rằng như vậy thành công liền đem bánh kem làm lớn một chút thương thương hình thể tiểu ăn uống tiểu gặm nửa ngày mới gặp một tiểu khối bánh kem không đợi nó nghỉ ngơi nghỉ ngơi tiếp tục ăn dư lại bánh kem đã bị hồ ly cấp đoạt đi rồi linh hy lại bắt đầu xử lý từ hồ ly dẫn phát bá lăng sự kiện đến cuối cùng chỉ có thể lại nướng một cái bánh kem tể tể môn lúc này mới ăn đến cảm thấy mỹ mãn mùa đông nhật tử liền đơn giản như vậy bình thản tùy ý ngoài phòng gió lạnh tùy ý linh hy cùng tể tể môn mỗi ngày ở trong phòng ăn ăn ngủ ngủ phòng trong lò sưởi trong tường không có đình quá vẫn luôn bảo trì ở sẽ không làm cho bọn họ cảm giác được lãnh độ ấm trong lúc này linh hy lại ra một lần môn đánh tăng thi chỉ ở thôn trang phụ cận đánh đánh thu hoạch xa không bằng lần trước nhiều nhưng cũng cơ duyên xảo hợp đánh tới lôi điện hệ tinh hoạch. nhật tử quá thật sự mau thời tiết không hề như vậy lãnh trên mặt đất tuyết cũng hóa hồ ly trên người thường cũng từ từ khép lại hoạt động tự nhiên liền băng vải đều không cần tiếp tục trói lại thời bỏ trên người giam cầm hồ ly rốt cuộc một thân nhẹ nhàng vây quanh nông gia nhạc nơi nơi đi bộ lên nó lá gan đại thậm chí còn sấn linh hy tiến linh điền trồng trọt thời điểm trộm nhảy lên nông gia nhạc tường vây đi vườn cây đi dạo một vòng mang về tới một đống lần trước linh hy làm tạc vật dùng biến dị đại vương hoa lần trước ăn xong lúc sau đã đi xuống đại tuyết linh hy còn có điểm nhớ mãi không quên tạc cánh hoa tư vị ngắm trông mùa đông kết thúc lại đi hái hoa loại ở linh điền chờ đến nhân viên chăn nuôi ra tới nhìn đến trên mặt đất một đống đông lạnh thành khối băng hoa nghe được mặt khác nhãi con cùng chính mình cáo trạng mới biết được hồ ly chạy ra đi thật lớn trong chốc lát mới trở về linh hy là thật sự sinh khí hồ ly còn chẳng hề để ý liếm liếm mắm ướt nhìn đối diện cao mày nhân loại chút nào không biết nàng ở khí cái gì đem hoa hướng linh hy bên kia đầy đầy còn có thể làm lần trước tạc cánh hoa cho rằng linh hy là cảm thấy này đó hoa đông lạnh lên không hảo thu thập hồ ly nâng giơ tay dùng dị năng đem đóa hoa chung quanh đóng băng tử đều lộng xuống dưới Như vậy tổng có thể đi. Linh Hy trực tiếp đem Hồ Ly sách đến cái đệm thượng, ngươi như thế nào không nói cho ta liền đến chỗ chạy loạn. Hồ Ly không hiểu, cái gì gọi vào chỗ chạy loạn, bất quá chính là đi bên ngoài dạo qua một vòng mà thôi. Vậy ngươi không thể chờ ta ra tới mang theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài sao? Linh Hy xoa xoa thái dương. Bên ngoài như vậy lãnh, lại không an toàn, ngươi thương vừa vặn liền lá gan lớn như vậy, nếu là vãn trở về một hồi ta nhìn không tới ngươi, phải dịu ra dắt trẻ đi ra ngoài tìm ngươi. Ngươi như vậy để cho người khác nhiều lo lắng à. Về sau không được như vậy? Linh Hy chọc một chút hồ ly đầu, đối phương liếc nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên là không cao hứng, cũng không trả lời nàng. Nàng bám giết không tha hỏi, có nghe hay không? Không nghe được. Hồ ly đem lỗ thai phiết ở đầu mặt sau. Linh Hy lấy nàng không có biện pháp, lượng hồ ly không để ý tới nó, xoay người đi loắt mặt khác nghe lời nhai con. Đại quất mỗi ngày liền biết ngủ bị nhân viên chăn nuôi bế lên tới cũng chỉ sẽ ở nàng trong lòng ngực tìm một cái thoải mái tư thế tiếp theo ngủ thương thương từ nửa cái bàn tay đại tiểu tiểu thử trưởng thành hiện tại linh hi một bàn tay nắm đến tràn đầy lớn nhỏ lót lên mềm mại đạn đạn tiểu ngoan liền càng không cần phải nói nó là toàn thế giới nhất ngoan nhất điểm mỹ thỏ thỏ. nhân viên chăn nuôi vừa trở về liền cái thứ nhất đi vào nàng bên chân rán rán cậu tử cũng hảo tính tình tùy ý người khác tùy ý loát, tay kính lại đại nó đều có thể vẻ mặt hưởng thụ cũng chỉ có hồ ly tính tình xú linh hy biên loát ngãi con biên hướng hồ ly bên kia nhìn thoáng qua không nghĩ tới đối phương nhìn như ghé vào cái đệm giận dỗi thực tế cũng ở nhìn lén bên này song song liếc nhau hồ ly dẫn đầu xoay đầu đi mới sẽ không hâm mộ nàng trong tay con thỏ linh hy cũng không nghĩ phản ứng hồ ly vừa thấy nó bộ dáng liền không biết chính mình sai ở đâu hoặc là đã biết cũng không nghĩ sửa về sau nàng lại tiến linh điền liền phải mang hồ ly cùng nhau đi vào xem nó còn dám nơi nơi chạy loạn hồ ly căn bản không biết nàng suy nghĩ cái gì Một lát sau lại thong thả ung dung đi tới, còn đem chính mình cái đệm cùng nhau ngầm lại đây ở Linh Hy bên cạnh nằm sắp xuống. Linh Hy tiếp tục loát trong tầm tay hình chữ ít nằm nước ngủ. Phần 53 Hồ Ly cố ý dơ dơ lên chính mình cái đuôi, chọc đến mặt khác ngãi con đều kinh ngạc nhìn nó liếc mắt một cái. Trước kia Hồ Ly đều là đem cái đuôi tàng đến kín mít, hôm nay như thế nào như vậy rêu dao. Cảm giác trước mắt chợt lóe mà qua cái kia lông xù xù bạch mau cái đuôi, kiềm chế muốn vươn đôi tay. Linh Hy nhìn đôi cáo diêu tới diêu đi, còn cố ý ở chính mình trong tầm tay lắc lư. Hảo kỳ quái, có thể hay không là câu cá chấp pháp tưởng nhân cơ hội cắn nàng một ngụm. Đến ly nó xa một chút. Linh Hy mang theo tể tể môn rời xa sofa, ngồi vào trên giường đi tiếp tục loát mao mao. Hồ Ly thấy đối phương đối chính mình đuổi to nhìn như không thấy, tức giận đến cũng không nghĩ để ý đến bọn họ, chính mình lại ngậm cái đệm kéo dài tới lò sưởi trong tường bên cạnh ngủ. Linh Hy mấy ngày nay cố ý sụ mặt, làm cho hồ ly biết tự tiện ra cửa hậu quả nàng đối loại này vô pháp vô thiên tiểu động vật không có gì cường ngạnh thủ đoạn đổi thành là nàng khi còn nhỏ chính mình trộm chạy ra đi trở về bị nàng ba mẹ phát hiện đã sớm bị đè lại đánh một đốn trường trí nhớ đánh lại không có biện pháp đánh linh hy không hạ thủ được còn đánh không lại nó toàn thế giới nhắc nghẹn khuất nhân viên chăn nuôi chính là nàng nói không chừng mới vừa đem hồ ly đè lại chính mình tay trước bị đối phương cắn ra vài cái huyết động nếu là hồ ly dùng tới dị năng liền càng đến không được nàng gặp qua phó niên phong lôi điện hệ dị năng khống chế không hảo lực đạo có thể đem tang thi toàn bộ điện thành cho tẫn hồ ly tính tình như vậy liệt lại như vậy khó thuần phục thật coi như nàng gặp qua khó nhất làm động vật trừ bỏ xử lý lạnh linh hy cũng không có mặt khác hảo biện pháp không nghĩ tới này lạnh lùng không quan trọng không nghĩ tới đối phương cho rằng nàng còn ở sinh khí nửa đêm trộm ra cửa chính mình đánh đầu biến dị lợn rừng trở về hống nhân loại chờ đến ngày hôm sau linh hy vừa mở mắt đã nghe đến hậu viện bay tới một cổ mùi máu tươi Nàng hoàng sợ, còn tưởng rằng chính mình bố trí bẫy dập phái thượng công dụng, vừa ra khỏi cửa liền thấy như vậy đại một đầu lợn rừng. Hồ Ly khinh phiêu phiêu cùng nàng ra tới, phảng phất đang nói, không cần khen ta. Linh Hy thật muốn đánh nó một đốn. Rõ ràng nàng ngủ phía trước giữ cửa cửa sổ đều quan kín mít, ai biết này chỉ Hồ Ly là từ đâu chạy ra đi. Bên ngoài hưu quảng quảng cũ ẽ, này lợn rừng vẫn là nửa đêm đánh tới, cũng không biết Hồ Ly chạy rất xa tìm bao lâu mới đem linh hy chuyển biến các nơi đều tìm không thấy biến dị lợn rừng đánh trở về linh hy đều bị khí cười ngươi có phải hay không còn cảm thấy chính mình rất lợi hại hồ ly vai hoa đầu chẳng lẽ không phải sao linh hy làm vài cái hít sâu đều áp không được trong lòng hỏa khí tể tể môn lần đầu tiên nhìn đến sắp tức giận nhân viên chăn nuôi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tất cả đều không dám phát ra âm thanh không nghĩ quản hậu viện kia đầu thật lớn lợn rừng linh hy trực tiếp đem cửa đóng lại ôm cánh tay mà đứng Ta có phải hay không nói qua không cho ngươi tự tiện ra cửa, ngươi như thế nào chính là không nghe lời. Hồ Ly nhìn thoáng qua mặt sau xúc đầu miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cầu tử, một cái có thể ra tới giúp nó nói chuyện đều không có. Nó run run lỗ thai, ta rất mạnh, này phụ cận không có gì đối ta có uy hiếp sinh vật, có thể tùy tiện ra cửa. Ý ngoài lời chính là, ngươi quan không được ta. Ngươi nghĩ ra môn thời điểm cũng có thể trước tiên nói cho chúng ta biết linh hy hỏa khí tạch tạch dâng lên. Chờ không vội thời điểm đại gia cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài không được sao. Hồ Ly đối bọn họ chiến lược khịt mũi coi thường, không cần phải, ta chính mình trở về càng mau. Không nghĩ tới thương hảo hơn phân nửa Hồ Ly liền như vậy dã, Linh Hy cảm thấy chính mình đã quản không được nó, này chỉ Hồ Ly quả thực dầu muối không ăn, đáng giận thực. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không về sau đều phải trộm ra cửa. Hồ Ly lắc lắc đầu. Linh Hy rốt cuộc vừa lòng chút. Xem ra còn chưa tới không thể hối cải trình độ. Không chờ nàng yên lòng, đối phương trực tiếp kêu một tiếng, ta lập tức liền phải rời đi nơi này. Thương hảo, nó còn có lửa xém lông mày sự muốn đi làm, tiếp theo chính là quang minh chính đại ra cửa. 46 đệ 46 chương phân biệt thời khắc. Linh Hy biểu tình hơi giật mình, còn có điểm phản ứng không kịp đối phương đang nói cái gì. Không riêng nàng, sở hữu nhãi con đều nhìn về phía hồ ly, không rõ đối phương vì cái gì phải đi. Vậy ngươi muốn đi đâu? Đi làm cái gì? Còn trở về sao? Linh Hy nhịn không được nói, muốn hay không chúng ta bồi người cùng nhau. Nàng vấn đề hỏi liên tiếp, Hồ Ly chỉ trả lời cuối cùng một cái, ta chính mình đi. Vì cái gì ngươi nhất định phải đi, bên ngoài nguy hiểm như vậy, lưu lại nơi này cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt không hảo sao. Linh Hy nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta có cần thiết phải làm sự, thương hảo không thể lưu lại nơi này tiếp tục chậm trễ thời gian. Chuyện gì? Vừa hỏi cái này Hồ Ly liền ngậm miệng không đề cập tới. Linh Hy nghĩ đến lúc trước ở trên núi nhặt được Hồ Ly khi gặp qua lăng dịch cùng dị năng giả, nàng trực giắc cùng đối phương thoát không ra quan hệ, nhưng là lại không nghĩ ra trong đó rốt cuộc có cái gì liên hệ. Hồ Ly nhảy đến nhất không thích xe nôi trôn tránh truy vấn, dùng móng đuốt che lại lô thai giả bộ ngủ. Linh Hy trực tiếp dối tay đem nó móng đuốt lấy ra, ngươi không nói ta liền không bỏ ngươi đi. Hồ Ly dương mắt lẳng lặng nhìn nàng, ý tứ thực minh xác, Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta. Vậy cùng ta nói rõ ràng linh hy biểu tình nghiêm túc ngươi có phải hay không muốn đi tìm truy ngươi kia hai người báo thủ ngươi đều bị bọn họ đánh thành như vậy trọng bị thương còn muốn tới cửa chịu chết hồ ly rốt cuộc mở miệng cùng ngươi không quan hệ linh hy khí cực phản cười hào đi mặc kệ ngươi ngươi đi đi thương thương bỏ đến nhân viên chăn nuôi trên vài cọ cọ nàng mặt chống nạnh chỉ vào hồ ly tê ờ kỷ hư hồ ly cũng dám làm nhân viên chăn nuôi như vậy sinh khí linh hy đi đến phòng bếp đem đuổi lửa bếp phát lên hỏa tới Nhìn bếp nhảy lên ngọn lửa, trong lòng lúc này mới bình phục chút. Nàng vừa rồi kỳ thật đang nói khí lời nói, nàng vẫn là không nghĩ làm hồ ly đi. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu chuyện quan trọng mới có thể làm đối phương như vậy gấp không thể đại, thậm chí liền thân thể còn không có khôi phục đến hoàn toàn bình thường muốn đi, trách không được nàng mặc kệ bao nhiêu lần hỏi hồ ly muốn hay không lưu lại, hồ ly đều cự không gật đầu. Nguyên lai like vẫn luôn tồn sớm hay muộn phải đi tâm tư. Linh Hy còn tưởng rằng cái này mùa đông ở chung đến bây giờ cũng đủ làm cái này xú hồ ly hồi tâm chuyển ý, kết quả vẫn là không được. Cùng mặt khác ngãi con bất đồng, nàng chỉ là cấp đối phương cung cấp một cái tạm thời viện điều dưỡng mà thôi, đến bây giờ còn đối hồ ly trên người bí mật hoàn toàn không biết gì cả. Linh Hy cảm giác thực mất mát, thực thất bại. Tể tể môn đều lại đây rửa gần nàng yên lặng an ủi, cậu tử liếm liếm tay nàng tâm, nga ô một tiếng, bằng không ta từ giờ trở đi nhìn hồ ly, một bước cũng không cho nó rời đi. Linh Hy lắc lắc đầu, nó không phải nói có rất quan trọng sự sao, chúng ta ngăn không được. Cũng không biết nó khi nào đi, là lập tức liền đi, vẫn là muốn lại chờ hai ngày, là trộm đi, vẫn là từ biệt lúc sau đi. Có điểm sợ chính mình ở phòng bếp ngốc lâu rồi, sau khi ra ngoài hồ ly liền lặng yên không một tiếng động không từ mà biệt, Linh Hy vẫn là lung tung làm bữa cơm bưng đi ra ngoài. Không nghĩ tới đối phương ở xe nôi đang ngủ ngon lành. Nửa đêm không ngủ được, trộm đi ra ngoài đánh lợn rừng, hiện tại nhưng thật ra biết mệt nhọc linh hy cảm thấy chính mình mấy ngày nay hỏa khí càng lúc càng lớn không bao giờ là từ trước cái kia tâm như nước lặng nhân viên chăn nuôi trực tiếp qua đi nhéo hồ ly lỗ thai ngủ cái gì mà ngủ lên ăn cơm hồ ly hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy lên cắn người móng nuốt đều mạo điện quang thấy rõ trước mặt nhân loại lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về sấn tể tể môn ăn cơm linh hy còn phải sức đầu mẻ trán đem trong viện kia đầu đại lợn rừng cấp thu thập ra tới phóng tới trong không gian bằng không sợ mùi máu tươi đưa tới mặt khác đại hình hung manh biến dị động vật lợn rừng chỗ cổ có nói cháy đen vết thương trí mạng linh hy cầm cái rượu to một chút bủ vào lợn rừng trên đầu lấy chết đi lợn rừng xì hơi nàng đều không bỏ được làm hồ ly tùy tiện loạn dùng dị năng linh điền như vậy nhiều nông cụ đều ở kia phóng ra hỏa này chạy đến bên ngoài đi dùng cái này ra thiếu nó này đầu lợn rừng linh hy mặt vô biểu tình một rượu một rượu chém động tĩnh đại đến làm trong phòng tể, tể môn đều cảm nhận được kinh sợ Chạy nhanh ngoan ngoan ăn chính mình cơm, đặc biệt là hồ ly. Trong viện người mỗi chém một đao, nó đều cảm thấy cổ chất lạnh, hận không thể dối đầu vào trong chén. Đem lợn rừng đại tá tám khối bỏ vào không gian, Linh Hy lại nhìn đến một bên thạch ma. Này thạch ma giống như không ở nguyên lai vị trí thượng, trên mặt đất còn có một mảnh bị dịch khai dấu vết. Nàng đi qua đi nghi hoặc kiểm tra, thử đẩy một phen, vốn đang chết sống đều đẩy bất động thạch ma thế nhưng đẩy liền chuyển. Linh Hy từ trên xuống dưới nhìn kỹ một vòng. Nguyên lai like phía trước là bởi vì có một cái tiểu khe lõm thượng cơ quan không ở tại chỗ, hiện tại không biết như thế nào bị sửa được rồi, xoay quanh thời điểm liền không chịu trở ngại. Cái kia tiểu khe lõm thượng bên cạnh còn có bị đánh thiếu một cái cái miệng nhỏ, Linh Hy nhìn thoáng qua cửa sổ bên trong hồ ly, khẳng định cũng là hồ ly tu hảo. Nàng phía trước trong lúc vô ý hoán giận quá, Linh Điền Nông Cụ không có điện không có biện pháp dùng, Thạch Ma vẫn là cái hư, hoa màu rất khó xử lý, còn có kia đầu lợn rừng. Là chính mình nói nếu có thể ở phụ cận đánh tới lợn rừng, bọn họ liền sẽ không vào núi săn thú. Không vào núi săn thú liền ngộ không đến bị trọng thương hồ ly, không đem nó nhặt về tới nói không chừng hiện tại đã ngỏm củ tỏi. Nói đến cùng, nó còn phải cảm tạ kia chỉ không bị đánh tới biến dị lợn rừng. Linh Hy lại nghĩ đến đối phương phía trước không thể hiểu được đi vườn cây chuyển động mang về tới biến dị đại vương hoa. Lần trước tạc có điểm thiếu, mọi người đều không ăn đủ, Linh Hy vẫn luôn nhớ mãi không quên tạc cánh hoa hương vị. Không nghĩ tới nàng thuận miệng nhắc tới vụn vặt việc nhỏ, đều bị hồ ly ghi tạc trong lòng. Linh Hy đột nhiên liền không tức giận được, còn có điểm khó chịu. Xét đến cùng, nàng thượng lớn như vậy hỏa vẫn là bởi vì luyến tiếp phóng hồ ly rời đi. Thấy nhân viên chăn nuôi mặc không lên tiếng từ trong viện tiến vào, mấy chỉ không phạm sai lầm nhãi con đều chen chúc đi lên hướng trên người nàng bò, chỉ có hồ ly tại chỗ làm bộ ăn cơm, kỳ thật chén đã không. Linh Hy thở dài, cơm đều ăn xong rồi còn trang cái gì, ăn không khí sao hồ ly quay đầu đi ai cần ngươi lo linh hy ôm miêu đi ra ngoài đem thạch ma chuyển rời đến đại quất linh điển làm thương thương đem trong không gian thoát hảo viên tiểu mạch lấy ra tới dùng thạch ma áp thành bột mì cái này sống thực có thể làm người bình phục tâm tình từng vòng chuyển nhìn tiểu mạch từ phía trên lầu đi xuống dần dần biến thành nghiền nát tiểu mạch toái viên lại dùng sạch sẽ tiểu cái chổi tụ ở bên nhau quét tiến thạch ma phía dưới tiếp tục ma thẳng đến ma thành tinh tế bột phấn ma xong một túi tiểu mạch Linh Hy cũng tâm bình khí hòa. Nàng từ Linh Điền đi ra ngoài, lại đến phòng bếp vội chính mình sự. Trong lúc này Hồ Ly vẫn luôn ghé vào trong ổ, mặt ngoài ngủ thực tế trộm quan sát, thấy Linh Hy không có lại phản ứng no ý tứ, vẫn là không nín được từ cái đệm đứng lên, đi đến phòng bếp đi. Linh Hy trước mặt bày một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, đủ loại kiểu dáng, có hân có tố, còn có tích cóc lên dâu tây. Không đợi Hồ Ly đi đến Linh Hy chân biên, nàng liền tự động dịch một vị trí không tức giận cũng vẫn là không nghĩ cùng Hồ Ly nói chuyện. Hồ Ly thử vài lần, cũng chưa có thể giống mặt khác nhãi con giống nhau theo Linh Hy chân hướng lên trên bò, cũng thực không cao hứng Ba lượng hạ nhảy lên phòng bếp cái giá, trực tiếp từ trên giá nhảy đến Linh Hy bả vai. Linh Hy lung lay hai hạ vai cũng chưa đem nó hoảng xuống dưới. Vì thế treo Hồ Ly đương vật trang trí, tiếp tục làm chính mình trong tài sự. Hồ Ly rốt cuộc bất đắc dĩ kêu một tiếng, ngươi làm gì không nói lời nào. Linh Hy chính là không mở miệng. Không nói lời nào chính là không nghĩ nói, ai còn không điểm tiểu cảm xúc. Hồ Ly có điểm vò đầu bức hai khó được không biết nên làm cái gì bây giờ. Dùng móng đuốt nguéo một cái Linh hi đầu tóc, ngươi không cần nơi nơi chạy loạn, liền ngốc tại nơi này. Cái này nông gia nhạc còn tính an toàn, đừng đi căn cứ. Phần 54 Linh hi học nó mắt trợn trắng, ngươi quản ta đi đâu, ta tưởng chạy loạn liền chạy loạn. Có này đầu lợn rừng, thẳng đến mùa xuân cũng không cần ra cửa săn thú. Thời tiết ấm áp về sau ngươi linh điền động vật cũng nên càng ngày càng nhiều, đến lúc đó liền càng không cần ra cửa. Có lẽ là phải đi, hồ ly nói cũng biến nhiều lên. Ta đi rồi về sau ngươi cũng không cần phí tâm tư giúp ta nơi nơi đánh tăng thi tìm tinh hoạch, phải hảo hảo ngốc nơi này khai ngươi động vật nông gia nhạc, gặp được mặt khác dị năng giả cũng không cần lý, không cần mềm lòng thu lưu nhân loại, đừng tin tưởng bọn họ. Linh Hy trong tay thiết thịt động tác không ngừng, ngươi phải đi như thế nào còn biến rong dài đi lên. Ngày thường cũng không nghe ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Nàng tâm tình không tốt, càng nghe này đó càng cảm thấy hồ ly giống ở công đạo hậu sự. ngẫm lại liền cảm thấy không nên làm hồ ly chính mình đi. Linh Hy buông rao phay, vẫn là nói, vàng không chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Như vậy còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới hồ ly kiên quyết không đồng ý. Nó chết sống đều làm Linh Hy đáp ứng ngốc tại thôn này, có thể đi phụ cận đảo quanh, nhưng là không cần đi xa hơn địa phương, đặc biệt là căn cứ. Linh Hy nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là căn cứ ra chuyện gì. Thấy căn bản khuyên bất động đối phương, Hồ Ly đành phải phóng lời nói, căn cứ không có việc gì, ngươi nếu là nơi nơi chạy loạn, vạn nhất ta trở về tìm không thấy các ngươi làm sao bây giờ. Linh Hy nghe xong lời này, đáy lòng hơi chút dơ dơ lên, nói như vậy ngươi còn phải về tới. Hồ Ly gật gật đầu, tiên đề là nó còn có thể tồn tại trở về nói. Nhưng cái này ý tưởng khẳng định không thể làm trước mắt nhân loại biết. Chỉ có thể nói tốt hơn lời nói tới lừa gạt đối phương, nói không chừng thực mau là có thể giải quyết, đến lúc đó ta liền trở về, chỉ cần các ngươi không chạy loạn. Hồ ly lời trong lời ngoài đều làm chính mình không cần đi địa phương khác, cái này làm cho Linh Hy cảm giác được một tia kỳ quái, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Rốt cuộc hồ ly như vậy cường, lại đối nhân loại tràn ngập cảnh giác, trừ phi nó chính mình tìm tới đi chịu chết. Bất quá đều nói tốt phải về tới, hẳn là cũng sẽ không như vậy tao. Giống như không cần nàng cái này nhược kê hạt nhọc lòng. Tước Định Hảo đối phương nhất định sẽ hồi nông ra nhạc, linh hy rốt cuộc như chút được gánh nặng. Nàng tìm cái túi tiền tử, chuẩn bị ở bên trong phóng điểm hồ ly thích ăn, làm nó treo ở trên cổ mang theo trên đường đói bụng ăn. Hồ ly hình thể không lớn, túi tử cũng là nhỏ nhất hảo, phóng không được quá nhiều đồ vật, quá lớn dễ dàng gây trở ngại nó hành động. Linh hy liền cắt điều thịt lợn rừng thịt cùng lọc thịt, mỗi loại đều cắt thành điều trạng, đặt ở lưới sắt thượng nướng thành thịt khô. Còn có dư lại dâu tây cũng cùng nhau hong thành dâu tây làm, đều là hồ ly thích ăn. Hơi nước đều hong khô về sau có thể ở túi tử tắc không ít, còn dễ bề chứa được. Đào mắt liền đến khó lường chẳng phân biệt khác thời khắc, Linh Hy hai ngày này cũng chưa ngủ ngon rác, thường thường liền bừng tỉnh lên xem một cái, sợ hồ ly chính mình lặng lẽ trốn đi. Cũng may đối phương tuân thủ hứa hẹn, nói qua hai ngày liền quá hai ngày. Cuối cùng một đêm, Linh Hy chẳng chọc ngủ không được, đổi thành là bất luận cái gì một cái nhãi con nói phải rời khỏi Tâm tình của nàng đều sẽ là như vậy thấp thỏm bất an, không có biện pháp làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Đêm đã khuya, tể tể môn đều ngủ say. Linh Hy nhìn nhìn cách đó không xa hồ ly hoa, ban đầu hồ ly ngủ đều là cách bọn họ rất xa. Mấy ngày nay đột nhiên hạ mình hàng quý nguyện ý theo chân bọn họ dựa gần ngủ, nàng mạc danh nghĩ đến, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Ngay sau đó lại ở trong đầu tự động phi hai hạ. Lời này cũng quá không may mắn. Linh Hi liếc liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía trần nhà, nhắm mắt lại nỗ lực thôi miên chính mình. Nàng trước kia có điểm giấc ngủ chứng ngại, chỉ cần ngày hôm sau có quan trọng sự phải làm trước một ngày buổi tối liền sẽ mất ngủ, đi vào mạt thế sau đã hảo rất nhiều, không biết có phải hay không bởi vì mấy ngày này tâm thần không yên, như thế nào cũng ngủ không được. Ở Linh Hi thu hồi tầm mắt ngay sau đó, Hồ Ly liền nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu lên. Thấy trên giường nhân loại thường thường liền động nhất động, thực bối rối bộ dáng. Hồ ly trực tiếp từ cái đệm thượng đi xuống tới, nhảy đến Linh Hy trong tầm tay nằm sắp xuống. Cảm nhận được cấm áp hồ ly mao, Linh Hy một lần nữa mở to mắt. Nàng suy sụt khởi mặt tới. Thật vất vả có thể tùy tiện miết hồ ly móng bút sờ hồ ly đầu, không đợi nàng nô nổ, nổ lực loắt đến cái đôi, hồ ly muốn đi. Loại cảm giác này tựa như công lược trò chơi chơi đến một nửa, công lược đối tượng không làm, khắc nhiều ít kim đều phải vĩnh cửu bãi công cái loại này. Linh Hy thử vươn tay sờ sờ hồ ly đầu không nghĩ tới hồ ly chỉ là giật giật lỗ thai cũng không có cự tuyệt cũng không có giống trước kia giống nhau há mồm cắn người cảm nhận được trong lòng bàn tay nồng đậm rắn chắc mau mau vô cùng tinh tế mau nhung xúc cảm từ lòng bàn tay vẫn luôn chuyển tới vỏ đại não làm người nhịn không được muốn vẫn luôn sở đến thiên hoàng địa lao. mặc dù ở cái này đen tuyền ám dạ hồ ly mau cũng bạch đến giống ở sáng lên giống mùa đông mới vừa hạ tân tuyết lại giống tân phơi tốt đông mềm như bông bạch hồ hồ một đoàn hoàn mỹ chọc chúng bạch mao khống sở hữu đam mê thủ hạ hồ ly khó được ngoan ngoãn linh hy lặng lẽ cong lên khoe miệng yên tâm lớn mật rỗi tay đi đủ đối phương cái kia khuynh hướng cảm xúc tuyệt hảo đôi to kết quả vẫn là bị cảnh giác hồ ly há mồm làm bộ muốn cắn thời gian dài như vậy xuống dưới linh hy liên tiếp thử liên tiếp thất bại đã hình thành thấy hồ ly há mồm liền tự động rút tay về phản xạ có điều kiện nàng phản ứng nhanh chóng lùi về tay hồ ly lúc này mới một lần nữa đem cầm gác ở nàng chăn thượng linh hi căm giận xả hồi chính mình chăn làm đối phương cằm nện ở mép giường Sú hồ ly đều phải đi rồi còn nhỏ mọn như vậy nàng nghiêng đi thân đi lại lần nữa ấp ủ buồn ngủ không biết có phải hay không vừa rồi loắt tới rồi mau mau lộn xộn suy nghĩ bị ném tại sau đầu thế nhưng không một lát liền đã ngủ Chờ nàng hoàn toàn ngủ hồ ly mới lại ngẩng đầu lên dịch qua đi nhìn thoáng qua nhân loại chầm tính mặt chậm rãi bỏ đến ly linh hy càng gần vị trí sau đó lặng lẽ vô thanh vô tức dùng cái đuôi chuồn chuồn lướt nước, nước xẹt qua nhân loại lòng bàn tay đảo qua mà qua không lưu dấu vết hồ ly phải đi hôm nay buổi tối là linh hy mấy ngày qua ngủ đến tốt nhất một lần ngày hôm sau đã lâu ra đại thái dương là cái hảo thời tiết cái này mùa đông cũng không tính trường không có phát rồ sáu tháng cực hàn chỉ qua bình thường ba tháng lẫm đông tiêu tán mùa thay đổi tới rồi băng tuyết hòa tan thời điểm sinh mệnh cũng bắt đầu chậm rãi xuống lại tựa hồ là không nghĩ làm cho bọn họ nhìn theo lâu lắm hồ ly chạy trốn thực mau túi tiền treo ở nó trên cổ lúc gần lúc hiện linh hy tâm tình chậm rãi trở nên hạ xuống có một số việc có thể nghĩ thông suốt, cũng có thể tiếp thu, chỉ là yêu cầu thời gian thôi. Duy độc một chút tiếp nối chính là, cuối cùng nàng cũng chưa loát đến tâm tâm niệm niệm nuôi cáo, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội. Ánh mặt trời phơi hóa nóc nhà thượng tuyết động, giọt nước theo mái hiên lệch cạch rơi xuống đất, nàng cùng tể tể môn xa xa nhìn thật lâu, thẳng đến nơi xa cái kia điểm trắng hoàn toàn biến mất. Hôm nay là cái hảo thời tiết, hy vọng ngày mai cũng là 47 đệ 47 trương bánh trôi cùng đường đỏ bánh dày. Có lẽ là được đến đối phương còn sẽ trở về hứa hẹn, Linh Hi chỉ cần trầm một chút liền lại lần nữa đánh lên tinh thần. Mỗi một lần phân biệt đều là một lần nhỏ bé tử vong, tiếp thu rời đi là sinh hoạt môn bắt buộc. Linh Hi tận lực làm chính mình trở nên bận rộn, không thèm nghĩ lung tung rối loạn sự. Nàng tìm ra chính mình từ thành nội đại lâu lục soát nhà cây cho mèo ở hậu viện rửa sạch sẽ, bày ở sofa bên cạnh, đại quất nhìn đến liền theo cây thùa sợi cây cột hướng lên trên bò. Nhà cây cho mèo có một người cao, trên dưới vài tầng. Là cái xa hoa hình bò giá, mèo con ở bò cao phương diện này rất có thiên phú, không cần cái gì lót chân địa phương liền theo cây cột trượt chân trượt chân lên, lên rồi, mau đến liền Linh Hy cũng chưa thấy rõ. Chờ đến bò lên trên đi lúc sau cái đuôi cao cao dựng thẳng lên tới giống dây ẹn tèn giống nhau, như là ở cùng trên mặt đất xem đến mắt thèm cẩu tử khoe ra. Nóc cẩu lay nhà cây cho mèo cái bệ, nhìn về phía Linh Hy, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Cũng tưởng đi lên chơi. Không được Linh Hy đỡ đỡ chán. Người đi lên cái này phỏng trừng cái giá liền phải sụp. Đại quất liền càng diễu võ dương ai. Chỉ có dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng mèo con có thể có được chính mình bỏ giá. Thương thương cùng tiểu ngoan vẫn là có thể đi lên chơi. Linh Hy đem trên vai hamster nhỏ cùng thỏ thỏ phóng tới nhà cây cho mèo tầng thứ hai. Chúng nó ở mặt trên mới mẹ một hồi liền phải Linh Hy ôm xuống dưới, treo ở trên người nàng bất động. Vẫn là nhân viên chăn nuôi trên người càng thoải mái. Linh Hy đem trong ổ mèo cái đệm lấy ra tới đặt ở nhà cây cho mèo thượng lấy ra miêu bạc hà ở cái đệm giải một chút đại quất lập tức điên cuồng kích thích cái mũi toàn bộ miêu tựa như uống lên giả rượu liên tiếp hướng cái đệm thượng có miêu ô sảng hận không thể đem đầu trực tiếp chui vào cái đệm linh hy kiến thức đến miêu bạc hà kỳ hiệu trực tiếp ở đại quất uống nước trong chén bỏ thêm một chút như vậy mèo con uống nước khó vấn đề liền giải quyết chờ đến về điểm này miêu bạc hà hương vị hoàn toàn tiêu tán đại quất lúc này mới lưu luyến nghe nghe cái đệm Ở nhà cây cho mèo vây tối cao trô vây quanh chính mình cái đôi xoay hai vòng, tìm cái thích hợp vị trí nằm sắp xuống ngủ. Linh hiếm có điểm không biết làm gì. Nàng khó được ăn không ngồi rồi, liền tùy tiện thu thập một chút đại đường. Thảm thượng còn bãi hồ ly hoa hình cái đệm, thường lui tới lúc này giống nhau đều là linh hy cấp sở hữu tể tể môn loát mau mau, hồ ly liền rất xa ở cái đệm thượng nhìn. Nó cũng bất quá tới xem náo nhiệt, ngẫu nhiên mới trộm liếc liếc mắt một cái cũng không biết là tưởng bị sờ vẫn là đối bọn họ loại này nhảm chán hành vi khịt mũi coi thường. Linh Hi thuận tay đem hồ ly hoa cầm lấy tới phóng tới thương thương trong không gian. người vô pháp hoàn toàn có được bất luận cái gì có độc lập tư tưởng sinh vật nhưng là sẽ có được cùng đối phương cộng đồng hồi ức. Tựa như nàng trước kia mấy lần đối mặt bị cha mẹ tiễn đi lông sùi sùi giống nhau, khó chịu sẽ không cùng với thật lâu. Sớm hay muộn phải hướng trước xem, đi đi hướng tiếp theo tương lộ. Hồ ly mang về tới biến dị hoa còn có rất nhiều. Linh Hy từng cái tháo xuống cánh hoa, dầu chiên ăn nhiều nị, nàng chuẩn bị dùng cánh hoa làm thành tương, thêm chút đường cùng mẹ đen làm bánh trôi nhân. Thạch ma tu hảo về sau, cũng mang đến đại đại tiện lợi. Có thạch ma còn có thể đem gạo nếp trực tiếp ma thành bột nếp, còn có mặt khác cây đậu, mẹ đen, đậu phộng, đậu nành, đậu đen đều có thể ma thành phấn dùng để làm cháo bột hoặc là mặt khác đồ ngọt. Nhân tâm tình không hảo liền muốn ăn đồ ngọt, Linh Hy tính toán dùng gạo nếp làm bánh trôi cùng đường đỏ bánh dày tới ăn. Cánh hoa rửa sạch sẽ trực tiếp phong chính mình làm kẹo mạch nha đi vào ướp. Linh Hy tìm ra một vại chân quý mật ong thêm đi vào hai muỗng. như vậy yêm thượng mấy ngày liền biến thành mang theo mùi hoa đường tí cánh hoa. Chờ không kịp cánh hoa yêm ngon miệng, Linh Hy trước đem cánh hoa đặt ở một bên chờ đường cùng mật ong hòa tan, làm tốt bánh trôi ra liền trực tiếp đem cánh hoa bỏ vào bên.